Sẽ không, sẽ không tái ngộ đến người khác. Lục Diễm lấp đầu, hắn ánh mắt mơ hồ tới rồi ngoài cửa sổ, kêu biểu tình đau thương, đó là một loại thi thi chưa bao giờ cảm thụ quá đau khổ. Lục Diễm, kỳ thật thi thi rất muốn cùng hắn nói, kỳ thật đời này còn rất dài, nói không chừng liền sẽ gặp được càng thêm thích hợp người, cảm tình lúc này, nhất cưỡng cầu không được. Ta yêu hắn đã dùng hết sở hữu sức lực, ta đã không có một chút sức lực đi ôm người khác, hảo, tẩu tử, không nói cái này, chúng ta đổi cái để tài đi. Ngươi cùng bắt thần cái gì thời điểm chuẩn bị lại muốn cái hải tự A Ngạch thi thi không nghĩ tới người này chuyển biến đề tài như thế mau, lại còn có trêu ghẹo nổi lên chính mình tới, thi thi mặt đống dưng đỏ lên. Thuận theo tự nhiên đi. Diệp huyên huyên bốn dĩ đang ở bánh kem cửa hàng làm công, đồng nhiên liền nhận được cục cảnh sát điện thoại, cư nhiên làm nàng đi tiếp Diệp chăn chăn ra tới. Diệp huyên huyên quả thực hết trô nói rồi, bất quá bên kia nói, liên hệ không thượng nàng khác thân nhân, chỉ có thể liên hệ nàng. Bất quá căn cứ cảnh sát bên kia cách nói, bọn họ là kiến nghị Diệp Huyên Huyên trực tiếp đem Diệp Chăn Chăn đưa đến bệnh viện tâm thần, Diệp Huyên Huyên không có biện pháp, chỉ có thể đi cục cảnh sát. Đương nàng ở nhìn thấy Diệp Chăn Chăn thời điểm, nàng còn ở giam giữ ở cục cảnh sát bên trong, đó là một cái phòng nhỏ, một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, Diệp Chăn Chăn cả người co rúm lại cả người xúc ở góc tường, nghe thấy mở cửa động tĩnh, mới ngẩn đầu nhìn nhìn, đương nàng thấy là Diệp Huyên Huyên thời điểm, trực tiếp từ nhảy dựng lên. Liên hướng tới Diệp huyên huyên nhào qua đi. Giết ngươi, ta muốn lết ngươi Diệp chăn chăn giờ phút này giống như là người điên. Chính yếu chính là, nàng giờ phút này hình tiêu mảnh rẻ, hoàn toàn nhìn không ra tới gì vãng tiểu tiếu khả nhân. Diệp huyên huyên không biết như thế thời gian giải nàng rốt cuộc lại như thế nào lại đây. Chỉ là nàng trong lòng lại không có một chút đồng tình, đây cũng là nàng tự tìm đi. Chúng ta cũng là không có biện pháp, ngươi vẫn là trực tiếp đưa nàng đi bệnh viện tâm thần bên kia đi, bệnh viện bên kia yêu cầu thân thuộc ký tên Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm được người. Cảnh sát bên này cũng không có biện pháp, bệnh viện tâm thần bên kia một hai phải người nhà ra mặt, bọn họ cũng là thật sự không có biện pháp. Ta đã biết. Diệp huyên huyên nhìn cái kia điên cuồng nữ nhân, chỉ là hư lạnh một tiếng, thật là tự làm tự chịu. Nàng có hôm nay, cũng là nàng tự tìm, nàng căn bản không biết bởi vì nàng, chính mình cùng tỉ tỉ như thế nhiều năm là như thế nào lại đây. Nàng không chỉ là hủy hoại chính mình, càng là hủy hoại như vậy nhiều thật sự quan tâm nàng người. Nàng biến thành hôm nay cái dạng này, toàn bộ đều là nàng đi bước một chính mình làm, có thể bị nàng lừa người, đều là quan tâm nàng người, nhưng là nàng lại đem như thế nhiều người một đám thương tổn cai biến. Nay một đêm, bên ngoài bỗng nhiên quát lên gió to, Diệp huyên huyên đứng dậy đem cửa sổ nhốt lại, nàng hiện tại tổ phòng ở là một cái kiểu cũ chung cư, cửa sổ có chút cũ xưa, bị gió thổi qua, còn sẽ phát ra một ít tiếng vang, đây là muốn hạ mưa to sao. Biến thiên trở nên quá đột nhiên. Diệp huyên huyên trong đầu. Đông nhiên hiện lên ban ngày đem Diệp chăn chăn đưa vào bệnh viện tâm thần thời điểm, nàng mở to màu đỏ tươi mắt, dương buồn máu mồm to, giống như là muốn đem chính mình ăn giống nhau, trong miệng mặt còn ở kêu gào. Diệp huyên huyên, ngươi cái này hư nữ nhân, thiện nhân, buông ta ra, buông ta ra. À, Diệp huyên huyên, ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi Diệp chăn chăn bộ mặt dữ tợn, lúc ấy đem tất cả mọi người hoảng sợ. Chỉ là ngay lúc đó Diệp huyên huyên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh chỉ là nhàn nhạt nói một câu Có bản lĩnh ngươi trước ra tới lại nói. Mà lúc ấy Diệp chăn chăn cười đến phá lệ quỷ dị, chỉ là hiện tại nhớ tới, Diệp huyên huyên nhưng thật ra có chút nghĩ mà sợ, đóng chuyện gọi, Diệp huyên huyên liền chuẩn bị ngủ. Chỉ là ngủ tới rồi sau nửa đêm, đông nhiên bị ác mộng bừng tỉnh, nàng rối tay mở ra đèn, rối tay sờ sờ chính mình cái chán, cư nhiên đều là mồ hôi lạnh, chính mình vừa mới đều nằm mơ mơ thấy cái gì đồ vật ta. Mà bên ngoài đầu mưa lớn điểm, không ngừng gõ cửa sổ, bên ngoài gió mạnh nổi lên Cửa sổ tựa hồ đều mau bị thổi hỏng rồi giống nhau, bên ngoài đặc biệt hắc, chỉ có thể nghe thấy lách cách tiếng mưa rơi, Diệp Huyên Huyên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phòng trưng là mấy ngày nay quá mệt mỏi đi, như thế nào làm ác mộng. Diệp dung qua đời lúc sau hơn một tháng nội, Diệp Huyên Huyên cũng là như thế trắng đêm có miên, suốt đêm đều bị ác mộng quân quanh, lúc ấy đều lộng tới dược xi thuốc ngủ, bất quá đều là trò mua, này lúc sau nhưng thật ra rất thiếu làm ác mộng. Diệp Huyên Huyên suy nghĩ nháy mắt bị kéo về tới rồi rất xa địa phương. Có lẽ loại này mưa dầm thời tiết, liền sẽ làm người cảm thấy thực gáp lực đi, cũng dễ dàng gợi lên người về chuyện cũ hồi ức. Ở trên giường mặt ngồi nửa ngày, Diệp huyên huyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào đống nhiên nghĩ tới như thế xa sự tình, ai. Quả nhiên là gần nhất quá mệt mỏi, tư nhiên bắt đầu miên man suy nghĩ. Diệp huyên huyên thật dài hít vào một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ thời điểm, di động đống nhiên văng lên, xa lạ máy bản dãy số. Uy Ngài là Diệp chăn chăn người nhà sao? Ta là! Diệp chăn chăn ở bệnh viện tự sát Diệp viên huyên, huyên nhìn ngoài cửa sổ tầm tã mưa to trong lòng lại không minh một mảnh chỉ là đỗng nhiên cảm thấy bên ngoài vũ tựa hồ lớn hơn nữa một ít cùng phong gào thét tựa hồ muốn đem bên ngoài nhanh cây đều thổi đổ Diiệpuyên Huyên chỉ là l lặng, lặng mà nhìn không nói một lời đã chết liền đã chết đi tồn tại cũng là chịu tội mà giờ phút này lục Diễm cũng là như thế đứng ở cố ra cửa sổ nhìn bên ngoài của phong gào thét trong tay kia cầm một ly rượu văn đỏkho miệng dơ lên một mặt như có như không độ cung Lục Diễm, ngươi đây là không chuẩn bị muốn mệnh sao? Sa Rồng nói không chuẩn ngươi uống rượu. Cố Bác thần chỉ là nửa đêm lên uống nước, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên trộm chính mình ra rượu. Lục Diễm chỉ là cười cười, yên tâm, ngươi rượu ta sẽ bồi. 206 Tưởng Đông dung cảnh. Cái gọi là cố nhân. Hơn phân nửa đêm còn không ngủ được. Cố Bác thần đi đến Lục Diễm bên cạnh, hai người sát cửa sổ mà đứng, bên ngoài vũ vẫn cứ hạ thật sự đại. Lục Diễm nhẹ nhàng nhấp khẩu rượu. Ngủ không được. Muốn hay không uống một ngụm? Lục Diễm chỉ chỉ đặt ở một bên bình rượu. Ta còn là tính, trên người của ngươi mặt thương còn không có hảo, cư nhiên uống rượu, xa dòng biết, phòng trừng lại muốn bắt đầu phát cuồng Cố bác thần cười khẽ. Sợ cái gì à, dù sao lại không phải lần đầu tiên như thế làm, mấy ngày này nhưng thật ra phiền với ngươi. Ngươi cư nhiên sẽ cùng ta nói lời cảm tạ bất quá mấy ngày nay dung cảnh cùng Lục Kỳ đều có hỏi qua ta tin tức của ngươi, ngươi rốt cuộc chuẩn bị tốt như thế nào đối mặt bọn họ sao. Cố bác thần kêu bình tĩnh như nước con ngươi, nhìn chầm chầm bên ngoài mưa rền gió dữ, tựa hồ vô luận bên ngoài như thế nào mưa to gió lớn, đối với hắn tới nói đều là không sao cả. Còn có thể như thế nào, ta lại có thể như thế nào. Lục Diễm cười khổ. Hai người liền như thế trầm mặc đứng hồi lâu, không nói gì, bên ngoài mưa to dần dần thu nhỏ, Lục Diễm thở phào nhẹ nhõm đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lại mưa lớn trung quy sẽ đỉnh, đúng không? Lục Diễm nhìn cố bác thần. ân Thiên tóm lại sẽ lượng Hai người đối diện cười, tựa hồ hết thảy đều đều ở không nói chung. Đào hoa đồng hài sinh nhật thực mau liền đến, hôm nay tới người cũng không tính nhiều, cũng chính là thẩm tiệp vợ chồng, tiêu ra một nhà bốn người, cố ra chỗ không tồi vài người, khắc chính là này mấy cái tiểu quỷ mấy ngày nay ở nhà trẻ trố đến không tồi mấy cái tiểu bằng hữu Kỳ thật nói là sinh nhật yến, đối với hài tử tới nói, chính là có rất nhiều ăn ngon, rất nhiều hảo ngoạn đồ và thôi. Dung cảnh tự nhiên là lại đây. Dung cảnh vừa mới tiến vào cố ra, liền thấy cái kia vải thiên không thấy người. Lục diễm ngồi ở ghế mây mặt trên, thừa dịp kia lục đến tỏa sáng mặt cỏ, tựa hồ đem hắn cả người đều sấn đến lấp lánh tỏa sáng. Lục diễm kỳ thật vốn di chính là cái vật phát sáng, bình tĩnh tự chế, cao lớn tuấn mỹ, cái loại này từ trong ra ngoài phát ra thành thục mỹ lực, làm người không tự giác bị hắn hấp dẫn. Hắn liền như thế ngồi ở chỗ kia, trên mặt mặt không có gì biểu tình, hoa sinh ngồi ở hắn bên người, không biết cùng hắn nói cái gì. Hắn chỉ là gật đầu, chỉ là nhiều ngày không thấy, Lục Diễm rõ ràng gầy ốm rất nhiều. Cũng không như là tầm thường giống nhau, ăn Mặc một thân màu đen tây trang, mà là một thân giản lược hào phóng hưu nhà phục, mễ màu xám quần áo, đem hắn cả người lệ khí tiêu ma vài phần, làm hắn thoạt nhìn càng thêm dễ dàng thân cận. Lục Diễm. Dung cảnh kêu ôn nhuận mát lạnh thanh âm vang lên tới, Lục Diễm thân mình cứng đờ, bất quá trên mặt mặt vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, nhiều ngày không thấy Hắn vẫn là hắn, chỉ là chính mình. Đã không phải từ trước chính mình. Đã lâu không thấy. Ngươi mấy ngày nay chạy chạy đi đâu, cũng tìm không thấy người. Dung cảnh có chút trách cứ nhìn về phía lục diễm. Phòng chừng là trốn nơi nào tiêu giao sung sướng đi, ngươi xem đi, đem chính mình đều lọc gầy. Hoa sinh trêu chọc mà nói, lục diễm không thể trí không, bởi vì hoa sinh ở chỗ này, không khí đảo không phải có vẻ như vậy cứng đở. Ta tìm ngươi vài thiền, hỏi ngươi ba mẹ, bọn họ đều nói không biết ngươi đi đâu ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Dung cảnh ngồi vào lục diễm bên người, dựa gần, hắn liền có thể rõ ràng mà người được, trên người hắn mặt cư nhiên có nhàn nhạt dược vị nhi, ngươi sinh bệnh. Tiểu bệnh mà thôi." Lục Diễm cười khổ, "Người này cái mũi là thuộc cầu đi. Vậy ngươi như thế nào không nói a? Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sao có thể cả đời bệnh liền đến chỗ thét to a, vừa lúc liền lưu tại Bắc Thần nơi này tính dưỡng, phòng trường hắn không nghĩ ta bị quấy rầy, liền không nói cho các ngươi đi." Cũng miễn cho các người lo lắng." Lục Diễm bất đắc dĩ nhún vai. "Ô thật dễ ạ, bánh kem tới." Mấy cái tiểu hài tử vừa nghe thấy bánh kem tới, đều từ trong phòng mặt vặn ra, mà đương Diệp Huyên Huyên xuất hiện thời điểm, Lục Diễm chỉ là túi đầu uống trà, khỏe miệng xẹt qua một mặt chua sót cười. Dung Cảnh thập phần tự nhiên tới rồi Diệp Huyên Huyên bên cạnh, từ Diệp Huyên Huyên trong tay mặt tiếp nhận bánh kem linh tinh đồ vật, có vẻ thập phần tự nhiên. "Cảm ơn." Diệp Huyên Huyên ngẩng đầu đối với Dung Cảnh nói lời cảm tạ chỉ là trên mặt mặt hiện lên một tia không quá tự nhiên đỏ ửng Không có việc gì, vào đi. Từ lần đó sự tình lúc sau, dung cảnh cùng Diệp huyên huyên chi gian chậm rãi lại liên hệ đi lên. Ngươi liền thật sự muốn như thế từ bỏ. Cô bác thần không biết cái gì thời điểm đi tới lục diễm phía sau, lục diễm hiếp mắt chữ, người nam nhân này trước mặt ngoại nhân còn muốn làm bộ dường như không có việc gì, chẳng qua cô bác thần lại xem đến rõ ràng, trong mắt hắn nháy mắt xẹt qua cô đơn. Bằng không đâu, được rồi, vào đi thôi. Nghe nói bánh kem không tồi. Ngươi không phải không ăn bánh kem sao? ngẫu nhiên nếm thử cũng không tồi. Chỉ là này nếm bánh kem sự tình, tự nhiên cũng làm này ba cái chi gian quan hệ trở nên có chút vi diệu. Rốt cuộc chỉ là một đám người chi gian tiểu tụ hội, lẫn nhau chi gian cũng không phải có vẻ như vậy câu thúc, cũng có vẻ thập phần tùy ý. Mấy cái hài tử thấy bánh kem, liền trực tiếp bắt đầu ăn, lục diễm củng cố bắt thần còn lại là một bên nói chuyện phiếm vừa đi qua đi. Mà này mấy cái hùng hài tử đã mỗi người trong tay mặt đều phủng từng bước từng bước bánh kem. Đào hoa, ngươi cho ta nếm thử đi. Tiêu Dung đang thương hề hề nhìn chầm chầm đào hồ trong tay mặt bánh kem. Ngươi không phải có sao. Đào hoa nhìn Tiêu Dung trong tay dâu tay bánh kem. Chính là nhân ra muốn ăn ngươi được chưa sao. Tiêu Dung làm nụng ở đào hoa bên người cọ cọ. Được rồi được rồi, đến đây đi đào hoa nói trực tiếp cầm đĩa, cho nàng gấp một khối bánh kem. Tiêu Dung lập tức cảm thấy mị mãn há mồm đem bánh kem lấy Trên mặt mặt lập tức nhạc nở hoa, tiểu dịch ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này tiểu tử thúi, không phải có thoi ở sạch sao, cư nhiên còn cùng chính mình muội muội công cộng một cái nữa. Diệp huyên huyên giờ phút này đang ở hỗ trợ phân bánh kem, thấy cô bắt thần cùng lục diễm vào được, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm mâu thuẫn, này hai cái nam nhân đều là cái loại này tâm tư rất thâm trầm người, nàng người như vậy tại đây hai cái nam nhân trước mặt, chỉ cần chính mình có một chút tiểu tâm tư, tự hồ lập tức liền sẽ bị nhìn thấu. Cố bác thần là cái loại này, rõ ràng có một loại suất trần tuyệt diễm khí chất, cái loại cảm giác này làm người nam nhân này cho người ta một loại tự do với trần thế ở ngoài trích tiên cảm giác, nhưng là cặp kia con ngươi lại dị thường tinh mịch, đúng vậy, cùng người chết giống nhau yên lặng, kia hai mắt trùng, tựa hồ mang theo sát phạt cùng thị huyết, cho người ta cảm giác thập phần áp lực. Mà liền đi ở như vậy nam nhân bên người dung cảnh, lại một chút đều sẽ không bị người nam nhân này cường đại khí tràng sở che giấu, hắn trên người mặt mang theo hắc ám khí tức. Chỉ là cái loại cảm giác này, hai người tuy rằng đồng dạng thâm trầm nội liễm, bất quá so sánh cô Bắc thần thị huyết hung ác nham hiểm, lục diễm càng nhiều còn lại là kia ám hắc hệ khí chẳng, hắn giống như là tọa ủng thế giới ngầm đế vương giống nhau, trên cao nhìn xuống, sâu không lường được. Diệp huyên Huyên theo bản năng nhìn nhìn dung cảnh, hắn đang củng Cố Tây liền nói lời này, sườn mặt như cũng là như vậy ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ có thể đem nhân tâm đế sở hữu khói mù đều nháy mắt đảo qua mà quang. Giờ phút này ở đây mấy nam nhân Không thể nghi ngờ đều là thiên tri tiêu tử, tính cách khác biệt, thân phận khác nhau, nhưng là cư nhiên có thể giống như vậy tụ tập đến cùng nhau, lại nói tiếp duyên phận loại đồ vật này thật là tuyệt không thể tả. Đặt đi, bánh kem, ngươi ăn một ngụm. Đào hoa bưng mâm liền đến cố bác thần bên người. Cố bác thần ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng đào hoa tề bình, chỉ là há mồm ngậm lấy người nào đó ruôi lại đây cái muống, ruôi tay xoa xoa đào hoa đồng hài đầu, ánh mắt nhưng thật ra càng thêm ôn nu. Ăn ngon sao? Đào hoa đồng hài mở to nai con bảm bị giống nhau mắt to, lúc này đào hoa, có lẽ mới thật sự như là cái hải tử giống nhau thiên chân. Ơn, khá tốt. Cố bác thần không yêu đầu ngọn, bất quá ngẫu nhiên hà hà cũng không tồi. Mà Diệp huyên huyên giờ phút này bưng một khối bánh kem đi tới lục diễm bên người. Lục tiên sinh, phía trước kia chuyện cảm ơn ngươi, cũng chưa kịp cùng ngươi nói lời cảm tạ, ngươi liền đi trước, ăn bánh kem đi. Diệp huyên huyên tận lực làm chính mình ngự khí nói chuyện thái độ, có vẻ tự nhiên thân hòa một ít Bởi vì đối mặt người nam nhân này dị thường sắc bén con ngươi, Diệp Huyên Huyên trong lòng thật sự có điểm sợ hãi. Lục Diễm chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua bánh kem, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ cũng không thể đủ cùng chính mình tưởng giống nhau, như vậy tâm bình khí hòa đối mặt Diệp Huyên Huyên, đặc biệt là đương hắn mắt chạm đến đến trước mặt này khối quả xoài khẩu vị bánh kem khi. Này Diệp Huyên Huyên đối mặt Lục Diễm bốn dĩ trong lòng liền thập phần khẩn trương, giờ phút này bị Lục Diễm nhìn chằm chằm xem, càng là cảm thấy trong lòng phát mao. Nàng không biết chính mình rốt cuộc cái gì thời điểm lại trọc tới vị này lại ra, chỉ là có chút bất an đôi tay phùng thay. Mà giờ phút này chung quanh vài người cũng chú ý tới bên này xấu hổ một màn. Dung cảnh vừa mới ngầm đầu, liền trực tiếp đi qua, từ Diệp huyên huyên trong tay tiếp nhận bánh kem, lục diễm đối quả xoài dị ứng. Là sao, ta không biết, ngượng ngùng A lục tiên sinh, ta cho ngươi đổi cá biệt đi. Diệp huyên huyên là thật sự không biết, nàng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like là không ăn loại này khẩu vị đồ vào ta. Không cần. Thà không ăn đồ ngọt. lục Diễm thích dâu tây khẩu vị không cần dung cảnh vừa mới rõ ràng chính là ở giúp diệp Huyên huyên giải vây chính mình vừa mới nếu là liền không tiếp nhận bánh kem đánh giá này diệp Huyên huyên sẽ thực xấu hổ đi ân tốt diệp Huyên huyên trong tay một khối dầu tây bánh kem đã phủng ở trong tay vẫn là thả đi xuống nàng chỉ là nhìn lục Diễm đi ra bóng dáng nàng thật sự không biết chính mình rốt cuộc là cái gì địa phương chọc tới vị này lại thần dung cảnh rốt của cùng lục Diễm như thế nhiều năm Lục Diễm là cao hứng hộ hoặc là sinh khí, hắn tự nhiên đều thập phần rõ ràng. Dung cảnh trực tiếp đuổi theo, hắn đông nhiên phát hiện người nam nhân này bóng dáng thập phần cô đơn, hắn liền đi ở chính mình phía trước, nam nhân bả vai dày rộng, thân hình cao lớn, chỉ là cô đơn chiếc bóng, hơi hơi nghiêng đầu, lại có vẻ thập phần cô đơn. Lục Diễm, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Dung cảnh đi qua đi, hơi hơi ngửa đầu nhìn Lục Diễm. Không có việc gì. Lục Diễm cùng Dung Cảnh hướng tới Cố Gia Hoa Viên đi đến. Người nói ngươi sinh bệnh, cũng không nói một tiếng, làm hại ta tìm ngươi cũng tìm không thấy, ta thật vất vả nghĩ phép, muốn tìm cá nhân thủ đồ thứ hai không có, ai Dung Cảnh tựa hồ muốn cố ý đem để tài tránh đi. Lục Diễm dữ dội thông minh, tự nhiên minh bạch Dung Cảnh dụ ý, mà đối mặt người này, Lục Diễm trước nay đều không thể nhẫn tâm. Chỉ là hắn trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên một ít hình ảnh, Lục Diễm ở trong lòng cảnh cáo chính mình, chặt đứt đi, chặt đứt đi, làm hết thể đều kết thúc đi đối hắn đối chính mình đều hảo. Lục Diễm nghĩ, liền khẽ cắn môi, ngoan hạ tâm. Ngươi có thể tìm người khác, không nhất định một hai phải là ta không phải sao. Lục Diễm túi đầu đi đường. Dung cảnh trong lòng lạc một chút, nhìn Lục Diễm sơn mặt, từ cái gì thời điểm bắt đầu, người nam nhân này trên mặt mặt cư nhiên sẽ như vậy cô đơn. Lục Diễm, ngươi như thế nào? Bọn họ không phải tốt nhất bằng hữu sao. Ta luôn có chính mình sự tình, ta tổng không thể mỗi thời mỗi khắc đều bồi ngươi. Ta biết, ngươi rất bận Bất quá ngươi kỳ thật làm phía sau màn thao bằng giả, kỳ thật Lục Diễm vội sự tình không tính nhiều, hắn như vậy, chính là phụ trách ký tên xem một chút tiến độ mà thôi, này đó bất quá là đều là lấy cớ mà thôi. Về sau ngươi tổng hội kết hôn, ngươi sẽ có chính mình bạn gái, lúc sau chính là kết hôn sinh hài tử, ngươi sẽ có chính mình sinh hoạt, ta cũng sẽ có ta sinh hoạt, chúng ta tổng không thể tổng vẫn luôn dính ở bên nhau đi. Lục Diễm bất đắc dĩ cười cười. Lục Diễm, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lời này có chuyện a. Hơn nữa cái này Lục Diễm lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng chính là muốn từ hắn trong sinh hoạt hoàn toàn rút ra ra tới giống nhau, cái này làm cho dung cảnh lần này tự như thế nào tiếp thu được. Lục Diễm dừng lại bước chân, hai người giờ phút này đã đi rồi rất xa, chung quanh đã không ai, thức an tĩnh, Lục Diễm nhìn dung cảnh, kia trong con ngươi có một loại khó lòng giải thích cảm tình, hắn thực áp lực, đúng vậy, thực áp lực. Như thế nhiều ngày, hắn tuy rằng vẫn luôn ở khuyên bảo chính mình từ bỏ trước mắt người, chỉ là thật sự gặp được. Như vậy nhiều năm cảm tình cũng không phải là nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Các loại về hai người chi gian hiểu ý thủy triều vào tới, làm lục diễm suýt nữa quân lính tăng giã. Lục diễm, người lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ, người đây là muốn cùng ta tuyển giao, vẫn là. Dung cảnh giờ phút này trong đầu, trong lòng quả thực là một quận chỉ rối Lục diễm chi với hắn, cũng không phải bằng hữu như thế đơn giản, càng là thân nhân, có lẽ còn có so thân nhân càng sâu cảm tình. Kinh thương gia đình bên trong. Có chút thời điểm, cha mẹ giao tế xã giao đều rất nhiều, rất nhiều thời điểm đối con cái luôn là có điểm sơ với chiếu cố, mà Lục Diễm vẫn luôn đều như là hắn ca ca giống nhau, luôn là cho hắn nhất cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Rất nhiều trọng đại sự tình, hoặc là hắn nhân sinh bước mặt, đều là Lục Diễm bồi hắn đi tới, giờ phút này Lục Diễm cùng hắn nói những lời này, dung cảnh trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chính là có chút khó có thể tiêu hóa. Nhìn dung cảnh trên mặt mặt huyết sắc nháy mắt biến mất hầu như không còn, Lục Diễm sắc mặt không hiện. Nhưng là vẫn là hơi hơi mà thở dài, dôi tay không tự rắc xoa nhẹ một chút dung cảnh đầu tóc, dung cảnh phát chất là cái loại này thực mềm mại, không giống như là lục diễm, một cây là một cây, tóc liền cùng người của hắn giống nhau cưng nghị, dung cảnh đầu tóc cùng người của hắn giống nhau, mềm mại không thể tưởng tượng, tựa hồ còn có một loại làm người sờ soạn muốn ngừng mà không được cảm. Rắc! Người suy nghĩ nhiều, ta cái gì thời điểm nói loại này lời nói? Người kia lời nói bên trong ý tứ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hai người kia chi gian qua chín, rất nhiều khách sáo đồ vật cũng liền trực tiếp tình lượng nói thẳng. Ta ý tứ ngươi thực minh bạch, dung cảnh, ngươi thực thông minh biết ta lời này là cái gì ý tứ. Lục diễm tươi cười như cũ giống như trước đây, chỉ là. Dung cảnh trực tiếp rôi tay đem lục diễm tay đánh rớt. Lục diễm, ngươi rốt cuộc làm mấy cái ý tứ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Dung cảnh mấy ngày nay tìm hắn đều phải điên rồi, bất quá là hắn tính cách như thế, không có gọn gàng dứt khoát nói ra thôi, ra hỏa này khen ngược. Trực tiếp cho hắn tới như thế một câu, đây là cái gì ý tứ? ta ý tứ còn không phải là lục diễm này vốn dĩ chính là trà trộn ở các loại chỗ ăn chơi, trên người mặt khó tránh khỏi sẽ có một ít dáng vẻ lưu manh tật, chỉ là phía trước có thể che giấu, bởi vì hắn biết, dung cảnh không thích này đó, giờ phút này cư nhiên triển lộ không bỏ sót. Lục diễm, người dung cảnh thật là khó thở. Trực tiếp dôi tay đem lục diễm hướng phía sau đẩy, mặt sau là một bức tường, lục diễm thân mình thật mạnh va chạm tới rồi trên tường mặt. Hán mặt sau đều là côn đồng thương, lúc này đúng là kết vậy thời điểm, giờ phút này bị va chạm, lục diễm mày nhăn lại, a cảnh, ngươi cũng thật sẽ cha tấn ta. Dung cảnh trực tiếp rỗi tay trực tiếp để ở lục diễm cổ phía trước, hơi hơi ngẩn đầu nhìn lục diễm. Ngươi đây là uống lộn thuốc sao? Ta phía trước liền muốn hỏi ngươi, ngay đó ở bệnh viện bên trong ngươi liền đi không từ giã, trực tiếp ngươi liền trực tiếp cho ta chơi biến mất, ngươi rốt cuộc là làm gì đi, hiện tại còn muốn tới cùng ta phân rõ giới hạn, hảo a lục diễm. Ngươi đặc sao có loại, ngươi nhưng thật ra nói nói, ta nơi nào cho ngươi, ngươi đặc sao muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Dung cảnh giờ phút này tức giận tận trời, hoàn toàn đã không có trước kia kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, giống như là bị kích thích tạc mao tiểu thú, cả người đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Diễm. Lục Diễm lại là cười, chỉ là duỗi tay điểm một chút dung cảnh giữa mày. Ta chưa nói muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta chỉ là gần nhất rất bận, không rảnh cho nên. Ngươi thiếu tới, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhận thức như thế lâu rồi. Ngươi muốn gạt ta cái gì? Ngươi rốt cuộc ở gạt ta cái gì? Ta thật sự. Lục Diễm, ngươi đặt sao nếu là cái nam nhân liền nói cho ta? Ngươi rốt cuộc ở gạt ta cái gì? Dung Cảnh vẫn luôn cảm thấy bọn họ hai người chi gian là không có bí mật, chỉ là. Lục Diễm bỗng nhiên xa cách, thật sự làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Ngươi phải biết rằng. Lục Diễm con ngươi nheo lại tới, lộ ra một loại nguy hiểm quang. Nói đi. Lục diễm cư nhiên chi trực tiếp rôi tay đem dung cảnh hành ở chính mình cổ phía trước tay một xả, hai người thân mình vừa chuyển, dung cảnh trực tiếp bị lục diễm gắt gao mà đè ở trên tường mặt. Nói thật, ta trước nay không bị người áp quá lục diễm tới gần dung cảnh, người nam nhân này cường thế hơi thở, trực tiếp chui vào dung cảnh hơi thở chi gian, kêu cường đại khí chẳng làm dung cảnh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Chỉ là lời này nghe tới như thế như thế kỷ quái người, cái gì gọi là chưa từng có bị người áp quá à. Lục Diễm hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, kỳ thật hắn vừa mới phía sau lưng miệng vết thương nước toạc mở ra, giờ phút này có điểm đau, hắn hơi chút vặn vẹo một chút thân mình, một tay trống ở dung cảnh nách ai, mà Lục Diễm hơi hơi cung eo, hai người tầm mắt tề bình. Tầm mắt đột nhiên chạm vào nhau, đối với hai người tới nói, đều là có chút kinh hãi, đặc biệt là dung cảnh, bởi vì Lục Diễm trong mắt tỉnh tố quá mức xa lạ. Ngoà tào, Lục Diễm, ngươi đặc sao ở làm cái gì, ngươi bùng ra. Dung Cảnh giờ phút này mặt đều đỏ, cái này nhị hóa, cư nhiên trực tiếp chen chân vào đem chính mình chân toàn bộ ngăn chặn, Dung Cảnh cũng không biết bọn họ chi gian lực lượng cư nhiên như thế cách xa. Ta có thể làm cái gì lục diễm ha hạ cười, cái kia tươi cười có vẻ phá lệ quỷ dị, lại còn có mang theo một loại khó lòng giải thích mị lực, mặt may thượng điều, rất có thú vị nhìn chầm chầm Dung Cảnh, tự nhiên là đẻ nặng ngươi. Lời này bên trong đùa dợn ý vị rõ ràng, làm cho Dung Cảnh cả người đầu góc có trong nháy mắt là chết má Ngươi đùa dỡn ai à. Dung cảnh dùng sức dây rua, hắn không biết lục diễm cư nhiên như thế có sức lực, làm cho chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Ngược lại là người nào đó trực tiếp được một tức lại muốn tiến một thước. liền lúc này đây, liền lúc này đây liền hảo, làm ta chạm vào ngươi, ác cảnh. Lục diễm không ngừng ở trong lòng mặt báo cho chính mình, liền như thế một lần thì tốt rồi, thân mình không ngừng tới gần. Lục diễm người này giống như là cái loại này sẽ hành tẩu hòa tùy thời tùy chỗ đều ở tản gia nam tính mị lực. Mà giờ phút này hắn tới gần, dung cảnh không đường tối lui, chỉ là trận to mắt, nhìn chằm chằm hắn. Dung cảnh thiếu chút nữa cảm thấy chính mình hô hấp đều phải bị cắt đi. Đùa giỡn ngươi bãi, ha ha lục diễm cười to, kia ấm áp hơi thở trực tiếp phun ở dung cảnh trên mặt mặt, làm cho hắn khó chịu thực. Lan một bên đi, ngươi đặc sao hôm nay là uống lộn thuốc đi, vừa mới động kinh giống nhau muốn cùng ta tuyệt giao giống nhau, hiện tại còn tới đùa giỡn ta, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì quỷ đồ vậy ta. Dung cảnh dùng sức trừng mắt hắn. Nếu nói hiện tại nói, tự nhiên là đùa dẫn ngươi. Lục Diễm cười khẽ, tự hồ muốn đem trước mắt người dẫn vào trong mắt, mà kia trong mắt nóng bỏng, làm dùng cảnh kinh hãi. Hai người yên lặng nhìn chăm chú hơn một phút, không khí chung quy quá mức xấu hổ. Lục Diễm biết, chính mình không thể còn như vậy, rũ xuống con người, kia trợt lóe mà qua mất mát, dùng cảnh xem đến rõ ràng. Người rốt cuộc là, ta thất tỉnh. Lục Diễm nói được nhẹ nhàng, mà dung cảnh quá mức khiếp sợ, hoàn toàn để sót người nào đó khỏe mi Thất tình. Như thế nào sẽ? Người. Kỳ thật ở dung cảnh trong mắt, Lục Diễm kỳ thật là một cái thực hoàn mỹ người, như vậy nam nhân như thế nào sẽ thất tình đâu? Thất tình chính là thất tình bái, còn có thể có cái gì a Lục Diễm nói được nhẹ nhàng, chỉ là bỗng nhiên tới gần dung cảnh, ở bên thai hắn á khẩu khí, dung cảnh thân mình cứng đở, lại làm Lục Diễm trong lòng tê dần. Cho nên đừng hỏi, ta tưởng một người lẳng lặng mà tôi người với ta mà nói vẫn luôn đều rất quan trọng, thậm chí so lục kỳ còn quan trọng. Điểm này ngươi là so với ai khác đều rõ ràng. Lục Diễm nói bước ra rời đi, cơ hồ là cất bước rời đi, đi được thực mau Mà Dung Cảnh hoàn toàn không phản ứng lại đây, chỉ là ngốc ngốc nhìn Lục Diễm rời đi bóng dáng, hắn thích ai. Dung Cảnh trong miệng mặt lầm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, rốt cuộc là cái dạng gì nữ sinh, mới có thể đủ được đến hắn thích. Dung Cảnh cũng không biết chính mình giờ phút này biểu tình là cỡ nào cứng đờ. Thì thi giờ phút này còn lại là chuyên chú chính mình một cái tiểu khách nhân, đây là quả quả mang đến. Vốn dĩ Thi Thi còn từng nói, đứa nhỏ này như thế nào thoạt nhìn như vậy quen thuộc đâu. Trải qua thẩm tiệp thuyết minh, Thi Thi mới xem như minh bạch, phía trước Nam Sơn án tử, bọn họ đương trường giải cứu ra tới hai đứa nhỏ, đây là trong đó một cái hài tử, vốn là ở bệnh viện bên trong chờ đợi trong nhà mặt người tới đón hắn, chỉ là hắn ra trưởng chậm chạp không tới, mà ngay lúc đó cảnh sát không có biện pháp, liền muốn đem hắn đưa đi viện phúc lợi hoặc là cô nhi viện. Bất quá đứa nhỏ này cùng quả quả chơi đến tới Này quả quả cha mẹ một thương lượng, liền tưởng nói nhận nuôi đứa nhỏ này, bất quá ở cái này quốc gia, bọn họ như vậy gia đình, kỳ thật là không phù hợp nhận nuôi điều kiện, cho nên chuyện này đã bị trì hoan xuống dưới. Lúc sau đứa nhỏ này cha mẹ rốt cuộc tới, lúc ấy nhưng đem tất cả mọi người cao hứng hỏng rồi. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, bởi vì đứa nhỏ này đồng dạng đã bị tiêm vào quá tiểu mới dự vật, hắn các phương diện đã cùng bình thường hai tử không giống nhau, hơn nữa từ nhỏ bị lừa bán ra tới tuổi quá tiểu. Cùng cha mẹ hắn không thân cận, này đối cha mẹ, cư nhiên liền trực tiếp ở ga tàu hỏa đem hắn vứt bỏ. Tất cả mọi người cảm thấy này đối cha mẹ cách làm quá không thỏa đáng, không có biện pháp, nhưng là đứa nhỏ này tựa hồ cũng minh bạch chính mình thân sinh cha mẹ không muốn cùng hắn ở bên nhau, cho nên chính là đưa trở về, cuối cùng cũng vẫn là bị mang về tới, ở nhi đồng bảo hộ pháp chung luôn là có chút muốn suy xét nhi đồng lích lợi. Liên tính là bọn họ mạnh mẽ đem hài tử lưu lại. Cuối cùng đứa nhỏ này cũng chung quy không thể ở cái này trong nhà mặt được đến hắn ứng có ấm áp. Bất quá cũng may bị đưa về tới lúc sau, có một đôi hảo tâm vợ chồng nhận nuôi hắn, tuy rằng này đối vợ chồng ở tại ở nông thôn, bất quá điều kiện cũng cũng không tệ lắm, đôi hắn cũng thực săn sóc. Hơn nữa này đối vợ chồng đã từng cũng nhận nuôi quá một cái hài tử, kia hài tử nghe nói thượng đại học cũng khá tốt, cho nên bọn họ cũng cứ yên tâm đem đứa nhỏ này đưa đi qua. Lần này vừa lúc gặp phải thẩm tiệp, cũng liền cùng nhau mang lại đây. Bình An, ăn bánh kem sao? Thi Thi trong tay phủng bánh kem, hướng về phía Bình An cười cười, ở cha mẹ hắn không có tìm được hắn thời điểm, cục cảnh sát người đã kêu hắn Bình An, lúc sau cũng liền vẫn luôn như thế kêu. Ấn. Bình An chỉ là ngù si nhìn Thi Thi, hắn đối với Thi Thi tựa hồ đã hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là ngốc ngốc nhìn Thi Thi, nhìn bánh kem, rõ ràng đã bắt đầu nuốt nước miếng, lại chỉ là khiếp đảm nhìn Thi Thi. Đứa nhỏ này từ hắn trong ánh mắt liền nhìn ra được tới không bình thường. Thi Thi chỉ là cười cầm nghĩa uy hắn ăn một lát bánh kem, hắn liền hướng về phía Thi Thi ha hả ngây ngô cười. Chính là lúc sau những cái đó hài tử đi ra ngoài chơi, hắn cũng chỉ là một người ngồi ở trên cỏ mặt rút thảo, hắn tựa hồ đôi rút thảo biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, so sánh đáng kia tiểu quỷ thiên chân hoạt bát, đứa nhỏ này liền có vẻ đáng thương nhiều. May mắn nhận nuôi hắn này đối vợ chồng người đều không tồi, hơn nữa tính cách thực hảo, ta đều tiếc xấu quá, bằng không, như vậy tử, chính là viện phúc lợi có lẽ đều sẽ không thu. Rốt cuộc quá phiền thoái, quá khó hầu hạ, thẩm tiệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cha mẹ hắn đâu, chẳng lẽ liền thật sự một lần cũng chưa tới xem qua. Làm cha mẹ lúc sau, thi thi đối hải tử liền có vẻ phá lệ chú ý. Nếu không như thế nào nói này đối cha mẹ cũng là tạo nghiệt đâu, như vậy tốt xấu cũng là chính mình trên người mặt rơi xuống thì ta, như thế nào liền nói vứt bỏ liền vứt bỏ đâu, này đối cha mẹ cũng là tâm tàn nhận a Thẩm tiệp nhìn bình an, trong lòng càng là ngàn đầu và tự. Có lẽ hắn như vậy cũng thực hạnh phúc Không biết đã xảy ra cái gì cũng hảo, ít nhất sẽ không có như vậy nhiều phiền não Muốn nói thật sự không biết đảo cũng thế, chỉ là đứa nhỏ này. Luôn là sẽ nhớ rõ một ít cái gì, bằng không lúc trước cũng sẽ không chết sống không chịu về nhà. Đồng thu luyện cùng thi thi lướt nhau, trong lòng tự nhiên đều không hảo quá. Đào hoa sinh nhật qua đi, đảo mắt liền tiến vào nhất nóng bức mùa hạ cái này mùa, bên ngoài giống như là một cái lồng hấp giống nhau, nhiệt người cơ hồ muốn không thở nổi. Đào hoa giờ phút này cả người hư thoát sủi lơ ở phòng khách thảm mặt trên, quần áo đều ướt hơn phân nửa, mọc mì, ta về sau có thể hay không xin không tập thể dục buổi sáng A, thật là nhiệt chết người. Lúc này mới 7 giờ nhiều, chính là vài vòng xuống dưới, này mấy cái hải tử đều đã là mồ hôi đầy đầu. Cái này mùa nhiều ra mồ hôi đối thân thể hảo, hảo, tắm rửa đi. cố san nhiên nói ngồi sổn xuống thân mình vỗ vô đào hoa mông nhỏ. Ai ra, phi lệ A, đào hoa la lên một tiếng. Ai u Tiểu quỷ, ngươi mới bao lớn số tuổi A, ngươi vừa mới nói ta cái gì, phi lễ. Ta phi lễ ngươi. Cố san nhiên đôi tay veo eo đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn chầm chầm đào hoa đồng hải. Chính là ngươi phi lễ ta, ngươi cư nhiên sở tam ông. Ngươi thật là quá đào hoa đồng hải tựa hồ lập tức tìm không thấy cái gì từ ngữ tới hình dung, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, thi thi nhìn chính mình nhi tử nghẹn khuất bộ dáng không khỏi cười ra thanh âm, đây là thời tiết quá nhiệt sao, nhà mình cái này biết ăn nói nhi tử. Cư nhiên cũng sẽ đầu góc đường ngắn. Ngươi nhưng thật ra nói a." Cố San Nhiên thành tôi nói, "Hạ Lưu, ngươi thật là quá Hạ Lưu." Đào Hoa Đồng Hải lớn tiếng kêu đến. Thi Thi cười đến càng sung sướng, "Nhà mình nhi tử có phải hay không thật tài tình a, Hạ Lưu. Ai u ta đi, ngươi cái này tiểu quỷ, có phải hay không chán sống à. ngươi cho ta lại đây, ta khẳng định sẽ không đánh chết ngươi." Ngươi cho ta lại đây, Cố San Nhiên nói liền hướng tới Đào Hoa Đồng Hải nhào qua đi. Nay tiểu hài từ sao? Thân thể tương đối linh hoạt, này chui tới chui lui, cũng chính là cố san nhiên giờ phút này còn có cái này sức sống đuổi theo hắn, loại này thời tiết nhiệt người quả thực lười đến nút đích. Mọc mi, nữ lưu manh muốn giết người lạ nữ lưu manh muốn giết người lạc. Đào hoa đồng hài một bên chạy một bên tê trực tiếp cùng cố bắt thần đâm vào nhau. Mà cố san nhiên giờ phút này vừa mới miêu thân mình từ cái bàn phía dưới bò ra tới, này vẫn luôn thân thể, không hảo. Xảy ra chuyện gì? Chạy cái gì? Cố Bác Thần bất đắc dĩ nhìn Đào Hoa Đồng Hải. "Đặt đi, cái này nữ lưu manh phi lễ ta." Đào Hoa Đồng Hải chỉ vào Cố San Nhiên. "Phi lễ ngươi, phi lễ ngươi nơi nào?" Hắn sở tam ông, nhân ra lão sư nói, phải chú ý bảo hộ cá nhân, nàng loại này hành vi khẳng định là chơi lưu manh a. Đào Hoa Đồng Hải nói được vẻ mặt nghiêm túc. "Ân." Cố Bác Thần Vũ vô đào Hoa Đồng Hải đầu, trực tiếp đem hắn kẹp ở dưới nách, giơ muốn chết, tắm rửa đi thôi. "Đặt đi, ngươi cùng ta cùng nhau sao?" Đào hoa đồng hài có vẻ phá lệ hương phấn. Đúng vậy. Ai làm ngươi vừa mới một thân xú hãn, chiều ta trên người mặt đâm lại đây, trên người mặt đều bị ngươi làm dơ, cùng nhau tẩy đi. Chúng ta thi đấu si Đào hoa đồng Hải hương phấn nói. Ngạch cố bác thần dưới chân vừa trượn, thiếu chút nữa từ lâu thể mặt trên nga xuống. Chính là thi đấu chúng ta si ai xa hơn. Cái này không tốt lắm đâu. cố bác thần khỏe miệng chịu chịu, cái này tiểu tử thúi đều là cái gì ác thú vị a Vì cái gì không tốt, đặt đi, ngươi là sợ ta thắng ngươi sao? Này như thế nào khả năng? Cố bác thần vô ngữ nhìn trời. Cũng đúng, dù sao ta không ngươi đại. Khu khu cố bác thần trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc. Mà dưới lầu trực tiếp truyền đến Thi Thi cười hầm lên thanh, cố bác thần quay đầu lại trừng mắt nhìn Thi Thi liếc mắt một cái, ngươi cư nhiên còn cười được, buổi tối có ngươi chịu. Kỳ thật chuyện này không trách Thi Thi, về này phụ tử hai người tắm rửa sự tình, Thi Thi phía trước liền hỏi qua cố bác thần Các ngươi hai người vì cái gì tiến phòng tắm liền rong rong rải rải a, nay tắm rửa một cái, các ngươi là ở bên trong thêu hoa sao? Nay phụ tử hai người có thói ở sạch, tắm rửa thời gian trường điểm có thể lý giải, chỉ là này có một lần cư nhiên dài đến hai cái giờ, này thi thi vô pháp lý giải. Giao lưu cảm tình. Cố bác thần như cũ nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Vậy các ngươi đều ở bên trong như thế nào giao lưu cảm tình a, này ngày thường cũng chưa cái gì nói, này tắm rửa, lời nói còn nhiều sao? Thi thi căn bản là không tin. Nam nhân đối thoại, ngươi không hiểu. Thi thi liền kém không đem gối đầu trực tiếp nện ở trên đầu của hắn mặt. Nam nhân đối thoại. Hắn vẫn là nam hải, không xem như nam nhân, huống hổ ta muốn biết các ngươi rốt cuộc đều hàn huyên chút cái gì. Tổng không phải là ở phòng tắm đái hai cái giờ, cư nhiên một câu đều không nói đi, kỳ thật dựa theo này phụ tử hai người tính cách, loại tình huống này, thật cũng không phải không thể nào. Nam nhân sự tình người không hiểu. Ta là ngươi trong miệng nam nhân mẹ nó. Ta có quyền lợi biết, ngươi có hay không đem ta nhi tử dạy hư? Yên tâm đi, khẳng định không có. Ta như thế nào biết không có à, ngươi nói không có liền không có sao? Đây là chúng ta chi gian sự tình, ngươi cũng đừng quản, chúng ta luôn có chính mình giao lưu phương thức. Ngậy! Đó là cái gì? Ngươi không hiểu. Vì cái gì ta liền không hiểu? Nữ nhân đều không hiểu. Lúc này thi thi xem như minh bạch, nay phụ tử hai người đặc thù giao lưu phương thức. Làm nữ nhân nàng thật đúng là chính là vô pháp lý giải a." Thi Thi cười trong chốc lát, nhìn cư nhiên còn bốc eo, duy trì vừa mới bỏ ra tới tư thế cô san nhiên, hầu nghi hỏi, "Ngươi đây là làm cái gì? Một thân xú hãn, ngươi đi tắm rửa, ngươi ở chỗ này lõm tạo hình làm gì?" Lõm lên sợi tạo hình a, ngươi không nhìn thấy ta đây là eo xoắn sao? Nima, ninh bất quá tới, đau chết lao nương." Cô san nhiên giờ phút này đau đến nghi răng trợn mắt, cả người mặt bộ đều vàng mèo. "Được rồi được rồi." Ta cho ngươi kêu xạ rồng lại đây, ngươi chờ hà. Cố san nhiên cuối cùng là đem eo cấp ninh lại đây, xạ rồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. San nhiên à, ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, cũng là hai đứa nhỏ mẹ, này không có việc gì cũng đừng nhảy nhót lung tung, ngươi xem đi, cư nhiên đem eo lué. Chính là nói a một phép tuổi, nên hảo hảo tính dưỡng. Đào hoa đồng hài ở một bên vui sướng khi người gặp họa Ngươi cái này hôn tiểu tử, còn không phải bởi vì ngươi à, ngươi lại nói tin hay không chờ lát nữa ta tấu chết ngươi. Cô san nhiên quả thực mau bị khí tạc. Hảo hảo, ngươi nhìn xem ngươi, này lại phát cáu, nơi này là thuốc mỡ, ngủ trước làm nam xanh cho ngươi sờ một chút, mát xa vài phút, cũng không nghiêm trọng, bất quá mấy ngày nay cũng đừng làm kịch liệt vận động. Ô hát rể à, kia tập thể dục buổi sáng có phải hay không liền không cần đi. Đào hoa đồng hài cái thứ nhất nhảy dựng lên, cố san nhiên một đạo sắc bén tầm mắt bắn xuyên qua, đào hoa đồng hài lập tức an tĩnh lại, bất quá nhớ miệng đi, rõ ràng là tảng không được ý cười A Kia sáng mai ta mang các ngươi tập thể dục buổi sáng. Cố nam xanh đau lòng nhìn cố san nhiên, xa rộng, còn có cái gì phải chú ý sao? Lại không phải ở cữ, nơi nào có như vậy nhiều phải chú ý à, chỉ cần ngươi quản hảo chính ngươi, đừng làm kịch liệt vận động liền thành. nay xa rộng vừa mới cấp cố san nhiên ấn eo thời điểm, có thể rõ ràng thấy này cố san nhiên eo có cái rõ ràng dâu tây à, này lão phu lao thê, làm khởi sự nhi tới, còn như thế kịch liệt à. Quan ngươi đánh giám. Cô san nhiên hử lạnh một tiếng, đây là ta láo công, luôn được đến ngươi nói sao. Ô, ô ô ngươi cẩn thận một chút, đừng lại loại eo, ngươi này thân mình à, chính là thường xuyên lăn lộn mới hỏng rồi, rõ ràng một phép tuổi, còn luôn là ái lăn lộn mù quáng, thật là sầu chết cá nhân. Ta đi, ngươi lặp lại lần nữa cô san nhiên nói liền phải trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ là này trên eo mặt một trận đau nhất, tê. Hảo, nghỉ một lát đi, đừng lan lộn. cố nam xanh cũng là đau lòng nàng A chỉ là dứt lấy cố san nhiên một cái xem thường. Đều tại ngươi, lan lộn mù quáng. Chuyện này rõ ràng không phải ta một người lăn lộn tới, ngươi còn. Cố nam xanh, ngươi nha hiện tại là gan vì a có phải hay không ta hiện tại vô pháp đá ngươi, ngươi liền chuẩn bị trời cao a muốn hay không lão nương đưa ngươi cái thoán thiên hầu a Cái gì là thoán thiên hầu A Cố đông thành nghi hoặc nhìn một bên cố tây liền. Chính là một loại có thể trời cao đồ vật đi. Cố tây liền như cũ là một bộ băng sân mặt, Kết quả hảo, này đối vợ chồng còn không có xảo xong cố đông thành trực tiếp một đầu chìm vào cố san nhiên trong lòng ngực mặt. Cố san nhiên lúc ấy cả người mặt bộ đều là vạn mẹo, ta nhi tự a ngươi thật đúng là ta thân nhi tự a ngươi này va chạm, ngươi lão nương ta, này eo thiếu chút nữa lại chết ta Cố đông thành, ngươi làm gì? Cố nam xanh nhíu lại mày. Mọc mi, ngươi cho ta một cái thoán thiên hầu đi, ta tưởng trời cao. Chủ yếu là cố đông thành cái này ánh mắt quá mức ngốc manh vô tội. Làm cho giờ phút này phòng cơ hồ không có người ta nói lời nói. Đại gia chỉ là cảm thấy có ngàn vạn chỉ quạ đen từ bọn họ trên đỉnh đầu không tầng trời thấp bay qua. Chỉ là như vậy bình tĩnh nhật tử trung quy là tương đối thiếu. Thi thi vốn dĩ đang cùng đồng thu luyện uống cà phê tới, kết quả liền bỗng nhiên nhận được dùng cảnh điện thoại. Ui, có việc. Người gần nhất vội không nội. Có điểm khó giải quyết sự tình. Yêu cầu hỗ trợ. Thi thi uống nước đá, loại này thời tiết nếu là đi hiện trường. Phòng trừng có thể đem người cấp nhiệt chết đi. Ơn, có điểm phức tạp, người tốt nhất tới một chuyến cục cảnh sát đi. Thì thi thi các đứt điện thoại, liền cùng đồng thu luyện cùng nhau vội vã tới rồi cục cảnh sát, chỉ là này còn không có đi vào đâu, hai người đã bị trực tiếp cấp kéo lên xe tử. Dung cảnh, đây là xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng, chúng ta đây là đi hiện trường. Cái gì cũng chưa chuẩn bị. Đồng thu luyện cũng bổi thêm một câu. Đồ vật chúng ta đều chuẩn bị tốt, các ngươi còn nhớ rõ bình ăn sao Hắn đã xảy ra chuyện. Nghe thấy cái này tên, bọn họ liền lập tức nghĩ tới đứa bé kia dại ra lỗi trống ánh mắt, nhìn ngươi thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy hắn mắt bên trong là không đổ vợ. Có người nói có chút hài tử mắt là sáng lấp lánh, đó là bởi vì những cái đó hài tử đều tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, mà hắn chưa từng lớn lên, lại đã là già đi. Nay tự nhiên không phải chỉ tự nhiên giàn mua, mà là hắn ánh mắt, tựa như cái lao nhân, không có một tia sinh cơ cùng sức sống. Hắn không phải ở nông thôn quá đến hào hảo sao? Thi Thi nghi hoặc nói. Ra cái gì sự tình? Trái lại Thi Thi mặt ngoài mặt lo âu bất an, đồng thu luyện nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh khắc chế rất nhiều. Nhận nuôi hắn kia đối vợ chồng ở trong nhà bị tiêu chết. Thi Thi cùng đồng thu luyện cơ hồ đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, hai người đồng thời lướt nhau, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Đây là chuyện như thế nào? Ngoài ý muốn vẫn là. Thi Thi lời này nói xong, liền hối hận, nếu là đơn thuần ngoài ý muốn cũng không cần phải này trọng án tổ trực tiếp đi hiện trường. Cụ thể tình huống, ta hiện tại cũng không rõ lắm, bất quá có người nói thấy là bình an phóng hỏa. Dung cảnh biểu tình nghiêm túc, lời này nói được cũng là dị thường trầm trọng. Như thế nào khả năng? Lần này tuy là vẫn luôn bình tĩnh đồng thu luyện đều có vẻ không bình tĩnh. Đứa bé kia tuy rằng tâm trí có vấn đề, nhưng là cũng sẽ không phóng hỏa này căn bản chính là không có khả năng. Bởi vì đứa bé kia thực an tĩnh, đôi khi thậm chí an tĩnh có chút do người. Cho nên sự tình thực kỳ quạc, chúng ta cần thiết ở trời tối phía trước tới thôn, các người muốn hay không cấp trong nhà mặt gọi điện thoại, chúng ta trong cục mặt pháp y vừa lúc xứng phái đi phía dưới hiệp trợ điều tra cùng nhau chết đuối án tử, mùa hè tới rồi, chết đuối ấn phím thi đấu. Dung Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thi Thi cùng đồng thu luyện cơ hồ là đồng thời lấy ra di động, thừa dịp bắt điện thoại không đương, Thi Thi thuận miệng cùng Dung Cảnh câu được câu không nói chuyện. Như thế, xem tin tức mặt trên, luôn là có một ít người là tham lệnh. Đi trong sông mơi lội, kết quả đã bị chết đuối, có chút vẫn là hài tử, cũng là đủ đáng thương. Đúng vậy, gần nhất này đó án tử tương đối nhiều, phía dưới xử lý lên tương đối lao lực nhì, cho nên chúng ta người liền phái đi xuống, một chốc cũng chưa về, lúc này mới làm phiền ngươi. Không nghĩ tới đồng pháp y gì hãy cùng nhau lại đây. Đôi ta cùng nhau uống cà phê đâu, ngươi cái này điện thoại, nhưng thật ra đánh đến kịp thời. Thi thi điện thoại vừa lúc chuyển được, hai người chi gian đối thoại cũng liền không có tiếp tục đi xuống. Xe chạy ở đường cái mặt trên, tà dương như máu, đem toàn bộ thùng xe đều bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ vầng sáng. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị vựng nhuộm thành một mảnh đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, chỉ là loại này chấn động tâm căn Mỹ, rồi lại mang theo một loại khác nguy hiểm, làm cho cả trọng án tổ người, giờ phút này đều cảm thấy trong lòng áp lực. 207 tiêu thi án, tỉ lệ phản bội. Khi bọn hắn đoàn người tiến vào thôn trang thời điểm, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là thực một ít hai tầng tiểu lâu Trong đó không thiếu một ít thấp bé nhà trệt, Trung quanh đều là một ít cây cối, thậm chí còn có một ít cùng loại với đống cỏ khô đồ vẩn, mà đến lui tới hướng người đối với bọn họ và thôn, có vẻ thập phần khẩn trương bất an. Rất nhiều người đều là dùng một loại thập phần quỷ dị ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nơi này tựa hồ không có cái gì hiện đại hóa hơi thở. Nơi này người đều là người già tương đối nhiều, bọn họ có ngồi xổm cửa, chịu yên, đỏ như máu ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ màu đồng cổ làn da mặt trên. Làm cho bọn họ hoàng thổ sắc làn ra bày biện ra một loại khắc thần thái, hốc mắt ham sâu, khiếp mắt chử, nhìn bọn hắn chầm chằm đoàn người vào thôn xe. Chỉ là bọn hắn trong mắt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, thậm chí là khẩn trương bất an, ngẫu nhiên có tò mò hài tử nhìn xung quanh, đều bị lao nhân quát lớn đi trở về. Nơi này đều là lưu thủ nhi đồng cùng lão nhân tương đối nhiều, bình thường rất ít có người ngoài vào thôn, cho nên bọn họ đều sẽ cảm thấy tò mò một ít đi. Một cái cảnh sát giải thích nói. Thôn này ngày thường phòng trừng không gì đại sự, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, cũng sẽ không có cái gì người ngoài ra vào, cho nên bọn họ mới có thể như thế nhìn chầm chầm chúng ta xem đi. Một cái khắc cảnh sát ở một bên phụ hòa nói, vẫn là cảm thấy trong lòng không quá thoải mái a Nơi này khoảng cách bọn họ thành thị một tiếng rơi xe trình, bất quá cùng thành thị so sánh với, nơi này an tĩnh có chút đáng sợ. Khoảng cách án phát địa điểm còn có bao nhiêu lâu? Thi thi có vẻ có chút cấp khó giàn nổi. Lập tức liền đến. Bất quá lại khai trong chốc lát, phải xuống dưới đi rồi, phía trước con đường quá hẹp hòi, xe vào không được. Khi bọn hắn từ xe mặt trên xuống dưới thời điểm, một trận trong trẻo gió thổi qua tới, kia trong gió mang theo một loại nhàn nhạt đồ vật đốt trọi hương vị. Mà bọn họ phía trước căn bản không phải xe vào không được, mà là lộ phô đến nơi đây không cứu ngừng, phía trước căn bản không có lộ, phía trước hai sườn loại bắp, bắp còn không phải rất cao, trung gian một cái đường nhỏ, quanh có khúc hữu thông hướng về phía lần này án tử hiện trường vụ án. Bọn họ chỉ cần hơi hơi ngước mắt, là có thể đủ thấy kia đã đốt thành màu đen phong ở, trong không khí đốt trọi khí vị cũng có vẻ càng thêm nung liệt, mà bên kia rõ ràng còn có đen nghìn nghịt đầu người, bên này cũng có người đối với bên kia chỉ chỉ trò trò. Chạy nhanh đi thôi. Dung cảnh chỉ huy bọn họ đem yêu cầu đồ vật mang hảo, đoàn người liền hướng tới hiện trường vụ án xuất phát. Nếu không phải có án tử, cái này địa phương nhưng thật ra rất thích hợp tới khách du lịch, nơi này rời xa thành thị ồn ào náo động chung quanh đều là cây cối cao to. So sánh thành thị khô nóng, nơi này có vẻ phá lệ thoải mái thanh tân. Mà loại nào bê tông dựng phong Úc tổng cho người ta một loại lạnh nhạt đến bất cận nhân tình cảm giác, mà người ở đây cùng người lại không giống nhau. Đại gia ở gần đây, đi được gần, so trong thành thị mặt nhân tình vị càng thêm nung liệt. Tới hiện trường vụ án có một đoạn đường là bùn lộ, thi thi cùng đồng thu luyện hôm nay còn đều ăn mặc cao cùng, đi loại này lộ, có vẻ thập phần không thói quen. Thật vất vả tới hiện trường, liền nghe thấy được một trận tranh chấp thanh â Chúng ta đều nói, đứa nhỏ này là không có khả năng giết người, các ngươi không thể mang đi hắn. Một cái phụ nữ trung niên, trên đầu mặt còn bọc một cái khăn lông, ăn mặc ngắn tay quần dài, ông quần quấn tới rồi cẳng chân bụng. Chính là a các ngươi như thế nào có thể như vậy, hắn còn chỉ là hài tử, các ngươi không thể mang đi hắn. Nàng bên người đứng một cái lao nhân, tóc tròm dâu đều đã hoa dâm, câu lụ bối, gắt gao mà bảo vệ phía sau hài tử, chung quanh còn có mấy cái quê nhà hương thân. Giờ phút này đều đem một cái hải tử hộ ở mặt sau. Chúng ta cũng nói hắn chính là hung thủ A, chúng ta chính là muốn hướng hắn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Các ngươi muốn phối hợp chúng ta điều tra A. Đồn công an người trên mặt mặt đều là đổi bại chi sắc, bọn họ tựa hồ có vẻ hữu tâm vô lực. Mặc kệ, dù sao các ngươi không thể đem hắn mang đi. Cái kia phụ nữ có vẻ thập phần kích động, kia tư thế, tựa hồ ngươi dám động một chút, liền phải cùng ngươi liều mạng giống nhau. Mà bọn họ đối diện. Đứng chính là mấy cái đồn công an cảnh sát nhân dân, bọn họ cũng không thể như thế cùng thôn dân đều động thủ a, cho nên chỉ có thể rằng có ở nơi đó. Phía trên người tới, không biết ai nói một câu, tầm mắt mọi người đều tập trung ở dung cảnh này đoàn người trên người mặt. Bọn họ đều cảm giác lớn này đó thôn dân, ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, rõ ràng là cái loại này mang theo địch ý, thi thi thở vào một hơi, chuyện này phỏng trường được không giải quyết đâu. Mà Bình An ở nhìn thấy tới người thời điểm, mắt nháy mắt tỏa sáng đối dung cảnh vẫn là thập phần quen thuộc dung cảnh trực tiếp đi qua đi ta là trọng án tổ dung cảnh hiện tại là cái gì tình huống Trương trang thôn thôn dân Trương Hoành lương vợ chồng ở trong nhà bị người thiêu chết có người chứng kiến xưng lúc ấy thấy đứa nhỏ này trong tay mặt cầm bật lửa chúng ta liền nghĩ đứa nhỏ này rất có thể là phóng hỏa chúng ta đều nói hắn không phải cái kia phụ nữ để cao giọng gắt gao mà nhìn chầm chằ cái kia đồn công an cảnh sát bình an dung cảnh xoay đầu nhìn nhìn bình an Bình An muốn là tránh ở cái kia lão nhân ra mà sau, thấy là Dung Cảnh lúc này mới hơi hơi rò ra đầu, chỉ là sợ hãi nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh ngồi sổm xuống thân mình, hướng về phía Bình An vầy vây tay. Bình An, không quen biết ta sao. Bình An cắn cắn môi, từ láo nhân phía sau đi ra. Bình An, thôn dân có vẻ dị thường khẩn trương, bất quá Bình An đối Dung Cảnh thực tín nhiệm, cho nên thực yên tâm đi qua đi. Dung thúc thúc, Bình An thanh âm nhẹ thành, hắn mặt sám mày cho. Trên mặt mặt đều là màu đen trưng khô vật, hắn nửa bên mặt đều là hác, hắn trên người mặt cũng có rất nhiều địa phương có bị thiêu quá dấu vết, trên chân mặt giày còn rất một đôi, mặt trên dính đã mò xử lý bùn. Thi thi cùng đồng thu luyện lướt nhau, bởi vì hiện tại thời tiết khô nóng, đã vài thiên không hạ quá vũ, cái này địa phương rõ ràng cũng có một đoạn thời gian không có hạ quá vũ, mà bình an trên chân mặt giày mặt trên bùn, rõ ràng chính là ở có thủy địa phương dâm quá, như vậy lời nói. Hắn hẳn là đi qua một ít cùng loại với hồ nước hoặc là bờ sông. Như thế nào biến thành như vậy, thúc thúc ma ngươi đi thay quần áo được không? Dung cảnh đối Bình An có vẻ thập phần có kiên nhẫn. Hảo! Bình An gật gật đầu, vốn dĩ khiếp đảm sợ hai mắt, có lẽ là thấy hiểu biết người, chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Dung cảnh xoa xoa Bình An đầu tóc, đứng dậy nhìn này đó thôn dân, các ngươi nhà ai có thích hợp Bình An quần áo, có thể hay không lấy một bộ làm hắn tắm rửa một chút. Tuất ta lập tức liền đi Cái kia phụ nữ trung niên nói liền hướng bên ngoài chạy Thôn dân đối dung cảnh những người này như cũng là vẫn duy trì độ cao hoài nghi Bất quá bọn họ thấy tựa hồ là bình an người quen Cái loại này vừa mới dương cung bạt kiếm thế cục Cũng nháy mắt trở nên hỏa hoan rất nhiều Nam Sơn án tử vốn dĩ chính là dung cảnh trực tiếp tiếp nhận Mà dung cảnh đem bình an từ những người đó trong tay giải cứu ra tới lúc sau Cũng thường xuyên đi bệnh viện Vân An Ở bình an trong lòng, dung cảnh tựa hồ có không giống nhau địa vị Mà lúc sau Bình An bị đưa đến cha mẹ bên người, vẫn là hiện tại sinh hoạt ở dưỡng phụ mẫu bên người, những việc này nhiều hơn trong đó đều có dung cảnh thân ảnh, cho nên Bình An đối với dung cảnh thực tin tệ. Hiện trường toàn bộ đều là đồ vật bị đốt trọi khí vị, sặc mũi khó nghe. Chính yếu chính là, không có xe cứu hỏa đến nơi đây, những cái đó thôn dân bên chân linh tinh có một ít ở là tiệp thùng hoặc là chậu nước, còn ở tích thủy, phòng trừng là tới rồi cứu rút, bất quá xem cái này phòng ở bị thiêu hủy trình độ, bọn họ cấp cứu. Chỉ là như muối bỏ biển, hoàn toàn không có cái gì tác dụng. Nói cách khác, cái này phòng ở là bị trực tiếp thiêu hủy, thẳng đến không có đồ vật nhưng thiêu, này hỏa mới đình chỉ. Bọn họ giờ phút này chạm địa phương khoảng cách phòng ở không phải qua xa, bọn họ tựa hồ có thể cảm giác được cái loại này mang theo đốt trọi khí vị sóng nhiệt, từng đợt tập vào trước mặt. Bên trong là cái gì tình huống? Dung cảnh nhìn nhìn nhà ở, hai tầng lâu phòng ở, giờ phút này đã toàn bộ biến thành một mảnh đen nhánh. Hoàn toàn nhìn không ra tới phòng ốc vốn dĩ bộ dáng. Trong phòng mặt phát hiện hai gã người chết, trước mắt đã bài xuất an toàn thai hoàng ẩm. Đồn công an người hội báo giai đoạn trước công tác, chúng ta bên này Pháp Ilya, phát hiện án này kỳ quặc, cho nên mới đem các người kêu lên tới. Các người Pháp Ilya là ai? Ta là bên này Pháp y Ilya, ta kêu tần Dương. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi tới, mang kính đen, tóc sơ đến không chút cầu thả, ăn mặc màu trắng quần áo lao động, dáng người hơi béo, bất qua ánh mắt lại rất trống trải. Mắt là thuộc về cái loại này tiểu mà có thần, thoạt nhìn thực khôn khéo nam nhân. Các ngươi phát hiện cái gì, cùng chúng ta nói thì tốt rồi. Giờ phút này Thi Thi cùng đồng thu luyện đã thay quần áo lao động, Thi Thi một bên của tóc, một bên cùng Tần Dương nói chuyện. Tần Dương cùng mấy cái bên này nhân viên công tác thấy Thi Thi, đều là ngẩn ra, có chút hơi chút tuổi trẻ một ít, cư nhiên mặt đều đỏ. Đồng thu luyện cùng Thi Thi ở một đám nam nhân trung gian, có vẻ phá lệ sung ra, giống nhau cục cảnh sát trung nữ nhân liền không nhiều lắm. Thuống chi, lúc này mới vẫn là lập tức tới hai cái lớn lên Mỹ diệm nữ nhân, một cái cư nhiên là chỉ có thể ở trên tivi mặt mới có thể thấy minh tinh A. Ngài là tây tử Mỹ nhân sao? Một cái tiểu cảnh sát trực tiếp chạy tới, vẻ mặt sùng bái nhìn Thi Thi. ân ngươi hảo. Thi Thi đem tóc bàn hảo, từ bao chung lấy ra kẹp tóc, đem tán loạn đầu tóc vòng đến nhị sau. Ta là ngài fans, ngài sở hữu địa ảnh, bao gồm sở hữu quảng cáo, ta đều. a người này lời còn chưa dứt đã bị Tần Dương từ phía sau chụp một chút cái hót. Đây là hiện trường vụ án, không phải buổi họp mặt fan Tần Dương mắt đánh giá trước mặt hai nữ nhân, ở pháp y cái này trước nhập chung, này hai nữ nhân là thực nổi danh, không chỉ là bởi vì bọn họ thủ pháp cao siêu, trợ giúp phá hoạch rất nhiều đáp án, chính yếu chính là, các nàng Mỹ diễm diện bạo, đặc biệt là thi thi, quả thực bị người ta nói đến có chút có chút siêu thần. Ngay hảo, ta là phụ trách lần này pháp y Tần Dương. Tần Dương đối hai người kia chính là ôm hoài nghi thái độ, Thi Thi cùng Đồng Thu Luyện tự nhiên nhìn ra được tới, người này tựa hồ đối bọn họ cũng không tín nhiệm. "Ngài hảo, Đồng Thu Luyện, Thi Thi." Đơn giản chào hỏi lúc sau, Thi Thi nhưng thật ra còn không có mở miệng, Đồng Thu Luyện người này công tác lên là cực kỳ nghiêm túc, nàng bay thẳng đến nhà ở đi đến. Nói một chút án tử tình huống đi. Tần Dương mày, đi theo Đồng Thu Luyện mặt sau, chết người là nhà này gia chủ, Trương Hoành Lương, còn có nàng thế tử, Từ Tú Liên. Hai người bị phát hiện thời điểm, đều đã bị lửa lớn thiêu gần hơn một giờ, bất quá chúng ta kiểm tra qua, bọn họ ở bị lửa đốt phía trước cũng đã tử vong. ân Đồng thu luyện lên tiếng, một chân đã bước vào trong phòng, thi thi còn lại là đi theo đồng thu luyện phía sau. Vốn dĩ chính là mùa hè, nay ngọn lửa tuy rằng bị dập tắt, nhưng là toàn bộ nhà ở vẫn là hơn người, thực nhiệt, hôn loạn các loại đồ vật bạch đốt chọi hương vị, sóng nhiệt từng đợt hướng tới người trên người mặt phát. Chỉ là hiện trường bị thiêu hủy trình độ vẫn là vượt qua bọn họ mong muốn. Tất cả đồ vật cơ hồ đều bị thiêu hủy, tất cả đều là trái đen, toàn bộ nhà ở đều là ở vào một mảnh màu đen hải dương trung. Hai người một cái ở trên lầu, một cái ở dưới lầu trong phòng. Thần Dương theo ở phía sau giải thích nói. Nói thật, hắn đối này hai cái từ phía trên xuống dưới pháp ý đi thật là không quá tín nhiệm, lớn lên quá mức xinh đẹp, tuy rằng bên ngoài truyền đến các nàng rất lợi hại, bất quá ở hắn hiện tại xem ra. Các nàng liền cùng gối theo hoa là giống nhau. Ra đây đi lầu 1. Thi thi nhìn nhìn đồng tu luyện. ân Đồng thu luyện nói liền hướng tới lầu 2 đi đến. Mã siêu, người đi theo tiểu luyện. Mã siêu gật gật đầu, xách theo thùng dụng cụ liền đi theo đồng thu luyện lên lầu 2. Mà tần dương này nhóm người, có lẽ là đối thi thi càng thêm tò mò, cho nên liền đi theo thi thi lưu tại lầu 1. Cái này nhà ở giờ phút này đã là hoàn toàn thay đổi, các loại đồ vật đều bị thiêu hủy không sai biệt lắm. Trong nhà này mặt một chế đồ vật rất nhiều, thi thi rỗi tay sờ sờ một bên một chất khung cửa, còn mang theo bị liệt hỏa bỏng cháy sau dư ồn, chỉ là có chút da cụ mơ hồ có thể phân biệt ra tới vốn dĩ diện mạo, thi thi vô vô trên tay mặt than hôi, nhìn một chút bốn phía. Nơi này chính là rất đơn giản dân cư, đồ vật không tính nhiều, bất quá nhà ở còn xem như rộng mở, bất quá đồ vật bị thiêu hủy, hiện tại nói, căn bản là nhìn không ra tới hiện trường có phải hay không có đánh nhau dấu vết. Này cấp dấu vết giám định công tác gia tăng rồi rất nhiều khó khăn. Nhà ở ở bên kia. Thần Dương chỉ chỉ một bên phòng. Thi thi trực tiếp đi qua đi, là cái phòng ngủ, phòng trên giường mặt, nằm một khối tiêu thi. Vốn dĩ cái này nhà ở khí vị cũng đã đủ khó nghe, bởi vì toàn bộ đều là các loại đồ vật bị đốt trọi hương vị, mà cái này thi thể là bảy biện ra cuộn tròn trạng thái, thoát nhìn cùng bình thường đốt trọi thi thể không có gì hai dạng. Thi thi mang bao tay đi qua đi, căn cứ vóc người cùng thân thể khác triệu chứng tới xem. Đây là một khối nam tính thi thể, nàng rối tay chọc chọc thi thể mặt ngoài, mặt ngoài đã hoàn toàn trưng khô, cho nên ngươi chọc đi lên thời điểm, sẽ có vẻ tương đối ngạnh, thi thi nhìn nhìn thi thể thai mắt mũi miệng. Bên trong không có hút vào bất luận cái gì hạt vật, là lửa lớn đốt cháy trước cũng đã tử vong, điểm này không sai. Chỉ là bởi vì lửa lớn tiêu quá, thi thể mặt ngoài chứng cứ đã bị thiêu hủy đến sạch sẽ, trên người mặt quần áo có một bộ phận còn bám vào ở thi thể mặt ngoài, nếu muốn thi kiểm, cũng là thực phí lực khí Thi thể đầu tóc đều đã bị thiêu đến sạch sẽ, cả người mặt trên đã hoàn toàn nhìn không ra tới vốn dĩ màu da, nhìn ra được đảm đương khi trận này lửa lớn, là cỡ nào hung ác. Thi thi nhìn nhìn chung quanh, phòng tuy rằng bị thiêu hủy, nhưng là vẫn là có vẻ thực chỉnh tề, đồ vật đều không có bị quấy rầy dấu vết, thi thi rời đi thi thể, đi tới phòng ở bị mở ra kia phía bên cửa sổ thượng. Thi pháp Iliet, kết thúc đi. Bên này hiện trường có thể thăm dò đồ vật thật sự quá ít. Mà Tần Dương vốn đang cho rằng nữ nhân này có thể có cái gì bản lĩnh, nhìn dáng vẻ cũng cư như vậy sao, có cái gì cùng lắm thì. Thi Thi không nói lời nào, chỉ là rỗi tay sờ sờ cửa sổ, nơi này một chút phòng đều không có, cái này lửa lớn là như thế nào bị điểm, hơn nữa cư nhiên có thể đem phòng ở toàn bộ bậc lửa. Cấp cái gì? Thi Thi quay đầu lại hướng về phía Tần Dương cười, nữ nhân này tươi cười trước nay đều là mang theo một tia yêu khí, nơi này là nghiêm túc công tắc nơi, Tần Dương không nghĩ tới. Thi Thi cư nhiên còn có thể cười được. Thi Pháp y ngài có thể nghiêm túc một ít sao. Thần Dương là cái loại này thằng nam, có cái gì nói cái gì. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ta này không phải ở kiểm tra hiện trường sao. Thi Thi nói ngồi sổm xuống thân mình, từ trên mặt đất mặt nhặt lên một cái đồ vật, cái này là. Tuy rằng bị thiêu mỉ, bất quá nhìn dáng vẻ, tựa hồ là cái gì quần áo vải dệt. Thi Thi đem đồ vật đặt ở cái mui trước mặt nghe nghe, tựa hồ có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi sang nói, ân. Có cái gì phát hiện? Thần Dương nhìn Thi Thi thần sắc hơi đốn, lập tức đi qua đi. Xin hỏi, các ngươi điều tra ra tới nổi lửa nguyên nhân sao? Thi Thi trực tiếp lướt qua Thần Dương, Thần Dương khỏe miệng run rảy một chút. Nữ nhân này thật đúng là mang thủ a Nổi lửa địa phương là ở lầu một phòng bếp, cụ thể nổi lửa nguyên nhân còn không có điều tra rõ. Phát hiện sang sao? Cái gì sang? Cái này địa phương, có xe nhân ra đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, hốn hồ nơi này đều là lão nhân. Như thế nào sẽ có xăng đâu?" Tần Dương buồn cười nói. Thi Thi đem truyền thuyết đồ vật đưa cho Tần Dương, ý bảo Tần Dương đặt ở cái mũi phía trước nghe vừa nghe. Tần Dương nhíu lại mày, đem đồ vật đặt ở trước mũi, như thế nào sẽ? Không có xe, không đại biểu không có xăng. Thi Thi nhún vai. Tần Dương trong lòng lảo não. Giờ phút này đồng thu luyện tới rồi trên lầu mặt thời điểm, lập tức liền thấy kia cổ thi thể, nàng là cuộn tròn trên mặt đất mặt, đồng thu luyện đi qua đi, nhìn dáng vẻ là cái nữ nhân. Thân mình cũng là bị thiêu đến chứng khô, căn cứ thi biểu kiểm tra biểu hiện, tử vong thời gian là ở lửa lớn phía trước. Bất quá tử vong nguyên nhân, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thi thi nhìn đồng thu luyện xuống lầu, có phát hiện sao? Hán giết. Đồng thu luyện nhưng thật ra vẫn luôn lời ít mà ý nhiều. Chúng ta cũng đều biết là hán giết. Tần Dương vừa mới bị thi thi ngẹn họng, giờ phút này sắc mặt nhưng thật ra có vẻ có chút khó coi. Đồng thu luyện tự nhiên sẽ không quản này đó, chỉ là đi đến thi thi bên cạnh. Bất quá ở người chết trong tay mặt phát hiện thứ này. Đồng thu luyện đem một cái vật trứng túi lấy ra tới, nơi đó mặt cư nhiên là một quả nhẫn vàng, mặt trên còn mang theo than hồi, làm vốn dĩ kim sắc nhẫn, nhiễm một tầng nhàn nhạt cho đen sắc, bất quá xem cái này tiểu dáng, tựa hồ cũng không phải lao khoảng. Thi thi đối với thời thượng luôn luôn tương đối có nghiên cứu, nàng đem vật trứng túi lấy qua đi, nhìn nhìn bên trong nhẫn, thoạt nhìn là một quả tương đối bình thường nhẫn, chính yếu đồ án là mặt trên hai quả tình yêu. Bất qua cái này nhẫn nội sườn tựa hồ cũng không nhìn thấy cái gì về nhẫn cụ thể tình huống. Nói như vậy, chỉ cần là chính quy trang sức cửa hàng mua xăm nhẫn, từ trong sừng là có thể thấy nhẫn cơ bản tình huống, thi thi đem túi đặt ở trên tay phỏng vấn thi cái này nhẫn trọng lượng, tựa hồ cũng không giống như là giả. ân có lẽ sẽ là một cái manh mối. Đồng thu luyện nói liền cùng thi thi đồng loạt hướng ra phía ngoài đi. Mà giờ phút này cái kia phụ nữ trung niên mang theo bình an đã tới rồi một cái hơi chút có che đậy địa phương thay quần áo. Ai u mà ơi, nữ nhân kia bỗng nhiên kêu một tiếng, thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất mặt. Thi thi cùng dung cảnh lướt nhau, vài người trực tiếp đi qua đi. Thi thi dựa đến tương đối gần, nàng là trước hết đến, bình an giờ phút này đã thay quần áo mới, chỉ là hắn đùi ngoại sườn, cư nhiên có đại diện tích bị bỏng cháy dấu vết, màu đỏ thấm, có địa phương thậm chí có thể thấy được huyết nục có thành niên nam tính bàn tay như vậy đại, khó trách nữ nhân này như thế kích động. Cái này cái kia phụ nữ bỗng nhiên trở nên khẩn lên ma khẩ Đi đem thùng dụng cụ sách lại đây. Là. Mã siêu trực tiếp trở về trong xe mạ Tuy rằng bên trong đồ vật đều là dùng để kiểm tra hiện trường vụ án hoặc là thi thể. Bất quá có chút đồ vật nhưng thật ra có thể dùng để ứng khẩn cấp. Ngài lại đây đi, ta nhìn xem. Phụ nữ thối lui đến một bên. Thi thi đi qua đi, ngồi sổm xuống thân mình. Nơi đó huyết nhục mơ hồ. Phỏng trừng là vừa rồi quần bị kéo xuống tới thời điểm. Nữ nhân này cũng không có phát hiện cái này. Miệng vết thương đã dính dính tới rồi quần mặt trên. Kết quả bị mạnh mẽ kéo xuống tới, làm cho miệng vết thương da thịt bị kéo xuống tới một bộ phận, thoạt nhìn thậm chí làm cho người ta sợ hãi. Bình An chỉ ăn mặc một cái quần đùi, cặp kia chân gầy đến như là hai cái nhánh cây giống nhau. Có đau hay không? Thi Thi rò hỏi. Bình An ánh mắt dại ra, lắc lắc đầu, tầm mắt từ Thi Thi trên người mặt di động tới rồi một bên đốt trọi nhà ở mặt trên, kia lôi chống vô thần trong con ngươi rõ ràng hiện lên một tia khắc thường thần sát. Thi Thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái loại này dược Sắc thật sẽ làm người mất đi một bộ phận cảm giác đau, nhìn đứa nhỏ này giữ tận miệng vết thương, lỗ trống ánh mắt, thi thi trong lòng càng là cảm thấy chua sót vô cùng. Thi thi tỉ, đồ vật đều lấy tới. Mã siêu ở nhìn thấy bình an miệng vết thương thời điểm, cũng là kinh ngạc đến suýt nữa nói không nên lời lời nói, chính là đại nhân bị đốt thành như vậy, này cũng đến đau chết ta. Hắn chính là không nói một lời đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, cũng không kêu đau, tùy ý thi thi cầm cái nhíp, đem mặt trên quần áo tàn lưu thanh trừ sạch sẽ. May mắn trong xe còn có chút băng bó tiêu độc đồ vật, chỉ là hai tử muốn chịu tội, loại này miệng vết thương lý lên, thi thi động tác tuy rằng thực mau nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần hụt ứng, loại này miệng vết thương, tuy là người trưởng thành đều cảm thấy khó có thể chịu đựng Người nếu là đau liền nói cho ta, thi thi nhìn bình an, mà gương mặt kia mặt trên ánh mắt như cũng là như vậy lỗ trống, đối với thi thi hỏi chuyện, hắn giống như là không nghe thấy giống nhau, thi thi lắc lắc đầu, chỉ là túi đầu giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương. Mắt thấy liền phải trời tối, bên này hiện trường toàn bộ kéo đến đây đi. Dung cảnh bắt đầu chỉ huy người đem bên này hiện trường vây lên. Sắc trời càng ngày càng tối sầm, thi thi đi đến dung cảnh bên kia, bên này có hồ nước hoặc là sông nhỏ sao. Chính là phụ cận. Hướng đông liền có. Một cái thôn dân chỉ chỉ một phương hướng. Hiện tại mau chân đến xem sao. Ấn, ta nhìn xem đi, bình an dày mặt trên bùn, rất có thể là ở nơi nào lộng thượng, ta phải đi xem. Ta đây làm vài người bồi người đi. Trời sắp tối rồi, ngươi đến sớm một chút kết thúc chúng ta đổi tới trong thành. Dung cảnh lời này đêm nay là trở về không được, thi thi bất đắc dị nhuôn vai, ý bảo chính mình đã minh bạch. Đi trên đường, thi thi cấp cố bác thần gọi điện thoại. Ta đêm nay khả năng trở về không được. Làm sao bây giờ? Thi thi nhấp nhấp môi, bọn họ kết hôn như thế lâu, hai người cơ hồ liền không như vậy phân cách hai nơi. ân cố bác thần ngữ khí như cũng là không mặn không nhạt Ngươi không có gì lời nói muốn nói với ta sao? Chiếu cố hảo tự mình. Cố bác thần. Người khác lao công lúc này, không phải đều phải nói một ít thể mình nói sao? Như thế nào người nam nhân này liền không biết nói này đó đâu? Thi thi hử lạnh một tiếng. Có việc. Cố bác thần chọn lông mày, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Không có việc gì. Ta treo. Thi thi kỳ thật còn đang chờ người nào đó nói một ít trấn an nói đâu. Kết quả người nào đó thật sự trực tiếp tới một câu. Hảo, người quay đi. Thi Thi hết trô nói rồi, thở phì phì đem điện thoại cắt đứt. Vài người giờ phút này cũng đi tới sông Nhỏ Biên, nơi này vẫn là tương đối đầu, bên cạnh có chút dấu chân, thực hôn đột, ở bờ sông, Thi Thi liền thấy bình an dài. Bên này Thủy Nhưng thật ra thập phần sạch sẽ, một cái dấu vết giám định công tác giả, thật cẩn thận đem kia chỉ giày nhặt lên tới. Nơi này cùng án phát địa điểm có một khoảng cách, bất quá lại là gần nhất có nguồn nước địa phương. ân thôn dân hẳn là chính là dùng nơi này tiêu chuẩn bị cứu rút. Chỉ là hỏa thế quá hung mãnh Xe cứu hỏa vì cái gì không có tới. Thì thi thi tử người nọ trong tay tiếp nhận giày, đem giày cất vào vật trứng trong túi. Nơi này quá hẻo lánh, hơn nữa xe cứu hỏa cũng căn bản vào không được a Một bên người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứa bé kia giày như thế nào sẽ rơi xuống một con ở chỗ này. Có người nghi hoặc nói. Hẳn là tới cứu hỏa đi. Thi thi lời này nói xong, chung quanh vài người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, rốt cuộc một cái tâm trí không được đầy đủ hải tử. Chính là giao lưu đều khó khăn, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ cứu hỏa. Hắn ở cháy thời điểm, đến qua sông biên, này hẳn là tới tới nước cứu hỏa đi, như thế nào sẽ có người chứng kiến nói thấy là bình an phóng hỏa đâu, thi thi trong lòng nghi hoặc. Chỉ là chờ đến thi thi trở về thời điểm, không tưởng được một màn lại đã xảy ra. Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi nữ, vô cùng lo lắng vọt lại đây, này không phải lao trương nữ như sao. Cái này nữ chính là này hộ nhân ra dượng nữ đi, thoạt nhìn mi thanh mục tú chỉ là giữa mày ẩn ẩn lộ ra tức giận, lúc này theo lý thuyết nàng hẳn là khóc lớn, có vẻ thập phần bi thương mới đúng vậy, nàng nhưng thật ra đầy mặt lửa giận. Người chính là dung cảnh giỗi tay muốn đem nữ nhân ngăn lại, nàng đây là chuẩn bị chiều nơi nào hương a, chỉ là dung cảnh không nghĩ tới, nữ nhân này sức lực nhưng thật ra không nhỏ, trực tiếp đem tay nàng đẩy ra. Hư nữ nhân vẫn luôn đều không nói lời nào bình an, đương nhiên từ phía sau lao tới, hắn muốn là đứng ở đồng thu luyện phía sau, vẫn luôn đều thực an tĩnh. Hắn bỗng nhiên lao ra đi, cũng là ra ngoài mọi người dự kiến. Sau đó hắn liền trực tiếp vọt tới nữ nhân kia trước mặt, bay thẳng đến nữ nhân kia đâm qua đi, dối tay liền phải đem nàng đẩy đến, nữ nhân kia tuy rằng có điều phong bị, nhưng là vẫn là bị bình an đâm cho về phía sau lui lại mấy bước. Người nữ nhân hiển nhiên chán nản, dối tay chỉ vào bình an, hai người kết như thế nào sẽ là cái dạng này, theo lý thuyết tuy rằng không phải thân tỷ đệ, nhưng là cũng không cần như là kẻ thù giống nhau. Người cái tiểu hôn đàn. Có phải hay không ngươi hại chết ba mẹ? Nữ nhân kia cư nhiên trực tiếp xông lên đi, phất tay liền phải hướng về phía bình an đánh qua đi, dung cảnh rỗi tay trực tiếp kéo lấy nữ nhân tay. Ngươi đây là ở làm cái gì? Dung cảnh đại a một tiếng. Ngươi không nhìn thấy sao? Cái này chết hại tử chính là cái khắc tinh, ta đã sớm nói, đừng nhận nuôi đứa nhỏ này, xì xì ngốc ngốc, cư nhiên còn làm ra loại này thiên lý bất dung sự tình. Ba mẹ ngày thường đối với ngươi thật tốt ta, ngươi cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Nữ nhân nói làm hiện trường người kinh ngạc. Án tử còn không có điều tra rõ ràng, ngươi đây là bôi nhỏ." Dung cảnh hư lạnh một tiếng. "Cái gì bôi nhỏ, khẳng định chính là hắn, cái này tiểu Khắc Tinh, tiểu thai Tinh, từ hắn tới rồi nhà của chúng ta, nhà của chúng ta liền không quá quá một ngày sống yên ổn nh tử, cái này bệnh tâm thần, ngốc tử." Lời này làm hiện trường rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ giận, thật muốn lấy cán châm đem nữ nhân này miệng phùng lên, số tuổi không nhỏ, thật đúng là cái gì lời nói đều dám nói a. Giao giao, ngươi nói đây là cái gì lời nói, ai nói việc này là bình đã làm. Một cái lao nhân đứng ra. Chính là nói, ngươi bằng cái gì như thế nói, liền tính là các ngươi cảm tình không tốt, ngươi cũng không thể nói loại này lời nói a Vậy các ngươi nói là ai làm, không phải nói có người thấy sao. Bằng không là ai làm, chính là hắn, cái này ngồi sao trội. Đó là ngươi tận mắt nhìn thấy sao. Nói được giống như ngươi tận mắt nhìn thấy giống nhau. Thi thi đi qua đi. Rồi tay đem bình an hướng chính mình phía sau lôi kéo Nhưng là bình an thập phân bướng bình Chính là đứng ở nơi đó bất động Dù sao cũng là cái hài tử Vẫn là cái tâm trí thiếu tổn hại hài tử Hắn căn bản sẽ không che giấu chính mình cảm tình Chỉ là nổi giận đùng đùng nhìn chầm chầm chưng dao Hư nữ nhân Hắn lớn tiếng kêu to Cái kia thanh âm còn đang run dậy Hiển nhiên là khó thở Bất quá hắn căn bản không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình như vậy cảm tình Chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm chưng dao Đôi tay gắt gao mà nằm lấy, nhưng thật ra đem chính mình tức giận đến không nhẹ. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thi thi làm không rõ, căn cứ thẩm tiệp cách nói, này hộ nhân ra đều là cái loại này thành thật trung hậu. Cái này trương giao cũng là cái bị nhận nuôi. Theo lý thuyết liền tính là hai người cảm tình không tốt, nhưng là ít nhất có chút địa phương vẫn là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Hướng hồ biết rõ bình an là cái tâm trí không được đầy đủ hài tử. Cái này trương giao là chuyện như thế nào? Như thế nào? Trường ở cảnh sát trước mặt động thủ đánh người sao. Dung cảnh rỗi tay đem Trương dao ném ra, Trương Giao thân mình lảo đảo một chút, suýt nữa kén ngã, bất quá cắn môi, rõ ràng chính là không quá căng tâm. Ta không phải ý tứ này, ngươi xem đứa nhỏ này Trương dao cũng là gắt gao mà chờ bình an. Ta nhớ không lầm nói, ngươi còn ở vào đại học đi, như thế nào cái này tố chất. Ngươi cũng cùng chúng ta sẽ đi hiệp trợ điều tra. Dung cảnh nói không dung cái lại làm người đem Trương Giao mang đi. Hảo, cùng A-Z đi thôi. Thi Thi rũi tay xoa xoa Bình An dơ loạn đầu tóc. Không. Bình An sẽ làm xoay đầu, liền hướng tới cái kia đốt hủy nhà ở chạy tới. Cảnh sát không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn ôm đi, dọc theo đường đi mặt dây rùa lợi hại. Này dung cảnh không có biện pháp, chỉ có thể làm người vừa lừa lại gạt, đem hắn lộng lên xe tử. Thi Thi cùng đồng thu luyện ở hiện trường chung quanh tiến hành rồi cuối cùng kết thúc công tác. Giờ phút này Thiên đã hoàn toàn đen, bọn họ còn có mấy cái pháp ý công tác giả, đánh đẹp tin. Hướng tới xe đô địa phương đi đến. Bên kia xe đánh quang, cho nên thực hảo phân biệt, chỉ là còn chưa đi tiến, một cái quen thuộc thanh âm liền văng lên. Mọc mì. Thi thi sướng sốt, một cái vật nhỏ đã đáng giá bổ nhào vào chính mình trong lòng ngược mặt, thi tạo áp lực căn còn không có phản ứng lại đây, đào hoa đã kéo lại thi thi tay. Mọc nơi này hảo xú A, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Bởi vì trong không khí kia cổ đốt trọi khí vị còn ở, đào hoa che lại cái mũi, có vẻ thập phần khó có thể chịu được. Ngươi như thế nào lại đây? Mà cái này mặt đồn công an người, đối thi thi cũng rất tò mò, tất cả mọi người nhìn chầm chầm bên này nhìn qua. Đặt đi mang ta lại đây, đặt đi ở bên kia. Đào hoa chỉ chỉ ngừng ở một bên xe. Cố bác thần lúc này mới chậm gì gì từ xe mặt trên xuống dưới, bóng đêm đen, xuyên thấu qua xe ánh đèn. Cố bác thần hình dáng biên càng thêm rõ ràng, hắn dựa vào bên cạnh xe, biểu tình thanh thản nhìn chầm chầm thi thi. Nam nhân thúi, vừa mới còn ở nơi đó cho ta trang. Ừ. Thi thi trong lòng oán trách, bất quá trên mặt mặt đã dơ lên nhàn nhạt cười. Đồng thu luyện nhìn này người một nhà, chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, lại nói tiếp, đêm nay tiêu hàn muốn chịu tội, này tiểu dịch tự nhiên là không cần phải xen vào đến, chỉ là tiêu dung sao. Hống nàng ngủ quả thực so lên trời còn khó. Tiêu dung bốn là có điểm sợ đồng thu luyện, bởi vì đồng thu luyện luôn là sụ mặt, mà đối tiêu hàn đâu, tiêu hàn sủng nàng, ở trước mặt hắn, tiêu dung tự nhiên chính là dốc hết sức lan lộn Cùng nhau đi. Cố bác thần hướng về phía đồng thu luyện vẫy vây tay. Các ngươi đi về trước đi, bên này đến thi thể còn muốn xử lý một chút, sáng mai ta lại thông chi các ngươi tiến hành thi kiểm đi. Dung cảnh nhìn cố bác thần kia sắc bén ánh mắt, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại, chính mình liền không nên đem tẩu tử đưa tới nơi này tới à. Ngươi như thế nào lại đây, vừa mới gọi điện thoại thời điểm, ngươi trả lại cho ta chàng còn cái gì đều không nói. Thi thi cười đem đào hoa ôm vào trong ngực mặt. Là đào hoa nói muốn ngươi. Cô bác thần đừng xem qua, biểu tình có vẻ có chút xấu hổ. Là sao? Thi thi hổ nghi nhìn nhìn cố bác thần, vẻ mặt không tin. Rõ ràng là đạt đi ngạnh muốn lôi kéo ta tới. Đào hoa trực tiếp vô tình chọc thủng chân tướng. Khu khu. Cái kia, các người hai người đói bụng không? Chờ lát nữa trước tìm một chỗ ăn cơm, các người muốn ăn cái gì? cố bác thần muốn tách ra đề tải, một quay đầu, liền thấy thi thi chế nhạo cười. Thật đúng là mạnh miệng à? Muốn hắn nói một câu chính là bởi vì tưởng chính mình mới lại đây, có như thế khó sao? Xem cái gì xem, ta chính là cảm thấy chúng ta một nhà ba người thật lâu không ra tới chậm, lần này vừa lúc ra tới chơi một vòng. Là sao? Thì thi Thi miệng mai nói, cố bác thần mặt chịu động hai hạ. Chỉ là khi bọn hắn vài người tới rồi huyện thành bên trong tốt nhất khách sạn lúc sau, cố bác thần mặt quả thực có thể dùng xanh mét tới hình dung. Khách sạn mặt trên đèn nghe ông nhảy lên hai hạ, rốt cuộc vẫn là dập tắt, Thi Thi nuốt nuốt nước miếng. Cái này địa phương thật là tốt nhất khách sạn sao. Đây là tốt nhất. Súng lục cũng không có biện pháp a Vào đi thôi. Thi Thi hôm nay đã rất mệt, trực tiếp liền đi vào. Kỳ thật bên trong còn xem như sạch sẽ ngăn nắp, chỉ là kế tiếp làm cho bọn họ không tưởng được sự tình, lại đã xảy ra, nơi này mỗi nhiều đến dò người, làm cho vài người căn bản là ngủ không được. Thi Thi cảm thấy chính mình nhắm mắt lại, bên thai chính là mùi hoa ngong thanh, nàng rốt cuộc chịu không nổi từ trên giường mặt nhảy dựng lên. Ngủ không được. Cố bác thần ngồi dậy, mở ra đèn, lão bản nương tuy rằng cho nha môi phiến, nhưng là tựa hồ không có gì hiệu quả, môi như cũ rất nhiều. Môi quá nhiều, cắn chết người. Thi thi gãi gãi cẳng chân, tựa hồ bị cắn một ngụm. Ta nhìn xem. Cố bác thần dịch đến thi thi chân biên, quả nhiên là xương đỏ lên, cái này mỗi còn rất lợi hại. Người như thế nào không sợ a cư nhiên còn ngủ được. Thi thi nghẹn miệng. Trước kia huấn luyện hoặc là ra nhiệm vụ, thường xuyên trở về nhiệt đới địa phương. Nơi đó con mối đều rất nhiều, ngay từ đầu cũng không thói quen, sau lại cũng là từ từ quen đi. Cố bác thần đầu ngón tay hơi lạnh, chạm vào bị mối cắn thời điểm, nhưng thật ra thập phần thoải mái. Vậy ngươi cùng ta nói nói ngươi trước kia đều là như thế nào huấn luyện A lại nói tiếp ngươi còn cùng ta nói rồi chuyện này như đâu. Thì thi giờ phút này dù sao ngủ không được, liền dứt khoát ngồi dậy, cùng cố bác thần liêu một lát thiên. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là làm cố ra người, từ nhỏ liền phải tiếp thu các loại huấn luyện. Sau đó cô bác Thần nói nói, thi thi cư nhiên liền ngủ rồi, cô bác Thần ghét bỏ nhìn nhìn khách sạn chăn, đem chính mình áo khoác cởi ra, cái ở thi thi trên người mặt lủa lộ địa phương, vào đêm lúc sau, vẫn là có điểm lạnh. Hắn lấy quá đầu giường mang lại đây folder, giúp thi thi quạt phòng, này khách sạn điều hòa là có thể vận chuyển, thanh âm cũng đủ đại, chỉ là hoàn toàn không làm lạnh a, làm cho cô bác Thần càng thêm cảm thấy nén giận. Thi thi ngủ đến thâm trầm, hoàn toàn không nhìn thấy người nào đó trần trủi nửa người trên. Một bàn tay trong đầu, một bàn tay cầm phồn cho nàng qua phòng, nói cố bác thần trước kia chính là tuyệt đối không có đã làm chuyện như vậy. May mắn đào hoa là đi theo đồng thu luyện ngủ đến, bằng không này một đêm có lan lộn Thi thi ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cá biệt sai biệt đã mặc xong rồi quần áo, đầu giường đã mang lên bữa sáng. Như thế nào thức dậy như thế sớm à, tối hôm qua ngủ ngon không? Thi thi xoa xoa mắt. Cũng không tệ lắm. cố bác thần túi đầu hôn hôn thi thi giữa mày, rửa mặt đi thôi. Sau đó chạy nhanh ăn cơm sáng, dung cảnh bên kia chờ đâu. Ấn ơn, ơn. Thi thi cười tiến vào rửa mặt gian. Cố bác thần dối tay cầm quần áo và táo xúc lên, hắn trên bụng nhỏ mặt cư nhiên có vài cái bị mối đinh đại bao. Này một đêm hắn rủ sao là không như thế nào ngủ, ai. Chính mình này căn bản chính là tới chịu tội a Này một đêm tiêu ra cũng là gà bay chó sủa, đem tiêu hàn lăn lộn đến không được. Vốn dĩ đã 9 giờ nhiều, tiêu dung tổng nên rửa mặt lên giường đi. Chạy nhanh tắm rửa đi Yêu cầu ta cho ngươi tại sao?" Tiêu Hàn đứng ở giữa mặt gian cửa, mà Tiêu Dung giẫm lên phim hoạt họa dép lê, trong tay ôm tắm rửa quần áo, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. "Đặt đi, ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, chẳng lẽ còn muốn người hỗ trợ tắm rửa sao? Thật là, ta chính là thuộc nữ, thuộc nữ là có thể chính mình tắm rửa." Tiêu Dung hướng về phía Tiêu Hàn thẻ lưỡi. "Hảo, tiểu thuộc nữ, vậy ngươi chính mình hảo hảo tắm rửa, nếu là yêu cầu hỗ trợ, ta làm người hầu lại đây." "Ân nào?" Kết quả này một cái tám, cư nhiên giặt sạch hơn một giờ, tiêu hàn ở bên ngoài gõ vài lần môn, sợ cái này tiểu quỷ ở bên trong sẽ ra chuyện, kết quả hắn còn ghét bỏ tiêu hàn phiền thoái, chuyện này nhiều. Cuối cùng là ra tới đi, ra hỏa này, cư nhiên muốn lấy chính mình cho nàng giảng cái gì chuyện kể trước khi ngủ. Tiêu hàn nơi nào sẽ đem loại đồ vật này a lập tức đi tìm đồng phại thư, chuẩn bị cho nàng kể chuyện xưa. Người muốn nghe cái gì chuyện xưa à, mõ mì kể chuyện xưa đều không cần đọc sách. Tiêu Dung ghét bỏ nhìn Tiêu Hàn. Ngạch! Vậy được rồi, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Chính là giết người chuyện xưa a cổ nản chuyện xưa. Ngạch Tiêu Hàn cái chán lập tức ác tuyến, kỳ thật mỗi ngày phụ trách hống Hải tử đều là đồng thu luyện ở phụ trách, về đồng thu luyện đều cấp hài tử giảng cái gì, Tiêu Hàn là biết đến, bất quá chỉ cực hạn với đồng thu luyện cấp tiểu dịch giảng chuyện kể trước khi ngủ. Đều là một ít về phá án hình trinh loại chuyện xưa, bất quá tiểu dịch sống thuệ, nghe tới đảo cũng không ngủng kinh Tuổi này còn không phải là nên nghe một chút công chúa Bạch Tuyết Linh Tinh sao? Đồng thu luyện thật đúng là sẽ mang hài tử A, cư nhiên cấp hài tử giảng loại đồ vật này. Đặt đi chẳng lẽ sẽ không sao? Ai nói ta sẽ không? Tiêu hàn khỏe miệng chịu động hai hạ, tiêu hàn vẫn luôn muốn ở chính mình ngã nữ nhi trước mặt làm một cái hoàn mỹ phụ thân, tự nhiên là không thể làm chính mình nữ nhi biết chính mình sẽ không. Bất quá hắn nghĩ, dù sao giảng giảng phòng trưng nàng liền ngủ rồi, như vậy chính mình liền nói bừa một chút đi, lừa dối quá quan liền thành. Chỉ là tiêu hàn không nghĩ tới chính là, nụ cười này cư nhiên càng nghe càng hăng hái, lan lộn đến cuối cùng chính mình thật sự không có biện pháp. 11 giờ bảo bối, ngươi nên ngủ, chúng ta ngày mai tiếp tục được không? Đặt đi, ngươi như thế nào như vậy, điếu người ăn uống? Chạy nhanh ngủ. Tiêu hàn còn tưởng rằng tươi cười rốt cuộc ngủ, kết quả hảo, chính mình vừa mới đóng cửa lại, liền nghe thấy bên trong chuyển đến người nào đó hùng hài tử ở trên giường mặt nhảy thanh âm, còn ở hô lớn ô hát dễ ạ, linh tinh. Tiêu hàn không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa đẩy cửa đi vào, sau đó hai người lại bắt đầu tân một vòng dây dưa. 208 dung cảnh tránh nẽ, giữa sông bầm thơi. Nơi này là cùng bọn họ nơi đó không giống nhau, phương tiện điều kiện tương đối đơn sơ. Đêm đó thi thể là bị trực tiếp kéo dài tới nhà tang lễ, mà thi thi bọn họ yêu cầu giải phấu địa điểm, cũng liền trực tiếp định ở nhà tang lễ chung. Thi thi cùng đồng thu luyện là trực tiếp đi cùng dung cảnh hội hợp, sau đó cùng đi nhà tang lễ, ở đồn công an bên trong. Bọn họ lại thấy Trương Giao, nàng ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, cả người có vẻ vô cùng tiểu tụy, chỉ là bông xuống đầu, thấy có người lại đây, mới ngẫu nhiên ngẩn đầu xem một cái. Bình An không ở nơi này sao? Thi Thi nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Bình An bóng dáng. An bài ở địa phương khác. Dung cảnh nói đi nhanh hướng bên ngoài đi, cái này Trương Giao một mực chắc chắn là Bình An hại chết kia đối vợ chồng, nhưng là chúng ta đã ở hiện trường tìm được rồi sang dấu vết, dùng sang chất dẫn cháy. Này cũng không phải là một cái tâm trí không được đầy đủ hài tử làm được ra tới, hốn hổ. Dung cảnh dừng một chút, hắn từ nơi nào lộng tới sang đâu. Ta ngày hôm qua nhìn một chút, ấn cái trong thôn mặt liền xe đều thiếu, càng đừng nói sang, nhà bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện sang đâu. đông thu luyện rất là nghi hoặc. Chúng ta đêm qua phái người thăm viếng địa phương cư dân, bọn họ nói thụ hại này đối vợ chồng, ngày thường chính là cái loại này thích giúp đỡ mọi người, nhà bọn họ có rất nhiều nông dùng công cụ, máy kéo. Thu hoạch cơ linh tinh, mà mua xăng dầu đi hê ghen đều không có phương tiện, cho nên bọn họ sẽ đi thành lập mua một ít đặt ở trong nhà đừng dùng, hiện tại là 8 tháng nhiều, ở tháng 6 sơ thời điểm, trong thôn bởi vì muốn thu hoạch lúa mạch, cho nên nhà bọn họ mua nhất định số lượng xăng dầu. Đi hê ghen. Dung cảnh như thế vừa nói, về chất dẫn cháy vật vấn đề xem như được đến một hợp lý giải thích, chẳng qua này manh mối, đến nơi đây liền tính là gián đoạn. Như thế lời nói, chương gia có xăng dầu đi hê ghen vấn đề. Trong thôn mặt người đều là biết đến lâu, như vậy hung thủ phạm vi liền không có biện pháp giúp nhỏ. Thi thi còn dối tay gãi gãi chính mình cánh tay, tối hôm qua bị cắn bài khẩu, hiện tại còn ngứa. Ơn, trong thôn mặt người, cơ hồ đều là biết đến, cho nên này manh mối tạm thời liền không có biện pháp truy tra. Dung cảnh đối này cũng là thực bất đắc dĩ. Như vậy cái kia nhận đâu? Cái này nhưng thật ra đáng giá miệt mài theo đuổi, cái này nhận bốn dĩ cho rằng nội sườn không có đánh dấu không hảo truy tra. Kết quả vừa hỏi mới phát hiện, cái này huyện thành có một ít tư nhân chế tác đồ trang sức xưởng, cũng chính là hát xưởng linh tinh. Chúng ta điều tra thời điểm, trong đó một người chủ quán liền nói cái này nhẫn là từ hắn nơi nào bán đi ra ngoài, lúc ấy nghe nói là mua tới cấp nữ nhân thêm trang sức. ân Thi thi cùng đồng thu luyện đồng thời đều nghi hoặc khó hiểu. Thêm trang sức. Nơi này phong tục cùng chúng ta nơi đó không giống nhau, chúng ta nơi đó kết hôn nói, trang sức linh tinh chính là nhà trai trong nhà mặt mua sắm. Giống nhau là ở đính hôn thời điểm mua, bên này nói, gả nữ nhi cha mẹ sẽ cho nữ nhi rất nhiều của hồi môn, nơi này phong tục chính là cảm thấy nếu nữ nhi của hồi môn nhiều, như vậy gả qua đi nói, phương nam trong nhà mặt cũng là tương đối coi trọng nàng, địa vị liền sẽ cao một ít. Dung cảnh giải thích nói, như thế lời nói, ta kết hôn một cái của hồi môn đổ vật đều không có A. Thi thi chép chép 13 Nghĩ tới lúc ấy chính mình cùng từ ra nháo phiên lúc sau, liền trực tiếp dọn đi cố ra. Lúc sau giấy hôn thú vẫn là nào đó hôn đản chính mình đi làm cho, sau đó là cầu hôn, kết hôn. Thi Thi lúc này bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Nị mạ, cố bác thần thiếu chính mình một cái hôn lệ a Thi Thi không tự giác ngẩn đầu nhìn nhìn bên kia đồng thu luyện, tuy rằng nói Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện một đường đi tới, thập phần không dễ dàng, đã trải qua rất nhiều đồ vợ, bất quá này Tiêu Hàn vì làm đồng thu luyện tâm duyệt chính mình, cũng coi như là lao lực tâm tư, còn bổ nàng một cái hôn lễ. Vốn gì đi thi Thi cùng cố bác thần quan hệ giữa vẫn luôn là cố bác thần chiếm cứ cường thế chủ đạo vị trí, mấu chốt là người nam nhân này cũng không phải thực lãng mạn cũng sẽ không nói một ít hoa ngôn xảo ngữ Hà Nôi chính mình cố nhiên là thứ tốt có thể nói là ph ở lòng bàn tay lúc ấy hai người đều rất bận thi thi cũng liền không để ý như vậy nhiều chi tiết hơn nữa lúc sau đảo Hoa sinh ra thi thi càng là không nghĩ tới hôn lễ vấn đề hiện tại ngấm lại cố bác thần thiếu chính mình một cái hôn lệ a các nơi phong tục bất đồng đi như thế lời nói Trương Giao là nói chuyện một cái bạn trai. Hơn nữa lập tức muốn kết hôn. Đồng Thu luyện hỏi. Căn cứ thôn dân cách nói là cái dạng này. Bất quá Trương Hoành Lương vợ chồng tựa hồ đối nhà trai cũng không phải thực vừa lòng. Cho nên vẫn luôn đều không phải thực đồng ý bọn họ ở bên nhau. Trương Giao năm nay đại 4 Căn cứ nàng cách nói. Nàng cùng nàng bạn trai là ở năm nhất thời điểm nhận thức. Sau đó liền nhanh chóng yêu nhau. Mau tốt nghiệp. Liền chuẩn bị kết hôn. Không nghĩ tới bị cha mẹ phản đối. Như thế lời nói. Khi thật cái này trương giao cũng là có gây án động cơ không phải sao. Thi Thi nhúng mày. Tưởng tượng đến nữ nhân này tối hôm qua ở hiện trường như vậy tiêu ngạo, này Thi Thi trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm nén giận. ân cho nên chúng ta đem nàng tạm thời gian. Vài người nói lời này thời điểm, liền rất mau tới rồi nhà tang lễ, Tần Dương vài người đã ở bên trong đợi một hồi lâu. Đối với làm Thi Thi cùng đồng thu luyện thao đao vấn đề, Tần Dương ngay từ đầu là thực kháng cự, bất quá phía trên mệnh lệnh hắn cũng không có cách nào cãi lời cho nên hắn thoạt nhìn có vẻ thập phần không vui. Thi thi cùng đồng thu luyện đều là làm theo ý mình thói quen, đối với người khác ánh mắt, đã sớm làm được làm như không thấy. Cái kia tần dương thật là có bệnh, vì cái gì luôn là nhằm vào chúng ta, làm đến chính hắn có bao nhiêu sao lợi hại giống nhau. Mã siêu không tự giác mở miệng oán giận. Không bị người đố là tài trí bình thường. Đồng thu luyện sắc mặt trầm tĩnh mạo một câu. Lời tuy nhiên như thế nói, lúc ấy người này thật sự còn thực chẳng ghét. Chẳng lẽ ngươi muốn xem người khác sắc mặt hoặc là ánh mắt tồn tại sao? Bọn họ xem ngươi thuận không vừa mắt là bọn họ sự tình, ngươi liền tính tức giận đến chết khiếp, cùng hắn cũng không nửa mau tiền quan hệ, sẽ chỉ làm người chế ước. Ở dưới giải trí lăn lộn chút năm, những việc này, Thi Thi đã sớm nhìn thấu. Ai, hoàn toàn làm lơ người khác ánh mắt, ai có thể giống các ngươi hai người như vậy a? Mã Siêu thở dài. Nhìn hắn chán ghét chính mình, rồi lại làm không xong chính mình bộ dáng, không phải cũng không sao? Thi Thi nhướng mày, trực tiếp đi qua, tần pháp y y, buổi sáng tốt lành. Thi pháp y buổi sáng tốt lành. Tần Dương không nghĩ tới thi thi cư nhiên chủ động cùng chính mình chào hỏi, khỏe miệng nhịn không được chịu động hai hạ. Thi kiểm phân biệt là thi thi cùng đồng thu luyện cùng nhau tiến hành, thi thể là đặt ở cùng cái trong phòng, phương tiện tương đối lơn sơ, ánh đèn cũng có vẻ tương đối ám. Toàn bộ phòng chỉ có một cao cao cửa sổ, chiếu xạ sấm sét một kia nắng mặt trời, phòng trên đỉnh mặt đèn dây tóc như là bị bịt kín một tầng giấy mỡ. Cho nên ánh sáng có vẻ tương đối tối tăm, mà kia hai câu thi thể giờ phút này liền lặng lặng nằm ở ánh đèn phía dưới. Bọn họ nửa người dưới cái vải bố trắng, chỉ lộ ra cổ trở lên địa phương, cháy đen một mảnh, từ mặt bộ xem nói, cơ bản là nhìn không ra tới cái gì, bọn họ dương ngủ mặt trên đã bị dán lên đối ứng tên họ. Căn cứ bọn họ ở hiện trường phân phối tình huống, tự nhiên là thi thi giải phẫu nam tính người chết, đồng thu luyện giải phẫu nữ tính người chết, bọn họ thực mong là được đơn giản tiêu độc, trên giường tiêu độc quần áo mang lên khẩu trang bao tay, liền chuẩn bị tiến hành thi kiểm. Thi thi động tác luôn luôn thực mò, nàng trực tiếp đi tới nam tính thi thể bên cạnh, đem gái ở trên người hắn mặt vải bố trắng toàn bộ sốc lên, bởi vì trên người hắn mặt tan mặc quần áo, quần áo tàn lưu còn bám vào ở trên thân thể hắn mặt, có chút hóa học vật chứa, thậm chí đã cùng gia thịt hôn hợp ở cùng nhau. Thi thi vẫn là từ đầu bộ bắt đầu kiểm tra, người chết tên họ Trương Hoành Lương, tuổi 52 tuổi, phía trước là lão Sư, mấy năm trước từ chức cùng thê tử về tới quê quán Này đuối vợ chồng phía trước sinh quá một cái hài tử, nhưng là hài tử ở sau khi sinh không lâu, liền chết non, lúc sau bọn họ liền nhận nuôi Trương Dao, hơn nữa đem Trương Dao nuôi nấng đến niệm đại học, ở hơn 4 năm trước kia nhận nuôi Bình An, nuôi nấng đến bây giờ. Mã Siêu nói đơn giản một ít người chết tình huống, Thi Thi gật gật đầu. Bắt đầu kiểm tra người chết hai mắt mũi miệng, người chết khoang miệng chúng có rõ ràng xuất huyết điểm. Môi nội sườn có bị hàm răng cắn qua dấu vết. Thi Thi cầm đèn tin, cẩn thận nhìn. Nội xuất huyết điểm Tần Dương đi đến thi thể một khắc sườn, đây là bị đồ vật đả kết quá. Hẳn là như vậy. Thì thi rỗi tay kiểm tra người chết mặt bộ xương cốt, từ mặt bộ xem nói, tựa hồ không có gì dị thường, bất quá khoang miệng, có xuất huyết, rất có khả năng là người chết gặp quá đả kích, sau đó tạo thành thân thể nội bộ xuất huyết. Thì thi rỗi tay ngâng lên người chết cánh tay, quan sát đến hắn móng tay, móng tay bị thiêu đến đã biến sắc, bất quá móng tay bên trong tựa hồ có cái gì, bất quá đều là cho đen sắc, căn bản không biết là cái cái gì đồ vật. Thi Thi cầm tiểu đao, đem bên trong đồ vật xẻo cọ xuống dưới, kiểm tra đo lường một chút đi, có lẽ có không tưởng được đồ vật. Người chết nếu là sinh thời bị người đả kích quá, như vậy hắn khẳng định dễ rủa quá, hoặc là hòa giải hung thủ từng có vật lộn, như thế lời nói, rất có thể ở móng tay trung lưu lại hưu dụng đồ vật. Thi Thi nói xong liền cầm lấy dao phâu thuật, duỗi tay ấn một chút người chết bụng, bởi vì người chết bụng, bởi vì người chết cả người đều bị đốt trọi, giờ phút này mặt ngoài đã chứng khô, sờ lên lạnh lạnh. Giống như là nướng tiêu thịt giống nhau. Mọi người mắt đều tập trung ở thi thi trên tay mặt, thi thi hơi chút ở người chết thân thể thân thể mặt trên khoa tay muối chân một chút, cầm dao nhỏ, sạch sẽ nhanh nhẹn trực tiếp mổ ra người chết ngực bụng bộ. Theo một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi khét nhi ở ngoài, còn có cái loại này thịt bị nướng chín hương vị, nếu là tầm thường, loại này hương vị, nhưng thật ra sẽ chọc người thèm nhỏ rãi, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người là liệm thanh nín thở, thi thi có thể cảm giác được dao phẫu thuật mổ ra thân thể gặp trở ngại Hơn nữa cùng với xuống tay thuật đao lên xuống, còn có cái loại này đồ vật bị mổ ra thanh tuyền thanh. Để cho mọi người trận mắt há hốc mồm chính là Theo dao phẫu thuật đi xuống trong ngay mắt, tuy nhiên có máu từ miệng vết thương trực tiếp chảy ra, Thi Thi nhíu lại mày, nếu là ở chính mình vốn dĩ phòng giải phẫu chung, là có công cụ có thể đem người chết bên trong máu rửa sạch sạch sẽ, chỉ là nơi này thiết bị lơ sơ, rửa sạch bên trong xuất huyết, có vẻ thập phần phiền toái. Ta đến đây đi. Tân Dương tự hồ cũng đã nhìn ra Thi Thi khó xử. Hắn cầm một cái đồ đựng, bắt đầu rửa sạch người chết xuất huyết bên trong. Thứ này các ngươi có máy móc thao tác, ở chỗ này không có máy móc, chỉ có thể nhân công tới. Tần dương túi đầu công tác, liền tính là hắn không quen nhìn Thi Thi, nhưng là tại đây loại thời điểm, hắn cần phải làm là tận chức tận trách trợ giúp việc tư hoàn thành giải phấu nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ người chết sinh thời xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng. Thi Thi nhìn chính mình bao tay mặt trên đều là huyết, nhìn không được nhăn lại mày. Mà theo bụng máu bị rửa sạch sạch sẽ lúc sau Càng thêm làm người tim đập nhanh một màn xuất hiện. Thi thi cầm dao phẫu thuật đem người chết nội tạng huyết nhục xương cốt tiến hành chia liễu, người chết dạ dày bộ, thận đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương, chặt đứt tam căn xương sườn, trong đó một cái xương sườn trọc thủng người chết trong cơ thể nội mạch, dẫn tới khoang bụng nội tích huyết trong mắt. Đây là tên hồn đằng kia, cư nhiên như thế pháo rổ. Trong đó một người nói: cơ miệng, an tĩnh điểm nhi." Tần Dương chừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái, chỉ là mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm người chết bộ. Nhìn ra được tới hắn cũng là thập phần tức giận. Người chết sinh thời gặp quá người khác cầu đà. Thi Thi hít sâu một hơi. Như vậy cái này chính là người chết nguyên nhân chết sao. Mã siêu ở một bên nghiêm túc vô ảnh trụ. Còn không thể xác định. Bất quá này đó miệng vết thương khẳng định là ở người chết sinh thời tạo thành. Thi Thi nói tiến hành phía dưới giải phẫu công tác. So sánh Thi Thi bên này tình huống, đồng thu luyện bên kia liền có vẻ hảo rất nhiều. Ta bên này người chết bên trong cũng xuất hiện đại quy mô xuất huyết điểm. Bất quá này đó đều là ở người chết sau khi chết tạo thành. Đương người sau khi chết, người máu sẽ ở thời gian nhất định nội đỉnh chỉ lưu động, cho nên xuất huyết quy mô trình độ cùng sinh thời tạo thành miệng vết thương là hoàn toàn bất đồng. Nhìn dáng vẻ người này đối này đối vợ chồng thực căm hận A. Thi thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Căn cứ giai đoạn trước tham viếng điều tra, này đối vợ chồng phong bình luôn luôn thực hảo, đều là lao sư. Hơn nữa hai người lại thích giúp đỡ mọi người, sẽ trợ giúp trong thôn mặt người làm rất nhiều khả năng cho phép sự tình. Hơn nữa người trong thôn đối giáo viên cái này trước nghiệp vốn là thực sùng kính, cho nên thôn dân đối bọn họ đánh giá đều rất cao. Càng là ưu tú người, càng là sẽ bị người ghen ghét. Thi thi nói được không chút để ý, này tần dương như thế nào cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý đâu. Ở thi kiểm trung, kỳ thật thi biểu kiểm tra là rất quan trọng, thi thể sinh thời gặp cái gì, đều sẽ đúng sự thật phản ánh ở thi thể mặt ngoài, nhưng là lần này. Chính là hiện trường đều bị lửa lớn thiếu đến sạch sẽ, có giá trị đồ vật thật sự quá ít. Người chết xương sống có một đoạn bị đánh gãy, nguyên nhân chết có thể là bên trong xuất huyết cùng xương cột sống nước tạo thành đồng phát tử vong. Giải phẫu tiến hành dị thường gian nan, bất quá vào buổi chiều 2 điểm nhiều vẫn là kết thúc. Thi thi cởi bao tay, đi bên ngoài rửa tay. Đồng thu luyện đi qua đi, bọn họ làm pháp y cái này chức nghiệp, gặp được quá thi thể rất nhiều, đủ loại kiểu dáng. Đồng thu luyện ở đã từng cùng nhau bạo lực học đường án tử trung, thậm chí còn gặp được quá cái loại này bị người dùng hóa học vật chất hủy diệt rồi thân thể thi thể Bất quá lần này thi thể vẫn là cho nàng tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Nhìn dáng vẻ, cái này hung thủ đối này hai cái người bị hại thật là hận thấu xương A, xuống tay thật tàn nhẫn. Thi thi lắc lắc đầu. Ấn, nữ tính người chết khí quan có rất nhiều suất huyết điểm, hai chân còn có gây xương hiện tượng, người này lúc ấy khẳng định là đêm rồi. Dung cảnh giờ phút này đã biết thi kiểm bước đầu kết quả, bất quá bên này điều kiện hữu hạn rất nhiều đồ vật đều cần thiết đưa trở về kiểm tra. Cho nên Thi Thi cùng đồng thu luyện ở thời gian sau khi chấm dứt, liền trực tiếp đi trở về, mà dung cảnh còn lại là lưu tại nơi này. Nói dung cảnh cũng không phải thế nào cũng phải lưu lại nơi này đi. Thi Thi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn dung cảnh càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Có lẽ là vì nẻ tránh người nào đó đi. Cố bác thần dối tay vướt ve một chút cằm, chết mùi ơi, cư nhiên còn ở hắn cằm nơi đó cắn một ngụm, lại ngứa lại đau. Nẻ tránh ai? Đồng thu luyện hỏi một câu, kết quả này đối vợ chồng trực tiếp trầ Kỳ thật có trong hồ sơ phát trước một đoạn thời gian, Dung Cảnh tựa hồ phát hiện Lục Diễm đối chính mình cảm tình dị thường, hắn không phải cái ngốc tử, húng hồ Lục Diễm có thể tránh đi chính mình thực rõ ràng. Lần đó Dung Cảnh đang ở Lục Gia làm khách, Lục Gia người nhìn hắn ánh mắt có vẻ phá lệ quỷ dị, đặc biệt là Lục Gia lão gia tử, giống như là ở đánh giá hắn giống nhau. Gia Gia, người như thế nhìn chầm chầm ta làm cái gì? Hai người kia quá chín, cho nên Dung Cảnh là đi theo Lục Diễm kêu Gia Gia không có gì. Nói Á Cảnh ngươi có bạn gái sao? Còn không có. Hắn cùng Diệp Huyên Huyên quan hệ, tuy rằng nói so với phía trước hảo một ít, bất quá hiện tại còn xem như bằng hữu đi. Diệp Huyên Huyên vội vàng kiêm chức công tác, hắn đã từng cùng nàng đề qua, chính mình có thể giúp đỡ nàng linh tinh, chỉ cần nàng công tác lúc sau còn tiền cho hắn là được. Nhưng là Diệp Huyên Huyên lòng tự trọng rất mạnh, tự nhiên là một ngụm từ chối, bởi vì chuyện này, hai người cũng có vài thiên không liên hệ. A Cảnh thích cái dạng gì người? Lão gia tử tựa hồ lập tức tới hướng thú. Cái này không nhất định đi, khả năng gặp mới biết được thích hợp hay không đi. Dung cảnh miễn cưỡng cười cười, bưng ly nước uống lên nước miếng, mắt cũng không biết nên đi nơi nào nhìn. Mà giờ phút này Lục Diễm vừa lúc đã trở lại, thấy dung cảnh cầm âu phục cao khoát tay dừng một chút, vậy ngươi cảm thấy chúng ta Lục Diễm như thế nào à? Ấn. Dung cảnh trực tiếp ngây ngẩn cả người, chỉ là nhìn chầm chầm Lục Diễm xem. Ra ra, ngươi hôm nay có phải hay không không uống thuốc? Lục Diễm trầm khuôn mặt đi qua đi. hôn tiểu tử ngươi nói cái gì ta uống thuốc đi, ta là uống lộn thuốc, mới đến quảng ngươi như thế nhiều phá sự. Lao ra tử quả thực mau bị cái này hôn trướng tức chết rồi. Nhìn ra được tới ngươi uống lộn thuốc. Lục diễm mặt không đổi sắc, chỉ là hướng về phía dung cảnh gật gật đầu. Được rồi ra ra, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Không cần ngươi đỡ ta, ngươi cùng ta tiến bảo. Lao ra tử thân thể cũng không tệ lắm, trống quả trượng, liền hướng tới trên lầu đi. Ngươi ngồi một lát đi, ta chờ lát nữa xuống dưới. Ấn. Dung cảnh cảm thấy lục ra không khí rất kỳ quái, chỉ là cụ thể là nơi nào kỳ quái, hắn lại nói không nên lời. Mà lúc này lục kỳ rốt cuộc đã trở lại, thấy dung cảnh nhưng thật ra trực tiếp đi qua, a cảnh, đã lâu không thấy à, ngươi cùng đại ca cùng đi đến sao. Lục kỳ hướng về phía dung cảnh chấp chấp mắt chữ. Ta cùng hắn cùng nhau lại đây làm cái gì? Dung cảnh lời này làm lục kỳ sắc mặt hơi biến, đúng rồi, lục diễm có phải hay không thất tình A Về chuyện này, dung cảnh trong lòng vẫn luôn thực để ý nhưng là lại không dám trực tiếp dò hỏi Lục Diễm, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi Lục Kỳ. Thất tình. Người nghe ai nói? Lục Kỳ mở to mắt, giống như là nghe thấy được cái gì đến không được sự tình. Lục Diễm chính mình nói. Kia chẳng phải là Lục Kỳ che miệng lại, chỉ là kinh hãi nhìn dung cảnh, kia trong mắt ý tứ thập phần minh tinh. Lục Diễm thất tình sự tình cùng chính mình có quan hệ. Liên tưởng đến phía trước Lục Diễm không thể hiểu được mất tích, hướng về phía chính mình nổi điên. Dung cảnh trong lòng đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, hắn trực tiếp đứng dậy, nhìn nhìn trên lầu. Ta đi trước. Dung cảnh cơ hồ là chạy chối chết. Hắn trong lòng còn ở kêu gạo không có khả năng, lục diễm như thế nào khả năng sẽ là. Dung cảnh lắc đầu, chỉ là từ lúc bắt đầu hắn bên người liền vẫn luôn có người nam nhân này, làm cho rất nhiều người đều trêu gẹo nói, bọn họ hai người có phải hay không một đôi, lúc ấy hắn chỉ biết cười cho qua chuyện, chính là giờ phút này rất nhiều sự tình đều chậm dãi hiện ra tới. Dung Cảnh chỉ có thể chạy. Hắn không biết Lục Diễm rốt cuộc có phải hay không đối hắn có ý tưởng, hắn cũng không dám hỏi. Trong đầu đều là ngày đấy ở cố ra, Lục Diễm nhìn chính mình ánh mắt, mang theo đoạt lấy tính, mang theo đau đớn cùng sùng nịch, còn có không tha cùng thương tiếp, hắn rốt cuộc muốn làm sao bây giờ. Giờ phút này Lục Diễm liền đứng ở lão ra tử thư phòng cửa sổ, nhìn Dung Cảnh cơ hồ là chạy trốn giống nhau trốn ra Lục ra, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn thật sự còn vô pháp bình tĩnh đối mặt dung cảnh Người cùng dung ra cái kia tiểu tử thật sự không có khả năng sao. Lao ra tử ngồi ở ghế trên mặt, bất đắc di thở dài. Từ lục diễm hướng trong nhà mặt tuyên bố xuất quý lúc sau, nhà này bên trong tất cả mọi người phải bị tức chết rồi, nhưng là đối mặt hắn lại là không thể nơi hà. Lục diễm từ nhỏ liền có chính mình chủ ý, ai đều không thể thay đổi hắn ý tưởng, hắn vẫn luôn đều biết chính mình muốn chính là cái gì, cho nên làm người thập phần yên tâm. Mà lục diễm có thể cùng trong nhà mặt ngạ bài. Nói cách khác hắn đã làm tốt nên đón hết thể khả năng chuẩn bị, bao gồm bị trục xuất lục ra. Ngươi cảm thấy đâu, hắn thích nữ nhân, mà ta lục diễm biểu tình nhạt nhạt. Ai lão ra tử cầm quái trượng, thật mạnh gõ mặt đất, các ngươi hai người thật là tạo người ta. Từ lúc bắt đầu ta liền biết không khả năng. Vậy ngươi còn cư nhiên còn cùng người trong nhà ngạ bài, ngươi thật là điên rồi. Lời này lao ra tử chưa nói ra tới, bất quá đại gia trong lòng đều minh bạch. Ta chỉ là không nghĩ còn như vậy đi xuống, ta chờ đến nóng nội. Tuy rằng biết kết quả, nhưng là ta còn là lục diễm lắc lắc đầu, đúng rồi, ra ra, ngươi hôm nay rược rốt cuộc ăn không a Uống thuốc làm cái gì, ăn cũng vô dụng, sớm hay muộn sẽ bị ngươi tức chết. Liên tính là trong lòng tái sinh khí, nhưng là nhìn đến chính mình thương yêu nhất tôn tử, bị như thế tra tấn, này lao ra tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là luyện tiếp. Mà án này, vừa lúc lại là ở nông thôn, này dung cảnh liền chuẩn bị ở chỗ này trốn một chút đi. Dung Cảnh từ đồn công an trở lại ký túc xá đã là sau nửa đêm sự tình, đơn giản tắm rửa một cái, lấy ra di động, di động vẫn luôn là điều tinh âm, chỉ có dịp huyên huyên hai cái chưa tiếp điện thoại, còn có mấy cái tin nhắn, Dung Cảnh trực tiếp hồi bắt qua đi. Uy còn chưa ngủ sao? Dung Cảnh đứng ở cửa sổ, bên này trên đường mặt liền đèn đường đều không có, mà nơi này tới rồi 9 giờ nhiều thời điểm, đã thập phần an tĩnh, trên đường mặt xe người đi đường đều rất ít, đảo như là một tòa không thành. Không có. Cửa hàng tiện lợi hôm nay là văn ban vừa mới đi làm, không có gì người, người đâu, còn chưa ngủ. Diệp huyên huyên ngồi ở ghế trên mặt, khoe môi treo lên nhàn nhạt cười, thiếu nữ hoài xuân ở nàng trên mặt mặt triển lộ không bỏ sót. Ân, án tử có điểm phức tạp, vội tới rồi hiện tại. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, thẳng đến diệp viên huyên, huyên bên kia có khách nhấn tới, mới treo điện thoại, dung cảnh đứng ở cửa sổ, phiên phiên di động, hắn cùng lục diễm cuối cùng một lần liên hệ vẫn là ở một tuần phía trước. Lúc ấy vẫn là cha mẹ đi ra ngoài chơi mang theo vật kỷ niệm làm chính mình đưa cho hắn, bằng không phòng chứng hai người thật lâu đều sẽ không liên hệ đi. Dung cảnh cười khổ. Kỳ thật dung cảnh trong lòng thực loạn, hắn căn bản không biết chính mình nên như thế nào đối mặt lục diễm, lục diễm chi với hắn so thân nhân còn quan trọng, đều có thể nói thành là hắn sinh mệnh một bộ phận, cho nên đối đại vấn đề này, dung cảnh thật là không biết làm sao bây giờ. Hắn lắc lắc đầu, về tới mép giường, tắt đèn ngủ. Mà giờ phút này một đạo cường quang chiếu vào hắn nhà ở chung, phòng chừng là đèn xe, mà theo sau chính là xe động cơ phát động thanh âm, theo sau hắn liền nghe thấy được xe rời đi thanh âm, dung cảnh cơ hội là theo bản năng đứng dậy đi tới mép giường chỉ có thể thấy màu đỏ đuôi xe đèn biến mất ở trong bóng đêm. Cái này xe lúc ấy là ngừng ở chính mình dưới lầu sau. Tính, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá đi, dung cảnh lắc lắc đầu. Diễm ra, chúng ta là hồi lục gia, vẫn là tài xế nhìn lục diễm kia âm trầm đến như là có thể tích ra thủy mặt. Thật cẩn thận mở miệng do hỏi. Đi khách sạn đi, quá muộn. Lục Diệm nhắm mắt lại, hắn thật là điên rồi. Hơn phân nửa đêm qua lại lan lộn. Chỉ là thi thi không nghĩ tới trở về lúc sau, cư nhiên còn có một cái án tử đang chờ chính mình đâu. Thi pháp ý, ý lần này án tử thực khó giải quyết, chúng ta cũng là không có biện pháp, cho nên chỉ có thể tìm ngài. Cái này tiểu cảnh sát ở đối mặt thi thi thời điểm, còn có vẻ có chút có quắc bất an. Chết đối. Bởi vì thi thi vừa mới đều cục cảnh sát, Liền nghe nói những người đó ở thảo luận cái gì trong sông, lại là cái gì chết đuối linh tinh đồ vật, nếu là chết đuối án tử, chỉ cần tiến hành đơn giản xử lý thì tốt rồi, như thế nào xả đến chính mình nơi này. Không phải, lúc ấy là một cái học sinh trung học đi trong sông mặt bơi lội, bị thủy thảo cấp cuốn lấy, vừa lúc có người đi ngang qua, hai cái thanh thiếu niên liền hạ hà đi cứu người, hai người kêu biết bơi đều cũng không tệ lắm, trong đó một người trực tiếp chui vào trong sông mặt, muốn đem cuốn lấy thiếu niên thủy thảo xả đoạn, kết quả. Phát hiện những thứ khác. Thì thi giờ phút này đang ngồi ở phòng thí nghiệm trên đài mặt, trong tay cầm dao phẫu thuật, mà tay nàng trùng cầm chính là từ phía trước người chết trong thân thể lấy ra lá phổi, đang ở tiến hành các chuẩn bị tiến hành quan sát phân tích. ân Thủy Thảo là lớn lên ở một cái khối trạng vật bên trong, người kia thật sự xả bất động, liền chuẩn bị đem cái kia khối trạng vật cấp mở ra, cái kia mặt trên là bọc một cái màu đen bao ni hắn cho rằng bên trong chính là rắc rưởi bao ni lon bị kéo ra lúc sau thi khối Thi thi nhúng mày. Gần nhất án tử thật đúng là một cái so một cái kính bạo A, vừa mới tới cái tiêu thi án, còn không có manh mối đâu, bên này lại toát ra tới một cái vô danh thi khối. Đúng vậy, là người thi khối. Tổ chức người ở phụ cận vớt sao. Thi thi trên tay mặt động tác vẫn chưa đình chỉ, đem lá phổi bệnh lý cắt miếng đặt ở đồ đựng chung. Thi thi trực tiếp đem đồ đựng đặt ở kính hiển vi phía dưới, bắt đầu điều chỉnh kính hiển vi tiêu cự, quan sát cắt miếng. Đã phái người vớt, lại phát hiện không ít đồ vật. Bất quá còn không hoàn chỉnh. ân Thi Thi nhìn một hồi bệnh lý cắt miếng, làm một chút ký lục, làm mã siêu tiếp tục công tác, liền đi theo cái kia tiểu cảnh sát đi ra ngoài. Án này các ngươi cùng các ngươi đội trưởng nói sao? Nói, đội trưởng nói, lập tức liền gấp trở về. ân vậy ngươi hiện tại mang ta đi nhìn xem Thi Khối đi. Ở bên này, tiểu cảnh sát lánh Thi Thi tới rồi một phòng. Thi Thi trực tiếp tử mang lên bao tay đi qua đi, Thi Khối cũng không hoàn chỉnh. Một cái phía bên phải bộ ngực thi khối, hai sườn cánh tay thi khối, cũng không hoàn chỉnh, đôi tay cũng không tìm được, còn có bụng thi khối, nửa người dưới nhưng thật ra tương đối hoàn chỉnh, chỉ là khuyết thiếu bên trái cẳng chân một chút bộ phận, kỳ thật chính yếu đồ vật không tìm được. Đó chính là tay cùng đầu, loại này bẩm thơi án tử, tìm được thi nguyên là quan trọng nhất, nếu là tìm được rồi thi nguyên, như vậy án này trên cơ bản mặt liền thành công một nửa, mà tìm kiếm thi nguyên, chính yếu chính là dựa vào thi thể mặt bộ hoặc là vân tay. Có đôi khi người chết trên người mặt quần áo thậm chí là xăm mình đều khả năng trở thành phá án manh mối. Nhưng là cái này thi thể rõ ràng chính là bị người thân mình phanh thơi, chính là một cái quần áo đều không có. Thi thi rỗi tay kiểm tra rồi một chút thi khối, này đó thi khối bị người ướp lạnh quá. Ướp lạnh quá thi thể, ở máu mặt trên là có thể nhìn ra được tới. Lề sách không xem như trình tề, cái này hung thủ gây án công cụ không phải đại hình công cụ, hẳn là cùng loại với dao gọt hoa quả linh tinh cho nên ở lề sách địa phương mới có thể xuất hiện không hợp quy tắc hiện tượng. Thì thi thi rỗi tay sờ sờ thi thể lề sách, hơn nữa cái này hung thủ cũng không phải giống nhau chỉ biết làm bừa hung thủ, chịu quá nhất định giáo dục. Cái này lại là từ nơi nào nhìn ra tới. Một bên tiểu cảnh sát cầm vợ ở ký lục. Hắn cắt địa phương, đều là khớp xương chỗ. Cái này địa phương tương đối dễ dàng cắt, nếu là từ xương cốt chỗ trực tiếp cắt ra, thực lao lực, hơn nữa hắn gây án công cụ cũng không phù hợp. Người này ở giết người thời điểm. Vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có hoảng loạn. Cái kia tiểu cảnh sát nhịn không được run lập cập, như thế lời nói, người kia chính là vô cùng bình tĩnh, như là ở thiết thịt heo giống nhau cắt nhân thể lâu. Cái này hình ảnh vô luận như thế nào tưởng đều làm người cảm thấy thực không thoải mái. Đêm này đó đưa đi phòng thí nghiệm, làm cho bọn họ lấy ra một chút người chết giờ à, có lẽ có thể phát hiện một ít đồ vật. Ơ ơn ơn, tốt. Thi thi nhưng thật ra không có trực tiếp về nhà, mà là ngồi cảnh sát tới rồi phát hiện thi khối con sông chỗ. Nơi này cũng không phải giống nhau sông nhỏ, mà là một cái thực quan sông lớn, mặt trên còn có tàu hàng ở lui tới vận chuyển hàng hóa, bọn họ giờ phút này đứng ở trên cầu lớn mặt, ở đây người đến người đi, nhân viên lui tới phức tạp dày đặc, nhưng thật ra cái thực thích hợp vứt xác địa phương. Mà giờ phút này cảnh sát còn ở đường sông chung mất thi khối. Đường sông thực quan, chính yếu chính là, cái này thi khối thoạt nhìn không phải gần nhất ném xuống, liền thủy thảo đều phát sinh ra tới, cho nên bọn họ tìm tòi phạm vì không thể không mở rộng. Đặc biệt là khoảng thời gian trước còn hạ quá mưa to, mực nước trướng đến tương đối cao, cấp vứt tác nghiệp mang đến rất lớn khó khăn. Chúng ta hiện tại đã bắt đầu tại hạ bơi vào hành vớt, bất quá khó khăn vẫn là rất lớn, đã hướng về phía trước mặt thỉnh cầu tiếp viện. ân Thi Thi đứng ở trên cầu mặt, tuy ý gió thổi loạn chính mình đầu tóc, kỳ thật mỗi ngày đều có án tử ở phát sinh, chẳng qua gần nhất đặc biệt dày đặc. Thi Thi vừa mới về đến nhà bên trong, vừa mới đẩy cửa tiến vào phòng liền thấy cô bác thần chính gian nan chiều chính mình phía sau lưng ở lau cái gì. cố bác thần không nghĩ tới Thi Thi sẽ bỗng nhiên trở về, hắn trực tiếp rối tay đem áo sơ mi kéo xuống tới, chỉ là hắn phía sau lưng rất nhiều sưng đỏ địa phương, thoạt nhìn quả thực là nhìn thấy ghê người A. Người mặt sau xảy ra chuyện gì? Thi Thi trực tiếp đi qua đi, rối tay liền phải lôi kéo căn bản quần áo. Không có gì, người như thế nào trở về đến sớm? Không phải nói án tử tương đối phức tạp, có lẽ đều sẽ không trở về ăn cơm chiều sao ta hỏi ngươi phía sau lưng xảy ra chuyện gì? Cố Bác Thần hồ lục soát bên trong còn cầm một túi thuốc mỡ, Thi Thi trực tiếp từ Cố Bác Thần trong tay đoạt quá thuốc mỡ, trị liệu con muoi đốt khiến cho. Ngươi cái kia là bị muoi cắn. Thi Thi hoàn toàn không biết ta. Liền mấy cái bao mà thôi, cho ta đi. Cố Bác Thần từ Thi Thi trong tay bên trong đoạt quá thuốc mỡ, mà Thi Thi trực tiếp giơ tay đem Cố Bác Thần quần áo đều lôi kéo khai. Soẹt, Cố Bác Thần trên tay mặt còn có thuốc mỡ, cũng bất chấp như thế nhiều, muốn che lấp thời điểm Đã mượn rồi. người đây là như thế nào bị cắn, như thế nào sẽ bị cắn thành như vậy? Nàng trên người mặt rõ ràng. Môi quá ác độc bái Cũng là cố bác thần này người làn da không tốt lắm, hơi chút bị con môi đốt đã bị sưng đỏ. Hướng chi, này ở nông thôn môi đều là thực độc cái loại này, một cái bao đều có ngón tay cái như vậy đại. Hảo, chuyển qua đi, ta cho ngươi sát dược. Nói không đau lòng là giả, cố bác thần không có biện pháp, chỉ có thể cầm quần áo cởi ra, xoay qua thân mình. Nay cả người đại bao thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, xem đến Thi Thi mùi lao xót, chính mình tối hôm qua nhưng thật ra không có bị như thế nào cắn, Thi Thi không cần tưởng cũng biết, đánh giá cô bác thần tối hôm qua lại là một đêm không ngủ đi. Thi sử dụng ngón tay bôi lên thuốc mỡ, thật cẩn thận cấp cô bác thần bị đốt địa phương tô lên thuốc mỡ. Người là ngốc từ sao? Chính người sẽ không hảo hảo bảo hộ chính mình sao? Bị cắn thành cái dạng này. Thi Thi cắn môi, nói nói mắt đều trở nên chua xót. Đôi ta nếu là đều ngủ rồi, buổi sáng lên đánh giá hai người đều bị đinh thành đầu heo. Cố bác thần lúc này nhưng thật ra có tâm tư nói giỡn. Ngươi có đau hay không a Thi thi động tác thực mềm nhẹ, chỉ là thập phần đau lòng trước mắt nam nhân. Ta là nam nhân. Ta hỏi ngươi có đau hay không, ai không biết ngươi là nam nhân a Thi thi nói trên tay mặt dùng sức, cố bác thần kêu lên một tiếng. Ngươi đây là chuẩn bị mưu sát ta a Mất công ta tối hôm qua thủ ngươi một đêm. Ngươi xứng đáng. Thi Thi thật không biết nên sinh khí hay là nên làm cái gì. Cố bác thần người này tuy rằng miệng mặt trên không nói, nhưng là ngầm lại đem sở hữu đồ vật đều làm xong. Cái này làm cho Thi Thi căn bản không có biện pháp đối hắn phát giận. Hảo, ngươi đừng lộn xộn chờ thuốc mỡ làm, lại mặc quần áo. Thi Thi nhìn người nào đó trên người mặt, ánh mắt chuyển qua người nào đó nửa người dưới. Người mắt nhìn chầm chầm nơi nào xem đâu. Cố bác thần đứng lên, tinh tráng kiện Mỹ nửa người trên, nếu là không có như vậy nhiều bao, thật là thập phần hoàn Mỹ Những cái đó xưng đỏ đại bao, ngạnh sinh sinh phá hủy này phân mỹ cảm. Người phía dưới không cần sát sao. Thi thi chỉ chỉ người nào đó nửa người dưới. Chỉ là cái này ngón tay vị trí. Cố bác thần túi đầu nhìn nhìn nửa người dưới. Nhà ta huynh đệ không có việc gì, này chỗ ngồi bảo hộ khá tốt. Thi thi mặt bạo hồng, người nam nhân này như thế nào trở nên như thế ô à, chính mình căn bản không phải cái kêu ý từ a Ta chỉ không phải cái này. Thi thi cắn răng, hung tận mà nói. Vậy ngươi nói chính là nơi nào? Cố bác thần cười hướng tới Thi Thi đi qua đi, Thi Thi không tự dắt về phía sau lui một bước, cả người trực tiếp dựa vào trên tường mặt. Cố bác thần, ngươi hiện tại là người bệnh, ngươi cho ta an phận một chút. Thi Thi hung tận mà nói. kia châu ngồi lại không có việc gì, ta có thể. Cố bác thần cười cười, đối với không thường cười người tới nói, nụ cười này có vẻ cùng các da lộng lây bắt mắt. Được rồi, đừng bẩn ta là hỏi ngươi trên đùi mặt có hay không bị cắn được, hở ra ta nhìn xem. Thi Thi nói liền phải lôi kéo cố bác thần quần. lão bà, người như thế nào như thế gấp gấp à. Cố bác thần cười cũng không ngăn cản người nào đó hành động. Hai người kia cũng là lão phu láo thê, chỉ là ở cái này sự tình mặt trên, Thi Thi lại chưa từng chiếm quá thượng phong. Bất quá hai người cũng là lão phu láo thê, Thi Thi đối với thoát người nào đó quần, vẫn là cảm thấy thực ngựa ngùng, này tay đặt ở trên eo mặt, lăng là không động tác. Ta ăn mặc quần lóc đâu, người sợ cái gì? Cố bác thần gần sát Thi Thi. Ở nàng bên thai A khẩu khí, làm cho thi thi thân mình cứng đở, người nào đó trực tiếp cắn thi thi lô thai, ân. Sợ cái gì? Thanh âm trầm thấp ngẹn ngào, làm cho thi thi tâm ngứa cái này nam nhân thúi, liền biết dụ hoặc chính mình, đều cái này đức hạnh, vẫn là mãn đầu góc dơ bẩn. Thi thi tâm một hành, trực tiếp đem người nào đó quần lột xuống dưới, chỉ là. Giống như thật đúng là không có bị cắn được, chỉ là người nào đó nửa ngồi sổn quan sát, làm cho cố bác thần lập tức tâm viên ý mã. Cái kia. Thi Thi kỳ thật ta thật sự có thể chính mình tới. Người trên mông mặt như thế nào bị cắn một ngụm à? Thi Thi bỗng nhiên mạo một câu. Cố bác thần lúc ấy sắc mặt khó coi muốn chết, sau đó mổ nữ liền thuận thế sờ soạn vài cái người nào đó ngông làm cho cố bác thần đều muốn đem nào đó tiểu nữ nhân trực tiếp bóc chết. Này Thi Thi vốn dĩ liền nghĩ tìm một cơ hội, tương phản diễn trở về, này cơ hội không phải tới sao? Thi Thi như thế nào khả năng buông tha cơ hội như vậy a Người nói sát dược cao liền sát dược cao đi. Này người nào đó còn không thành thật sở tới sờ lui. Cố bác thần, ngươi mông rất có co gian a hình dạng cũng không tồi. Cố bác thần mặt đỏ lên, muốn một đầu đâm chết tâm đều có. Sờ lên xúc cảm cũng không tồi, hát hát người nào đó phúc hát cười. Cố bác thần cắn răng, thi thi, ngươi cho ta chở. Ai? Tới tới, ta cho ngươi sát dược, xem ngươi đang thường cái này bao thật là phá hư mị cảm a Vẫn là chép chép miệng ba. Hoàn toàn không biết xui xẻo sự tình còn ở phía sau đâu. Chờ đến cố bác thần trên người mặt rực làm, thi thi đem thuốc cao bông, mặc quần áo đi, chúng ta đi xuống ăn cơm. Thi thi tâm tình không tồi hừ tiểu khúc nhi, từ cố bác thần bên người đi qua đi, trực tiếp liền chuẩn bị xuống lầu. Không nghĩ tới bị người trực tiếp chặn ngang bế lên tới, trực tiếp khiêng tới rồi trên rừng mặt, khinh thân áp xuống. Cố bác thần, ngươi làm gì, ngươi là người bệnh, ngươi làm cái gì? Lúc này, là có thể đủ rõ ràng cảm giác được hai người chi gian lực lượng cách xa, thi thi chân bị cố bác thần đẹn nặng hoàn toàn không thể động đậy. Ta nơi đó có không sinh bệnh, ngươi vừa mới không phải rất đắc ý sao, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì, ta mông không tồi. Ngạch thi thi đầy đầu hát tuyến, người nam nhân này quả nhiên không thể trọng, nàng hầm hực mà cười, cái kia. Ta đã quên, ngươi khẳng định là nhớ lầm. Là sao? Cố bác thần hướng về phía thi thi cười đến vô cùng quỷ dị. Thi thi sống lưng tức khắc có chút lạnh cả người, người nam nhân này lại suy nghĩ cái gì đồ vào ta, thi thi rỗi tay che lại ngực, cái kia Ngươi đừng làm vậy muốn ăn cơm a chờ lát nữa đào hoa nếu là vào được, thấy không tốt. Môn bị ta khóa trái. Ngạch thi thi vô ngữ cứng họng, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn cố bác thần. Ta vừa mới thật sự không phải cố ý, cái kia, chúng ta hôm nào lại giao lưu cảm tình hảo. Ta muốn hiện tại. Cố bác thần cười đến dị thường ta mị, liền ở thi thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thi thi thân mình đống nhiên bị người nào đó trực tiếp phiên lại đây, cả người mặt chiều hạ, thi thi trong lòng thầm kêu không tốt. Chỉ là ở nàng còn không có kêu ra tới đắc thủ, người nào đó hơi lạnh đầu ngón tay đã trực tiếp hoạt tới rồi nàng bên hông. Thi Thi thân mình cứng đờ, cái kia ngón tay câu lấy chính mình quần bên cạnh, qua lại cọ sát. Cố bác thần, ngươi đừng trở về ha, hôm nay còn không có hát đâu. Lập tức liền đen. Khi nói chuyện, cố bác thần trực tiếp đem người nào đó quần lột xuống dưới. a Thi Thi phát ra một tiếng thét trói thai. Trong phòng khách mặt mấy cái tiểu quỷ đang ở chơi cho chơi, tất cả mọi người bị hoảng sợ, mọ mỉ. Xảy ra chuyện gì? Cố đông thành nghi hoặc nhìn cố san nhiên. Không có việc gì không có việc gì. Các ngươi tiếp tục chơi. Chúng ta hôm nay vãn chút ăn cơm ha. Vì cái gì ha? Cố đông thành sờ sờ bụng. Chính mình có điểm đói bụng a Vì cái gì không thể ăn cơm a Bởi vì. Đặt đi cùng mò mì đang ở đánh nhau. Đào hoa trực tiếp đổi thêm một câu. Cố san nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đối, chính là như vậy. Ta có thể cùng nhau đánh nhau sao? Cố đông thành mắt lập tức tỏa sáng. Người vẫn là chơi trò chơi đi Cố san nhiên khỏe miệng chịu động hai hạ 209 cảnh diễm người lạ người Quỷ dị thai nạn xe cộ Dung cảnh trở lại cục cảnh sát thời điểm Đã là chặn vạng Đến cục cảnh sát hiểu biết một chút án tử bước đầu tình huống Hiện tại nhưng thật ra là cái cái gì tình huống Vẫn là không có bất luận cái gì về cái này Người chết tình huống sao Dung cảnh rối tay cởi bỏ quần áo cổ áo Liền tính là tiếp cận hoàng hôn Thời tiết vẫn như cũ thực khô nóng Trước mắt vẫn là không có bất luận cái gì tin tức Hiện tại về người chết manh mối quá ít, hơn nữa thi khối cũng là linh tinh vùng vặt, chỉ tìm được rồi một bộ phận. Nắm chặt tìm đi. Dung cảnh nói xong lái xe vội vã về nhà chuẩn bị thu thập đồ vật. Xe vừa mới tắt lửa, liền thấy lục diễm từ chính mình trong nhà mặt đi ra, hai người tựa hồ cũng chưa nghĩ đến sẽ ở cái này địa phương gặp phải đối phương, đều là sừng sốt. Nhưng thật ra Dung mụ mụ từ lục diễm phía sau đi ra, a cảnh à, người như thế nào đã trở lại, không phải nói đi ở nông thôn phá án từ sao. Ra điểm sự tình, liền về trước tới. Dung cảnh nhìn nhìn một bên lục diễm, đã lâu không thấy. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì đã lâu không thấy, đúng rồi, lục diễm à, thứ này ta vừa mới làm ra tới, ngươi chạy nhanh lấy về đi thôi. Dung cảnh lúc này mới chú ý tới lục diễm truyền thuyết chính dẫn theo một cái đồ vật, đánh giá nếu là chính mình mẫu thân làm đồ ăn, bọn họ hai nhà thường xuyên sẽ đưa một ít ăn đồ vật, đảo không phải cỡ nào chân quý đồ ăn, chỉ là một mảnh tâm ý thôi. ân ta đây đi trước. Lục Diễm nói liền cùng Dung Mụ Mụ chào hỏi, một bàn tay dẫn theo hộp đồ ăn, một bàn tay đắp tay trang áo khoác, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. A cảnh A, ngươi đi đưa đưa Lục Diễm. Dung Mụ Mụ cười nói, không cần, A cảnh cũng vừa vừa trở về, vẫn là làm hắn trở về nghỉ ngơi đi. Lục Diễm nói chỉ là theo bản năng rỗi tay chuẩn bị chụp một chút Dung Cảnh bả vai, chỉ là kia bàn tay đi ra ngoài, lại vẫn là không có đụng chạm đến hắn, chỉ là hướng về phía Dung Cảnh cười, trực tiếp liền lướt qua hắn. Người Dung Cảnh muốn mở miệng nói chút cái gì, đồng nhiên biết hầu chung giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau, không biết nên nói cái gì. Chú ý nghỉ ngơi, không vội đến nửa đêm. ân Dung Cảnh còn ở kinh ngạc, hắn như thế nào lại biết ta vội đến nửa đêm. Ta đây đi rồi, tai kiến. Tai kiến. Cái này từ hảo xa lạ, lục diễm trước kia chưa bao giờ sẽ cùng hắn như thế nói. Lục diễm trên người mặt độc đáo hương vị, bá đạo cường thế, căn bản không Dung bỏ qua, Dung Cảnh xoay người. Cái kêu cao lớn thân ảnh ở Hoàng Hôn Trung Bị kéo đến càng thêm phát non giải Chỉ là cái kêu bóng dáng lại có vẻ dị thường quyết tuyệt Cũng không quay đầu lại Cô đơn cô đơn làm người đau lòng Người đứa nhỏ này Làm người đưa đưa lục diễm Người phát cái gì ngốc à Người này không ở nhà à Đều là lục diễm không có việc gì tới xem chúng ta Ta xem a Lục diễm mới là chúng ta nhi tử Dung mụ mụ treo kẹo nói Lại không phải rất xa lộ Ta cục cảnh sát còn có chút việc Lấy vài món quần áo liền đi rồi Dung cảnh nói giống như là một trận gió giống nhau chạy tới chính mình phòng. Dung mụ mụ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nói này a cảnh cùng cái kia huyên huyên lại là chuyện như thế nào A Mấy ngày nay cũng không nghe hắn đề qua, hai người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a Được rồi ngươi, nhọc lòng như vậy nhiều làm gì, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng quảng. Như thế nào có thể mặc kệ a này đều mau 30 người, ngươi nói chúng ta nhi tử sẽ không thật sự thích nam nhân đi. Dung ba ba cầm báo chi tay dừng một chút, Ngươi là tưởng nói lục diễm sao? Chính là cũng không giống A, ta nghe nói lục diễm dẫn người về nhà. Dung cảnh giờ phút này liền đứng ở lầu hai lối đi nhỏ mặt trên, hắn tay bắt lấy quần áo, đồng nhiên buộc chặt, hắn dẫn người về nhà. Dẫn người về nhà cũng bình thường, lục diễm đều bao lớn số tuổi, mang cái bạn gái về nhà cũng là thực bình thường A, như thế đại kinh tiểu quái. Dung ba ba tiếp tục thông thả ung dung nhìn báo chí. Chúng ta đây A cảnh làm sao bây giờ? Dung mụ mụ quái thanh quái khí mà nói. Ngươi cũng là nghe người khác nói cái gì chính là cái gì, bên ngoài những cái đó nghe đồn, có mấy cái có thể tin A, được rồi, A cảnh không phải nói phải về cục cảnh sát sao, phòng trừng không có thời gian lưu lại ăn cơm, ngươi chạy nhanh lộng điểm đồ vật cho hắn mang đi đi. Ta đều đã quên chuyện này. Dung mụ mụ nói liền hoảng loạn chạy vào phòng bếp. Dung cảnh đứng ở trên hành lang mặt, dựa vào lạnh leo trên vách tường, lục diễm thất tình đối tượng chẳng lẽ. Thật là chính mình suy nghĩ nhiều sao, chỉ là hắn nếu yêu đương vì cái gì đều không có nói cho ta, Dung Cảnh vẫn luôn cảm thấy, chính mình là Lục Diễm tốt nhất bằng hữu chỉ là Lục Diễm hiện tại yêu đương, vì cái gì đều không có nói cho chính mình. Dung Cảnh cũng không biết chính mình giờ phút này trong lòng đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì đồ vật. May trong cục mặt lãnh đạo một chiếc điện thoại, bằng không Dung Cảnh còn không biết phát ngốc muốn tới cái gì thời điểm đâu. Lục Diễm cầm đồ vật về nhà, Lục Kỳ đang ở trên sofa mặt suy sụng ngồi, thấy Lục Diễm, trực tiếp nhảy dựng lên. Đại ca Nữ nhân kia như thế nào giải quyết ta? Lục Diễm nướng mày, chỉ là đem trong tay đồ vật đưa cho người hầu, cùng ta lên lầu. Trong thư phòng, Lục Diễm cầm quần áo ném tới một bên, dối tay đem cả vạt mới lỏng, ngươi là như thế nào chọc phải nữ nhân này? Nơi nào là ta trêu chọc nàng A, rõ ràng là nàng chủ động trêu chọc ta, hiện tại rất nhiều làm người mẫu hoặc là những cái đó tiểu minh tinh, đều là không tiếc hết thể đại giới muốn thượng vị A, ta mỗi ngày cũng thực buồn dầu A. Lục kỳ gái gái tóc. Nói nữ nhân này vẫn là phía trước ở báo chí mặt trên bị cho hấp thụ ánh sáng quá, hoài lục kỳ hải tử nữ nhân. Ngươi nói ngươi cùng nàng không có gì, như vậy nữ nhân này như thế nào sẽ một mực chắc chắn đứa bé kia chính là ngươi đâu. Lục Diễm trên mặt mặt nhìn không ra tới hỉ nộ ai nhạc. Ta đặc sao như thế nào biết ta, làm cho ra ra buộc ta đem nàng mang về tới, thật là phiền đã chết. Đại ca, ta thật sự thể nữ nhân kia hải tử tuyệt bích không phải ta. Lục kỳ sợ lục diễm không tin, đều muốn thể thể được rồi Đừng tới này bộ, trước hai ngày ta thấy nữ nhân này. a Lục kỳ trận to mắt, kinh ngạc nhìn Lục Diễm. Ta như thế nào không biết. Người rốt cuộc đều biết chút cái gì a Lục Diễm ngồi ở trên sofa mặt, tia thâm giếng giống nhau trong con người, bán ra một tia làm cho người ta sợ hãi quang. ngươi về sau ở bên ngoài chơi cũng cẩn thận một chút, không phải sở hữu nữ nhân đều có thể chạm vào. Ta biết đến, ta cũng không đi ra ngoài chơi a vậy người là như thế nào giải quyết ta. Mang về tới bái mang về tới. Lục kỳ trực tiếp từ trên sofa mặt nhảy dựng lên. ân So sánh lục kỳ tắc mau, lục diễm như cũ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ngoa tào, đại ca, này không phải thuận nữ nhân kia tâm ý sao? Lục kỳ quả thực muốn điên rồi. Mang nàng thấy một chút ra ra, ra ra nói, chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới lại nói, nếu thật là chúng ta lục ra cốt đục, chúng ta tự nhiên sẽ cho nàng một cái danh phận, chỉ là nếu không phải lục ra cốt đục, này bố trướng liền yêu cầu hảo hảo tính Rốt cuộc lục ra danh dự cũng không phải là tùy tiện có thể mặt sát. Lục Diễm bưng ly nước, uống lên nước miếng, nghĩ tới nữ nhân kia nghe thấy những lời này thời điểm, ánh mắt né tránh, còn có thân thể trong lúc vô ý toát ra tới kinh hoàng ánh mắt lộ ra một kia khinh thường. Kia nàng như thế nào nói? Đi rồi, ta cho nàng liên hệ phương thức, làm nàng có vấn đề liền liên hệ ta, chính là đến bây giờ cũng không tìm ta. Lục Diễm đúng vai. Ta liền nói đứa bé kia khẳng định không phải ta. Lục Kỳ hừ lạnh một tiếng Gần nhất ngươi cho ta an phận một chút, nữ nhân kia đánh giá còn ở đánh khác chủ ý, ngươi đừng làm cho nàng ăn vã ngươi. Lục Diễm cảnh cáo hắn. Ơn ơn, ta biết rồi, yên tâm đi đại ca. Giữa sông bầm thây vớt vài thiền, rốt cuộc đem sở hữu thi thể đều khâu ra tới, chỉ là người chết phần đầu vẫn là không có tìm được. Mà về người chết giờ nở à, căn cư so đối, cũng là không có bất luận cái gì manh mối, phủ cận mất tích dân cư rất nhiều, mà bài tra xuống dưới căn bản vô pháp bài trừ ra tới cái gì có lợi manh mối Nhưng thật ra nghe nói phát hiện một khối vô danh người chết, có rất nhiều người nhà đến cục cảnh sát bên trong tới nhận lãnh, nhưng lại như cũng là không có cái gì thu hoạch. Thi thi giờ phút này đang ở nghiệm thi phòng, nghiệm thi trên đài mặt, căn cứ nhân thể phân bố, đem thi khối khâu ra một cái nhân thể hình dạng. Cái dạng này, căn bản vô pháp tiến hành giải phẫu, thi thi bất đắc di lắc lắc đầu, bắt đầu từng cái kiểm tra thi thể tình huống. Người chết là nữ tính, làn da vẫn là thực căng chặt có có giãn, tuổi sẽ không lớn hơn 30 tuổi. Thi thể bị bọt nước đều có chút trắng bệnh, một đám thi khối thoạt nhìn, giống như là bình thường thịt khối giống nhau. Thi thi cầm lấy vừa mới bị tìm hai cái đứt tay, ngón tay mặt trên có mang quá nhận dấu vết, nhẫn bị người gỡ xuống tới. Mặt trên còn có mang nhận thời gian trường mà hình thành sắc sai. Móng tay tu bổ thực chỉnh tề, nhìn dáng vẻ là cái đối sinh hoạt có theo đuổi đến nữ tính, thường xuyên làm móng tay, ngón tay mặt trên chết da đều bị tu bổ quá. Chính là thường xuyên làm mỹ giác. Mã siêu đối cái này không hiểu lắm. Chỉ là nhìn nhìn người chết một cái khắc tay Không phải là mỹ Giáp Ít nhất cũng là thường xuyên đối thủ tiến hành bảo dưỡng Hơn nữa tay nàng mặt trên không có một chút cái kén Chưa làm qua cái gì việc nặng phòng trường ra cảnh không tồi Thi thi đem tay bông Bắt đầu kiểm tra khác thi khối Căn cứ người chết xương trậu phát dục tình huống Đây là cái hơn 20 tuổi nữ nhân Nàng bụng thi thi rối tay vớt cái kia vết xẹo Xinh quá hài tử Mã siêu nhìn thi thi Có lẽ đi Ít nhất hoài quá hài tử Thi thi bắt đầu kiểm tra thi thể địa phương khác. Chủ yếu là thi thể trên người mặt cũng không có một chút bớt, hoặc là xăm mình, thậm chí là tương đối rõ ràng trí đều rất ít. Chỉ là thi thi ở kiểm tra đến chết giả cẳng chân thời điểm, đúng nhiên thấy nàng trên đùi mặt tựa hồ có cái gì đồ vật. Mã siêu đem ánh đèn đánh lại đây, làm thi thi có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Cái này hung thủ lúc ấy ở xử lý thi thể thời điểm, là thập phần bình tĩnh, thi thể các địa phương đều xử lý thật sự sạch sẽ, thi khối cắt thực hợp quy tắc chính là vết máu đều bị xử lý thực sạch sẽ. Bởi vì đương ngươi ở các thi thể thời điểm là không có khả năng nói không lưu lại một chút vết máu, nhưng là này đó thi khối mặt trên là không có một chút vết máu, mà hung thủ hung khí cũng không phải cắt cơ linh tinh đồ vật, cho nên ở cắt thời điểm hẳn là sẽ lưu lại rất nhiều đồ vật, nhưng là thực hiển nhiên đều bị xử lý đến sạch sẽ. Nhưng là cái này cẳng chân trung bộ, cư nhiên có rõ ràng là ngân, cái này dấu vết, cư nhiên không có bị hủy diệt, nhìn dáng vẻ, cái này hung thủ Ở xử lý thi thể thời điểm, xem nhẹ cái này, cũng có khả năng là ở lúc ấy xử lý thi thể thời điểm, cái này dấu vết còn không có hiển hiện ra, cho nên cũng không rõ ràng, nàng cũng liền không chú ý. Mà cái này mặt trên, có một ít màu xám đồ vật, thi thi cầm cái nhíp đem đồ vật gỡ xuống tới, đặt ở pha lê đổ đường mặt trên. Cái này là mã siêu nghi hoặc nói, dây thường lưu lại, cái này người chết ở trước khi chết bị buộc chặt quá, hơn nữa bị người tiến hành quá. Thi Thi chỉ chỉ gắt gao ngầm thể. Mã siêu đem ánh đèn đánh vào người chết hạ thể, Thi Thi còn lại là trực tiếp đem kia bộ phận Thi khối gỡ xuống tới. Người chết hạ thể giống như là bị người dùng dao nhỏ giống nhau vũ khí sắc bén xẹt qua, phá lệ dữ tợt, bởi vì bị bọt nước quá, miệng vết thương ngoại phiền, có vẻ phá lệ dữ tợt, thoạt nhìn làm người có chút sởn tóc gáy. Quả thực là cầm thú A. Mã siêu kinh hồ. Sắc thật là vô nhân tính. Đều là nữ nhân, Thi Thi nhìn trong lòng càng là không thoải mái Thi kiểm kết thúc, Thi Thi trong lòng vẫn là cảm thấy thực không thoải mái, nàng cầm báo cáo đơn, đi đưa cho Dung Cảnh. Vừa mới qua đi, liền thấy Dung Cảnh đang từ văn phòng ra tới. Bầm thơi án báo cáo sao? Dung Cảnh nói ý bảo Thi Thi đi theo chính mình đi. ân là cái nữ tính, tuổi ở 20 tuổi tả hữu, từng có sinh dục trải qua, sinh thời bị người buộc chặt quá, cũng bị tiến hành quá. Thi Thi đi đến Dung Cảnh bên cạnh người, bất quá lại rất nhỏ đồ vật, đã vô pháp lấy ra. Hung thủ đem thi thể xử lý thật sự sạch sẽ. Ơn, phiên toái tổ tử, về trương thị vợ chồng thi kiểm, có cái gì tiến triển sao? Gây án người, hẳn là cái sức lực rất lớn người, căn cứ bọn họ thi kiểm, cái này hung thủ hẳn là có gây án hung khí, chỉ là đến bây giờ chúng ta cũng không tìm được hung khí ở nơi nào. Hai người cho chuyện án tử, hướng tới dưới lầu đi đến, người đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Trương thị vợ chồng án tử, cái kia trương giao bạn trai, mang lại đây tiến hành thẩm vấn. Người này chính là tìm đến hoa chút công phu, nam bốn, đi nơi khác thực tập, vẫn là chuyên môn phái người đi tiếp, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, này tính tình A dung cảnh lắc lắc đầu. Thi Thi bỗng nhiên liền nghĩ tới trương giao cái kia dương nanh múa vướt nữ nhân. Ta cũng đi xem. Dung cảnh tiến vào phòng thẩm vấn, mà Thi Thi còn lại là tiến vào cách gian. Thông qua cách gian, Thi Thi chú ý tới, đây là cái 20 xuất đầu nam sinh, vì cái gì nói là nam sinh đâu, chủ yếu là hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút tính trẻ con chưa thoát. Bất quá gặp phải tốt nghiệp, mặc vào tây trang, bất quá cùng những cái đó đi vào xã hội người rốt cuộc bất đồng. Mang theo vô biên khung mắt, lớn lên tương đối văn nhã, thoạt nhìn tính tỉnh tựa hồ không tồi, thi thi chú ý tới người nam nhân này đôi tay giao triển, bất an quái. Mà ngón tay hổ khẩu địa phương dán băng dán Học tập tiểu loại ngôn ngữ, ở bọn họ trường học, cái này nam sinh vẫn là rất nổi danh, lớn lên không tồi, thành tích cũng hảo, chính yếu chính là gia cảnh không tồi. Như thế nào coi trọng trương giao? Thì thi rỗi tay vướt vẹ cẳm, này thật đúng là kỳ quái, chương giao không tính là xinh đẹp nữ sinh chỉ có thể nói là thanh tú đi. Ai biết được, dung cảnh giờ phút này kéo ra ghế ngồi xuống, dung đội trưởng ta rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đủ trở về à, ngươi phải biết rằng, ta công tác này thật là được đến không dễ, chính là bởi vì các ngươi, làm ta mất đi công tác này. Nam sinh rỗi tay bỏ cái bàn, có lẽ là chạm vào miệng vết thương, hắn mày nhữ một chút. Bởi vì ngươi không có cùng chúng ta nói thật. Dung cảnh không vội không chấm nói. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì, bọn họ chết cùng ta có thể có cái gì quan hệ a Nam sinh trên mặt không có bất luận cái gì bi thống biểu tình, tựa hồ đối bọn họ tử vong cũng không phải thực quan tâm, chỉ là giữa mày cư nhiên còn lộ ra một loại mừng thầm. Bởi vì trương giao sự tình, ngươi đối bọn họ rất có câu ván hận đi. Dung cảnh rối tay gó cái bàn kia lại như thế nào, ta lúc ấy người ở nơi khác, căn bản là không có khả năng ở nơi đó khẳng định là cái ngốc tử phóng hỏa. Ngươi vì cái gì sẽ như thế cho rằng? Kỳ thật Bình An Hiểm nghi đã sớm bị bài xuất, Bình An cũng chính là cái hài tử, 10 tuổi tả hữu hài tử, có thể đem hai cái người trưởng thành giết, hơn nữa tìm ra xăng làm chất dẫn cháy vượt, sau đó tiêu hủy sở hữu chứng cứ, chuyện này thật sự không phải một cái hài tử có thể làm được. Hung chi vẫn là cái tâm trí không được đầy đủ hài tử, căn bản không có khả năng làm được chuyện này. Đứa bé kia căn bản chính là cái gì loại, cùng ai đều trâu không tới. Ừ, không phải hắn là ai, ta căn bản không có khả năng giết người, các người rốt cuộc còn muốn như thế nào a Nam nhân một phách cái bàn, tựa hồ muốn từ trên bàn nhảy dựng lên giống nhau. Thi thi không nghĩ tới cái này, nam xem này lịch sự văn nhã, này nói chuyện cử chỉ nhưng thật ra thật sự không quá văn nhã. Được rồi, vậy ngươi đi trước đi. Dung cảnh lời này vừa ra tới, cái kia nam ngẩn người, như thế nào? Không nghĩ đi. Không có. Dung cảnh biết, từ hắn trong miệng mặt là hỏi không ra tới cái gì đồ vật, huống hồ người nam nhân này không có gây án thời gian, hơn nữa hắn có thời gian chứng nhân, án phát thời gian, hắn xác thật không thể từ nơi khác đuổi tới hiện trường vụ án, bất quá trương giao có gây án động cơ, cũng có gây án thời gian, cho nên người nam nhân này vẫn là yêu cầu lưu ý một chút. Dung Cảnh nói đi ra phòng thẩm vấn, thi thể còn lại là mở cửa, đi tới Dung Cảnh bên người, tính tình là không nhỏ. Ai nói không phải đâu, ta còn phải đi vớt hiện trường nhìn xem, có lẽ sẽ có tân phát hiện. Dung cảnh mấy ngày nay bởi vì hai cái án tử làm đến đầu đều lớn. Ân, thuận Đường đưa ta đoạn đường đi, ta đi Tinh Quang Giải Trí. Như thế nào muốn đi Lục Kỳ nơi đó? Khoảng thời gian trước bởi vì chụp lén sự tình, Lục Kỳ làm ta cho bọn hắn công ty chụp một tổ phim tuyên truyền. Thi Thi cùng dung cảnh vừa nói một bên hướng tới bên ngoài đi. Xe là trực tiếp tới rồi Tinh Quang ngầm bãi đỗ xe, Trần Phong đã ở nhập khẩu địa phương chờ nàng, Thi Thi chờ dung cảnh đỉnh hảo xe, này còn không có đẩy cửa đi ra ngoài liền thấy một nữ nhân tiền hô hậu ủng đã đi tới. Nữ nhân này. Dung cảnh đối nữ nhân này có ấn tượng, chỉ là không quá khắc sâu. Nữ nhân kia ăn mặc rộng thùng thình quần áo, chỉ là bụng hơi hơi phồng lên, giống như là cố ý cho người ta xem giống nhau. Dung cảnh nhìn đến nữ nhân bụng liền nghĩ tới. Chính là báo chí mặt trên khoảng thời gian trước nháo đến ồn nào huyên áo, nói nữ nhân này hoài hài tử là lục kỳ, nháo đến ồn ảo huyên áo. Thi thi nhìn nữ nhân cư nhiên còn ăn mặc 5cm dày cao gót, Nữ nhân này rốt cuộc có hay không một chút chính mình là cái thai phụ ý thức A. Trần Phong nhìn nữ nhân đi bước một hướng tới chính mình đi tới, nhìn không được đầy đầu hắc tuyến, thật đúng là đen đủi A, bất quá hắn trên mặt mặt vẫn là mang theo mỉm cười. Thiên thiên tỉ, ngại như thế nào lại đây? Trần Phong trên mặt mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn nhưng thật ra nhiều một ít lịnh nọt. Thi thi không tránh bóng thời điểm, đều là Trần Phong đi theo chính mình, cho nên đối với hắn còn xem như hiểu biết, nay cười đến đủ giả A. Lục kỳ đâu? Trần Phong là Lục Kỳ đặc trợ, vẫn luôn là đi theo Lục Kỳ, này Tiết Thiến Thiến gần nhất vẫn luôn đều ở tìm Lục Kỳ, chính là Lục Kỳ nói rõ chính là ở trốn tránh nàng, Tiết Thiến Thiến không phải ngu ngốc, tự nhiên là nhìn ra được tới, này thật vất vả nghe nói Lục Kỳ hôm nay tới công ty, chỉ là không nghĩ tới, tự nhiên ở bãi đỗ xe liền thấy Trần Phong. Trần Phong thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, hơn nữa thỉnh thoảng nhìn vào khẩu vị trí, rõ ràng là đang đợi người a. Ta không biết Lục thiếu ở nơi nào. Trần Phong biểu tình cùng trả lời nhìn đều thực phía chính phủ. Hắn nếu là không biết mới là gặp quỷ. Ngươi nói ngươi không biết, ngươi đây là lửa quỷ đâu. Trần Phong nhịn không được mắt trận trắng, chính là lửa quỷ đâu, thật là phiền đã chết, nữ nhân này là muốn gả vào hào môn, tưởng điên rồi đi. Được rồi, ta không chậm chế ngươi, ta trước xuống xe. Thi Thi nói đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi đang đợi ai đâu? Tiết Thiến Thiến nhưng không cảm thấy, có ai có thể làm Trần Phong như thế đại trận trưởng ở chỗ này chờ. Thi Thi tỷ Trần Phong nói đã lướt qua Tiết Thiến Thiến trực tiếp tới rồi thi thi trước mặt. Mà người chung quanh vừa nghe thi thi tên, đều là mắt mở đại đại, thi thi ở cái này trong vòng mặt thực nổi danh, không chỉ là bởi vì nàng xuất đạo thời gian đoạn, đoạt giải vô số, lại ở cao nhất phong thời điểm ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, chính yếu chính là, nàng Mỹ mạo chính là đến bây giờ cũng là làm người sở nói chuyện say xưa. Ở nàng lúc sau, có rất nhiều người muốn đi thi thi đi qua con đường, cái này trong vòng mặt, cố nhiên không thiếu những cái đó lớn lên Mỹ diễm người. Đặc biệt là mỹ diệm nữ nhân, chỉ là các nàng trên người mặt, tựa hồ luôn là khuyết thiếu một chút đồ vở, bắt trước thi thi, luôn là có vẻ chẳng ra cái gì cả, mà giới giải trí chung, đã sẽ không lại có cái thứ hai thi làm. Thi thi tháo xuống kính râm, mặt mày hơi hơi thượng kiểu, phản phất trời sinh sẽ câu hồn nhiếp phách giống nhau, sóng mắt lưu chuyển gian, đều mang theo phong tình vạn trùng, nàng ăn mặc đơn giản quần tây đen, bên người mềm mại màu trắng áo sơ mi, phát họa ra rảo hảo dáng người, liền tính là sinh quá hài tử. Nhưng là dáng người vẫn là thực hảo, nàng chỉ là dương mắt lười biếng nhìn nhìn một bên người. Đi thôi. Thanh âm lười nhát trung lộ ra vũ mị, làm người nghe song trong lòng đều ngứa Cho nên có người nói, thi thi trên người mặt có yêu khí. ân ân Hiện trường đã an bài hảo, chúng ta tới đó liền có thể tiến hành quay chụp Hiện tại là 3 giờ, quay chụp thời gian nhiều nhất 2 cái giờ, sẽ không chậm trễ ngài thời gian. Trần Phong ở thi thi trước mặt, tựa hồ lại biến thành người đại diện. Thi thi tỉ, ta là tiết thiến thiến. Thật sự thật cao hứng nhận tức ngươi. Tiết Thiến Thiến trực tiếp đi tới, Tiết Thiến Thiến một em M7 vóc dáng, nùng trang diễm mạo, tóc dài đến eo, mặt trái xoan, mắt hạnh môi đỏ, xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là thoạt nhìn không có gì sinh khí. Ân. Thi Thi lên tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi, hoàn toàn làm lơ nàng, nhưng thật ra đem Tiết Thiến Thiến tức giận đến không nhẹ. Bởi vì cùng Lục Kỳ quan hệ, trong công ty mặt người đều ở lệnh bợ nàng, bị người như thế làm lơ, nàng thật đúng là còn lần đầu. Thi Thi vừa mới tiến vào thang máy, nữ nhân này cư nhiên liền trực tiếp đi vào, đối với loại này thích khiêu khích chính mình người, Thi Thi đảo không phải lần đầu thấy, nàng chỉ là khoanh tay trước ngực, có việc sao? Không có việc gì a. Tiết Thiến Thiến gần nhất sở hữu tài nguyên đều bị Lục Kỳ chặt đứt, mỹ kỳ danh rằng là làm nàng hảo hảo dưỡng thai. Thi Thi tỷ, ngươi còn có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Ta đã làm người cho ngài chuẩn bị tốt mật ong quả bưởi trà, vẫn là ngài ái uống khẩu vị, ngươi Trần Phong nhìn thấy Thi Thi tự nhiên là phá lệ thân thiết thử Chó săn. Tiết Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật Tiết Thiến Thiến không thể không thừa nhận, Thi Thi thật sự lớn lên thật xinh đẹp, trước kia nhìn thấy bất quá là ở trên tivi mặt, người sau là quảng cáo, nữ nhân này mỹ diễm gần như yêu, mỹ đến không chần thật. nhưng là nàng còn tưởng rằng khẳng định là hậu kỳ xử lý hiệu quả, nhìn thấy chân nhân, nàng thật là ghen ghét. Hỗn hồ nữ nhân này phía trước còn cùng Lục Kỳ nháo quá thai tiếng, điểm này làm Tiết Thiến Thiến trong lòng càng là không thoải mái, Lục Kỳ nhất định là của nàng. Tiết thiến thiến tựa hồ đã quên mất, thi thi đã kết hôn. Ta người đại diện, hầu hạ hảo ta là hắn buồn phận, như thế nào? Có ý kiến? Thi thi nhúng mày. Người đại diện. Tiết thiến thiến đến công ty bất quá 3 năm, thật đúng là không biết, thi thi người đại diện cư nhiên sẽ là Trần Phong. Này lục kỳ thật đúng là hậu ái nữ nhân này a Ta là thi thi tiểu thư người đại diện. Trần Phong thật sự cảm thấy nữ nhân này quả thực là ở tự thảo không thú vị. Thực mau liền đến lầu 12 quay chủ hiện trường. Lần này cần quay chụp chính là công ty phim tuyên truyền, mà đối với Thi Thi đã đến, tất cả mọi người là có vẻ đã kích động lại thấp thỏng, nơi này có rất nhiều Thi Thi fan địa ảnh, thấy chính mình thần tượng, rồi lại không dám tới gần, chỉ là thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn xem Thi Thi, nghiễm nhiên đều biến thành một đám tiểu fans. Cái này quần áo như thế nào? Trang phục sư chỉ chỉ một kiện màu đỏ rực lễ phục, Thi Thi nhúng mày. Có phải hay không quá lộ, ta láo công sẽ ghen. Thi Thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thi Thi tỉ thật hạnh phúc ca. Người chung quanh đều biết Thi Thi có đứa con trai, cũng có cái như vậy Tuấn Mỹ lao công, thật là nhân sinh người thắng A. Bất quá ta thử xem cái này đi, ta rất thích cái này. Thi Thi cầm màu đỏ váy vào phòng thử đồ. Thi Thi khí chất thập phần sưng màu đỏ, màu đỏ là rất cao điều nhan sắc, chương dương bắt mắt, phối hợp Thi Thi cái loại này nữ vương phạm nhi cường đại khí tràng, quả thực lại thích hợp bất quá. Chỉ là Thi Thi mặc xong quần áo lúc sau, mới phát hiện, Chính mình trên người mặt cư nhiên có tên hôn đằng kia, lưu lại dâu tay ấn. Thi thi tỷ yêu cầu ta cho ngươi che một chút sao. Chuyên viên trang điểm tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng là thấy thi thi trên người mặt dấu hôn, vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Lục kỳ muốn còn không phải là ta này phân yêu khi sao. Cứ như vậy đi. Thi thi đứng dậy, chiếu chiếu gương, đem tóc rối tung xuống dưới, dối tay gai gai tóc, màu đỏ lệ phục dạ hội phía trước là bọc ngực, mà sau trực tiếp lộ tới rồi vòng eo chính là e hoa đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Đường thi thi ra tới thời điểm, mọi người mắt liền rốt cuộc rời không ra. Tuy rằng thật lâu không có ở dưới ánh đèn flash sinh sống, nhưng là có người nói thi thi chính là cái trời sinh diễn viên, bởi vì màn ảnh cả mười phần, giơ tay nhắc chân đều là Phạm Nhi. Thi thi trên người mặt ngẫu nhiên lộ ra tới dâu tay ấn, không những không có giảm bất mỹ cảm, nhìn nàng thời điểm, rất nhiều nam nhân đều là sôi nổi đỏ mặt, nữ nhân này thật là cái yêu tinh, thuần trắng như tế xứ da thịt. Màu đỏ như liệt hỏa váy, mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Quay chụp như thế nào? Thi thi tới rồi, lục kỳ như thế nào khả năng bất quá tới? Lục thiếu. Mọi người sôi nổi đứng dậy. Mà tiết thiến thiến nhìn thi thi vốn dĩ liền ghen ghét muốn chết. Nữ nhân có lẽ trời sinh liền sẽ bắt giữ một ít so với chính mình những thứ tốt đẹp. Tiết thiến thiến ghen ghét tâm rất mạnh. Đặc biệt là giờ phút này lục kỳ hoàn toàn làm lơ nàng. Bay thẳng đến thi thi đi qua đi, tiết thiến thiến càng cảm thấy đến như là chính mình đồ v Ngươi như thế nào lại đây? nhiếp ảnh ra làm nghỉ ngơi một chút, thi thi trực tiếp từ trên đài mặt xuống dưới, dối tay đem tóc bắt đến một bên, thật là vũ mị đến muốn chết, xem lục kỳ vẫn là mặt đỏ thai hồng, ngươi như thế nào còn giống như trước đây sẽ thẹn thùng A. Kỳ thật đi, lục kỳ phía trước có lẽ đối thi thi vẫn là có chút niệm tưởng, rốt cuộc những thứ tốt đẹp, mọi người đều thích, chỉ là nề hà đối thủ quá mức cường đại rồi, thậm chí so đại ca còn phải cường đại, lục kỳ tự nhiên là diệt này phân tâm tư chỉ là nhìn đến thi thi Vẫn là cảm thấy có điểm ngưỡng ngùng. Không có lạc, ta đều như thế đại số tuổi, như thế nào sẽ? Lục kỳ tiết thiến thiến đà thanh đà khí đi tới, cả người giống như là một cái rắn nước giống nhau, trực tiếp ôm lấy lục kỳ cánh tay, thi thi rõ ràng thấy lục kỳ thân mình run lên một chút. Người như thế nào bình thường thời gian đều không đi nhìn xem nhân ra a Thi thi cảm thấy chính mình nổi ra gà đều đi lên, chính yếu chính là, nữ nhân này giống như đem chính mình trở thành là nàng tinh địch, như thế nào luôn là khiêu khích nhìn chính mình A Thi Thi hết trô nói rồi. Ta gần nhất tương đối vội. Vậy ngươi như thế nào tới xem nàng? Tiết thiến thiến rôi tay chỉ vào Thi Thi. Thi Thi đem ly nước bông, buồn cười nhìn nữ nhân này. Ngươi đây là ở tranh giành tình cảm sao? Cùng ta. Thi Thi chỉ chỉ chính mình. Hảo, ngươi không phải ở nhà an thai sao? Ngươi ra tới làm cái gì? Lục kỳ cảm thấy nữ nhân này quả thực không ánh mắt. Vô luận là luận tư lịch vẫn là luận giao tình. Nàng cùng Thi Thi đều là vô pháp so. Ngươi không đi tìm ta, ta khẳng định liền phải tới tìm ngươi A Tiết thiến thiến hờn rồi nói. Ta trong bụng chính là hoài ngươi. Chuyện này Nhi còn nói không hảo đâu, ngươi đừng cùng ta lôi lôi kéo kéo. Lục kỳ nói rồi tay đem tiết thiến thiến tay kéo xuống dưới. Tiết thiến thiến sắc mặt một đốn, nàng không nghĩ tới, Lục kỳ cư nhiên sẽ như thế không cho chính mình mặt mũi. Ha ha, Lục kỳ, đứa nhỏ này thật là ngươi sao? Nếu là Lục kỳ thật sự cùng nữ nhân này có cái gì quan hệ? Thi Thi đều cảm thấy lục kỳ ánh mắt có phải hay không ra vấn đề. Không phải. Là. Thi Thi cười khẽ ra tiếng, mà giờ phút này cửa thang máy khai, Thi Thi thấy tới người, tức khắc sừng sốt, hắn như thế nào lại đây. Nhìn Thi Thi nháy mắt cứng đờ biểu tình, vài người tầm mắt đều theo Thi Thi tầm mắt xem qua đi. Đi ra chính là cái nam nhân, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, mang kính dâm, trên trán có vài sợi tói phát, phóng đẳng không kềm chế được rơi rụng, môi rất mỏng, hơi hơi nhấp. Khí trảng cường đại, phía sau còn đi theo mấy cái ăn mặc tây trang mấy cái hắc y rỉa nhân. Chỉ là thang máy cuối cùng cư nhiên toát ra tới một cái ăn mặc màu đen quần đùi màu trắng áo sơ mi nhóc con, vung xuống đầu, phúc. Thi Thi nhìn đến đào hoa ánh mắt đầu tiên liền trực tiếp bật cười. Đào hoa nghe thấy quen thuộc thanh âm, ủy khuất ngẩn đầu nhìn Thi Thi, mọ mi, ngươi tốt xấu, ngươi cư nhiên còn cười. Chủ yếu là đào hoa vốn dĩ đầu tóc là rất dài, chính là cái loại này thực hẳn phạm nhi cái loại này. Hơn nữa tiểu tử này đầu tóc còn lên còn lông xù xù, phiếm nhu hòa màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất là đáng yêu, chỉ là như thế nào biến thành tốc đầu, thoạt nhìn có vẻ thập phần ngạnh lãng xoáy khí, thoạt nhìn càng rông cái xoáy khí nam hài tử. Lại đây, mọ mì ôm một cái. Cái này tiểu tử thúi, lúc còn rất nhỏ liền rất xú mỹ, cái kia tóc người khác sờ sờ liền tính, nếu là có người dám động tóc của hắn A quả thực là muốn hắn mệnh, không nghĩ tới lần này tử cư nhiên bị cắt như thế nhiều. Đào hoa nhìn Thi Thi hướng tới chính mình mở ra đôi tay, hung hăng mà trứng mắt nhìn cố bắt thần liếc mắt một cái, sau đó biệt biệt nữ nữ hướng tới Thi Thi đi qua đi. Ta không phải tới tìm kiếm ăn ủi Đào hoa nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ta biết. Thi Thi hơi hơi không lưng, ở hắn khuôn mặt nhỏ mặt trên hôn một cái. Ai nha, mọc mì, son môi đều lộng tới ta trên mặt. Đào hoa thoạt nhìn thực không tình nguyện xoa mặt, kỳ thật trong lòng đã nhạc nở hoa. Kỳ thật ngươi như vậy cũng rất xoáy khí à. Thi thi sở sờ, sờ chính mình nhi tử đầu tóc. Đều là đặt đi làm hại, hắn cột lấy ta cắt tóc, ta đều nói từ bỏ, hắn đều không nghe. Ngươi lặp lại lần nữa. Cố bác thần gỡ xuống mắt kính, sắc bén con ngươi hung hăng mà trừng mắt nhìn đào hoa liếc mắt một cái. Ngươi nhìn xem, cư nhiên còn uy hiếp ta. Đào hoa có thi thi làm dựa vào, hướng về phía cố bác thần thẻ lưới. Mọc mi, ngươi phải vì vì làm chủ à. Này đáng thương hề hề bộ dáng, làm thi thi cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Cố bác thần mắt vẫn luôn ở chính mình trên người mặt tự do, thi thi cảm thấy chính mình đều tự thân khó bảo toàn, phỏng trừng không rảnh quan tâm cái này tiểu tử túi. Bác thần ca, lục kỳ đi qua đi, ngài như thế nào lại đây, sớm biết rằng, ta đi xuống tiếp ngươi a Không cần. Yêu cầu ta cho ngài chuẩn bị ghế sao? Vẫn là uống? Hoặc là? Đều không cần. Ngài vẫn là ngồi một chút đi, thi thi tỷ còn phải có trong chốc lát mới có thể kết thúc. Xuống lục giờ phút này đã dọn ghế lại đây, nay cố bác thần có thói ở sạch, như thế nào sẽ ngồi ở đây ghế, người này quá mức tùy hướng đi. Mọi người khỏe miệng đều chịu chịu. Phía dưới quay chụp liền ở cố đại gia giám sát hạ, tiến hành dị thường thuận lợi. Thi thi tiến phòng thử đồ thay quần áo, cố bác thần cư nhiên một cái lắc mình trực tiếp liền đi vào, đào hoa bất đắc dĩ nhìn này đối vô lương cha mẹ, chỉ là chính mình ngồi ở trên ghế mặt, nhàm chán chơi di động. Tiết thiên thiên tự nhiên nhìn ra được tới, người này không đơn giản Thuống hồ còn có thể làm lục kỳ thoạt nhìn như vậy sợ hãi, nàng cũng là cái không ánh mắt, tiểu bằng hữu ngươi ở chơi cái gì à? Đánh cương thi. Đào hoa cũng không ngẳng đầu lên, chỉ là cảm thấy nữ nhân này trên người mặt hương vị thật sự gây mũi. Hào chơi sao? Đào hoa ngẳng đầu nhìn nhìn nàng, tỉ tỉ, có thể hay không phiền toái ngươi một chuyện như A Đào hoa cười đến vô hại thuần lương. Cái gì sự tình A Tiết thiến thiến tận lực làm chính mình tươi cười có vẻ hiền lành một ít, làm chính mình nhìn qua Mỹ Mỹ đát. Phiên thoái ngươi làm một chút, chống đỡ ta ánh sáng. Tiết thiến thiến tươi cười trực tiếp cứng đở ở bên miệng. Khu khu lục kỳ ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này hôn tiểu tử, lại không phải đọc sách, chơi cái di động, cùng ánh sáng sung thiếu thôn có quan hệ sao. Giờ phút này phòng thử đồ. Cố bác thần, ngươi làm gì a a Phòng thử đồ tứ phía đều là gương, còn có một cái sofa, phương tiện thay quần áo, thi thi lời còn chưa dứt, cả người đã bị cố bác thần để ở một mặt trên gương mặt. Cố bác thần cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, nhìn chầm chầm thi thi xem. Kia trong con ngươi hiện lên dị sắc, làm thi thi tìm đập nhanh. Cái kia, hiện tại còn ở công chúng trường hợp, bên ngoài rất nhiều người, ngươi có thể hay không làm ta thay đổi quần áo lại nói. Thi thi xô đẩy cố bác thần. Không nghĩ tới cố bác thần không những không có rời đi, ngược lại dựa đến càng gần, gắt gao mà ngăn chặn thi thi bộ ngực. Cố bác thần, ngươi hốn đản. Thi thi bị làm cho có điểm đau. Hốn đản. ân Cố bác thần thanh âm âm dương quái khí kéo thật sự trường. Ngươi không phải hôn đản là cái gì ngươi cho ta tránh ra, ép tới ta đau. Thi thi thở phì phì trừng mắt cố bác thần. Nơi nào đau, nơi này. Cố bác thần tay trực tiếp liền ấn ở thi thi bộ ngực, thi thi mở to mắt, vẫn là nơi này. Cố bác thần tay nhẹ nhàng đụng chạm thi thi xương quay xanh chỗ, hơi lạnh đầu ngón tay, chọc đến thi thi một trận run rẩy Đừng náo loạn, ra thay quần áo, bên ngoài người đều đang chờ đâu. Ta cho phép ngươi ăn mặc như thế thiếu sao. Ngươi lần này là chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Ta không có. Cố bác thần bước ra rời khỏi sau, thi thi liền chuẩn bị thay quần áo. Chuyển qua đi. Cố bác thần nhúng mày, thi thi trong lòng ảo não, đây là tứ phía gương, vô luận cố bác thần đứng ở nơi đó, đều là có thể thấy chính mình a Nhắm mắt lại ta thay quần áo. Lại không phải không thấy quá, ngươi đổi đi, ta chờ ngươi. Cố bác thần nói liền ngồi đến trên sofa mặt nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là đang nghe thấy thay quần áo thanh âm thời điểm, không tự giác mở mắt ra, mà thi thi hoàn toàn không hiểu. Cố bác thần lại đây là tưởng tiếp thi thi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cho nên đương thi thi hoạt động sau khi chấm dứt, bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đào hoa bỗng nhiên coi trọng lục kỳ nơi này đồ cất giữ, lăng lại ăn vạ làm lục kỳ đưa hắn. Kỳ thật cũng không xem như đồ cất giữ, chính là một bộ thi thi bức họa là theo thừa, dùng khung ảnh phiếu lên, hơn nữa là đám người cao. Bên trong rất nhiều địa phương còn theo chỉ vàng, không nói cái khác, chính là này thủ công cũng là thực đăng giá, hướng hồ này còn làm cho sinh động như thật. Tiểu tổ tông A, ta nơi này liền cái này đáng giá nhất, đây chính là ta khoảng thời gian trước vừa mới từ một cái theo thừa đại sư nơi đó bán đấu giá xuống dưới, ngươi đây là muốn ta mệnh A. Nhà của chúng ta không thiếu tiền. Đào hoa có vẻ thập phần không khí trong lành. Này không phải tiền vấn đề. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thi thi cảm thấy nhà mình nhi tử giờ phút này bộ ráng, đặc biệt giống cái nhà giàu mới nổi. Ta đều nói, này không phải tiền vấn đề. Đặt đi, khai chi phiếu cho hắn. Ngạch lục kỳ ánh mắt ở chạm đến đến cố bác thần kia lạnh lạnh ánh mắt khi, lập tức túng. Được rồi, thổ tông, đưa ngươi còn không được sao. Lục kỳ quả thực muốn khóc, hắn nào dám muốn cố bác thần chi phiếu à, đại ca đã biết, còn không xé chính mình a Sớm như thế ngoan thì tốt rồi sao. Hắc hắc đào hoa cười ha hả nhìn cái kia theo thùa. Như thế nào coi trọng cái này? Thi Thi bất đắc dĩ nhìn đào hoa cái này tiểu tham tiền bộ dáng. Đưa ngươi a quá đoạn thời gian không phải mõ mì sinh nhật sao? Ta nhưng không nghĩ người nào đó, cái gì đều không chuẩn bị. Đào hoa đã có điều đáng ra nói. Thi Thi mắt lẽ nhìn nhìn cố bác thần, chỉ là đông nhiên cảm thấy nhà mình nhi tử hiểu chuyện nhiều, trong lòng nhưng thật ra rất nhiều cảm khái. Cố bác thần còn lại là quay đầu đi, mà lục kỳ thật là muốn khóc ca, đây là chính mình đồ vật a Cái này tiểu quỷ thật đúng là sẽ mượn hoa hiến phật ta. Thi Thi bỗng nhiên nhớ tới năm trước sinh nhật, cô bác thần phòng trường chính mình cũng không biết chuẩn bị cái gì đi, liền nói đem chính mình đưa cho nàng. Thi Thi lúc ấy cái kia hết trô nói rồi. Người còn ghét bỏ. Về sau ta chính là của ngươi. Cô bác thần lúc ấy vừa mới tắm rồi, rõ ràng chính là ở dụ hoặc nàng A. Ta có thể thử dùng sao? Có thể. Không hài lòng có thể lui hàng sao? Hủy đi liền không thể lui. Ta đây từ bỏ. Ta đã là của ngươi. Cố bác thần, ngươi nhà hốn đản, ngươi nếu đều là của ta, vậy ngươi đưa ta cái giám A. Quả thực là không dụng tâm A, chuyện này lúc sau bị Thi Thi không thiếu phung tạo, cho nên Thi Thi chỉ là chế nhạo nhìn nhìn cố bác thần. Tên hốn đản này, năm nay nếu là lại cho hắn lăn lộn ra cái gì đem chính mình đưa cho chính mình, Thi Thi có thể trực tiếp đem hắn từ trên giường mặt cấp đá đi xuống. Chỉ là bọn hắn còn không có đi ra ngoài, đồng nhiên liền có người vội vã chạy tới. Lục thiếu, không hảo. Tiết Thiến Thiến bị xe đụng phải. Tất cả mọi người là cả kinh, đặc biệt là Lục Kỳ, nói khoảng thời gian trước Lục Diễm khiến cho hắn tránh đi nữ nhân này, nói là sợ nàng cố ý đem đứa nhỏ này xảy mất, sau đó liền bắt đầu các loại khổ tình bi tình, đối Lục ra danh dự không tốt, không nghĩ tới, Lục Kỳ lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Lục Kỳ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thi Thi cùng Cố bác Thần liếc nhau, cũng đi theo hạ thang máy, bởi vì thân phận vấn đề, Thi Thi cùng Cố Bắc Thần đều không hảo ra mặt. Bọn họ chỉ là xuyên thấu qua trong suốt pha lê, thấy Tiết Thiến Thiến nằm ở một mảnh vũng máu trung, vẫn không núp đích. thì Thi trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo, chỉ là giờ phút này nàng đống nhiên thấy đứng ở trong đám người co quắc bất an một người, như thế nào sẽ là hắn. Trương Giao Vị Hôn Phu 210 chân quý vật cũ, ngoài ý muốn biến thành lưu sát. Bởi vì Tiết Thiến Thiến công chúng nhân vật, cho nên rất nhiều người ở một bên chỉ chỉ trò trò, tuy rằng có người kêu xe cứu thương. Nhưng là trung gian cũng có người thất thanh thét trói thai, nói, Tiết Thiên Thiến đã chết. Lục kỳ tới rồi hiện trường, Hiển nhiên cũng là bị một màn này dọa tới rồi, bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn tuy rằng không thích Tiết Thiên Thiến, nhưng là nữ nhân này hiện tại vẫn là hắn công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Hắn là không có khả năng mặc kệ mặc kệ, mà Lục kỳ chính là Tiết Thiên Thiến thai tiếng nam chính. Giờ phút này nhưng thật ra có rất nhiều xem náo nhiệt không chê chuyện này người, cầm di động, ở chụp ảnh. Lục kỳ trực tiếp đi đến tiết thiến thiến bên người, tiết thiến thiến lục kỳ dỗi tay chuẩn bị đem tiết thiến thiến nâng dậy tới, nhưng là hắn tay khắp nơi chạm vào tiết thiến thiến thân mình thời điểm, lục kỳ sửng sốt một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lục thiếu, xảy ra chuyện gì? Trần Phong đang ở một bên ngăn cản vây xem người tới gần bên này, nhìn đến lục kỳ ngồi sổm dưới đất mặt trên, lăng là không động tính. Nàng ngươi chết nói, lục kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì thi giờ phút này cũng bất chấp chính mình hình tượng vấn đề trực tiếp tạm chấp nhận đi ra ngoài, tinh quang giải trí bên ngoài, vốn dĩ liền có rất nhiều ngồi canh phóng viên, vốn dĩ bắt được tiết Thiến Thiến tin tức, đã cảm thấy chính mình kiếm được. Không nghĩ tới cư nhiên còn toát ra tới một cái thi thi. Đem hiện trường phóng viên khống chế một chút. Cố Bác thần nghiêng đầu đối xuống lục nói, mà theo cố gia người tham gia, hiện trường cục diện thực mau đã bị khống chế được. Thi thi trực tiếp đi đến Tiết Thiến Thiến bên kia, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay sờ sờ Tiết Thiến Thiến cổ, người đã chết. Thì thi lời này vừa ra, bên kia nam nhân, trực tiếp sủi lơ ngồi dưới đất mặt, sắc mặt trắng bệnh, đôi tay không tự rắc run rẩy, gắt gao mà nắm lấy quần áo của mình, không ngừng lắc đầu, không có khả năng. Như thế nào sẽ như vậy đâu, không có khả năng, ta. Tôn giác hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa mới lái xe từ cục cảnh sát ra tới liền sẽ gặp được loại chuyện này, hắn căn bản là không biết ta, nữ nhân này là từ đâu toát ra tới. Thì thi nhìn tiết thiến thiến nửa người dưới đã bị máu loang nhiễm hồng. Lộ da trắng non thon dài đuổi, thượng mãn trải rộng vết máu, kêu huyết còn đang không ngừng mà hướng bên ngoài lưu, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi. Lấy miếng vải lại đây. Thi thi lời này vừa ra, 3-4 phút lúc sau, liền có người lấy một khối vải bố trắng lại đây. Thi thi cầm vải bố trắng đem tiết thiến thiến thân mình che lại, chỉ là kêu hào hạt hướng bên ngoài lưu huyết vẫn là đem vải bố trắng nhấm hồng. Thi thi nhìn nhìn một bên xe, mặt trên còn dính một chút vết máu, hơn nữa mặt trên có chút áo hãm Trên mặt đất mặt còn có rõ ràng phanh lại dấu vết, tạo thành tiết thiến thiến tử vong chính là cái này xe không thể nghi ngờ. Cố bác thần đứng ở cao ốc bên trong, ôm đào hoa, đem đào hoa đầu ấn ở chính mình ngực, hát rượu thạch con ngươi nhìn chầm chầm dòng người chen trúc xô đẩy hiện trường, chỉ là tầm mắt nhưng vẫn tỏa định ở bận rộn nữ nhân trên người mặt. Đem hiện trường bảo vệ lại đến đây đi, chờ cảnh sát lại đây lại nói. Thi thi đứng dậy, nàng cũng không biết chính mình trên tay mặt cư nhiên cũng dính vào máu tươi. Thi thi cầm khăn tay đem vết máu chẩm rãi lau đi, mà đám người nghị luận thanh lớn hơn nữa. Các người nói có phải hay không cái này lục ra không muốn cưới cái này tiết thiến thiến, cho nên phái người. Thật là đáng thương à, một thi hai mệnh à, còn như thế tuổi trẻ, đúng là như hoa như ngọc tuổi tác à, như thế nào hảo hảo mà liền ra chuyện như vậy à, thật là tạo nghiệt. Ai nói không phải a thật là đáng tiếc, em đẹp, nàng hướng lộ trung gian đi cái gì A Thi thi đi tới tiết thiến thiến thi thể cách đó không xa địa phương. Đem trên mặt đất mặt giày cao góp nhặt lên tới đây là tiết thiến, thi thi nhìn nhìn dày nội sườn nhắn hiệu là quốc tế đại bài cái này thẻ bài dàiy thi thi cũng xuyên qua giống nhau đều là độc nhất vô nhị định chế giày chất lượng thực hảo, như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền chặt nước nay chỉ giày là hảo hảo bất quá một khác chỉ giày đã bay đi ra ngoài đã bị người nhặt lên tới cất vào vật trứng trong túi giống như góp giày chặt nước mà tiết Thến Tiến xảy ra chuyện địa điểm khoảng cách một bên lối đi bộ còn có một mét nhiều khoảng cách Tiết Thiến Thiến vì cái gì sẽ đột nhiên vọt tới đường cái mặt trên, thi thi dương mắt nhìn nhìn chung quanh, đương nàng thấy một cái theo dõi thăm dò thời điểm, hiểu ý cười. Dung cảnh vốn dĩ đang ở đường sông bên cạnh chỉ huy người vất thi khối, đồng nhiên liền nhận được thông chi, nói là đã xảy ra sự cố giao thông, chết người là Tiết thiến, thiến sự cố giao thông vốn dĩ cùng hắn không có quan hệ, chỉ là người gây họa cư nhiên là tuân rác, mấy ngày nay sự tình, thật đúng là một kiện đều không nhàn rội A Dung cảnh đem bao tay cởi ra trực tiếp ném tới trên mặt đất mặt, đội trưởng, như thế nào đi rồi. Giờ phút này mấy cái đội viên còn ở mặt vào mặt, trong tay cầm công cụ, đang ở tiến hành tác nghiệp. Tôn Giác đã xảy ra chuyện, các ngươi tiếp tục, ta đi trước hiện trường nhìn xem. Dung cảnh lái xe cơ hồ là một đường đua xe tới rồi hiện trường vụ án, gần nhất đồn công an cảnh sát đã chạy tới, dung cảnh một nhìn qua liền thấy đang ở một bên cùng thi thi giao lưu nam nhân. Tuy rằng lăn mặc cảnh phục, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra có chút lưu manh. Hai bên tay háo đều là vãn tới rồi khỉu tay vị trí, như cũng là một đầu màu nâu tóc ngắn từ bóng dáng xem, dáng người kiện thạc, là cái điển hình âu mị trắng hán, trong miệng mặt ngậm một chi yên, thâm màu nâu con ngươi nhìn chầm chằm hiện trường, biểu tình nghiêm túc. Dung đội trưởng, bẹt cùng dung cảnh hai người nắm một chút tay. Nghe nói lần này người gây họa là ngươi án tử hiểm nghi người. Không xem như hiểm nghi người, chính là vừa mới tử ta trong cục ra tới. Dung cảnh nhìn cái kia đã hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất mặt nam nhân, bất đắc dị lắc lắc đầu, pháp y li nhân viên đã qua tới, chuẩn bị đem thi thể mang đi. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này thi thể trong bụng còn có hài tử. Thi thi nhìn bọn họ giống như là nâng giống nhau thi thể chuẩn bị đem tiết thiến thiến nâng đi thời điểm, lập tức đi qua. kia có cái gì vấn đề? Vài người nghi hoặc nói. Hài tử giống như bị đâm cho rất ra tới, các ngươi chú ý một chút. Thi thi thanh âm ép tới tương đối tiểu. Bất quá bẹt cùng dung cảnh đều nghe thấy được, hai người liếc nhau, đều là có vẻ phá lệ kinh ngạc. Ân, chúng ta đã biết. Thi thể tuy rằng bị trở đi, nhưng là hiện trường tàn lưu một tảng lớn huyết ô, vẫn là làm người nhìn thấy ghê người. Dấu vết giám định nhân viên đã bắt đầu đối hiện trường dấu vết tiến hành rồi kiên định, trên cơ bản có thể kết luận là một sự cố giao thông, chỉ là tiết thiến thiến vì cái gì sẽ bông nhiên xuất hiện ở chạy máy đường xe chạy mặt trên, nhưng thật ra chọc người hoài nghi, yêu cầu tiến bộ một bước điều tra. Tôn giác xe là bình thường chạy, hẳn là tiết thiến thiến bỗng nhiên xuất hiện, tôn giác hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đem người trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, chờ đến hắn khẩn cấp phanh lại thời điểm, đã trưởng. Trước mang về điều tra rồi nói sau, án này dung cảnh đối tôn giác còn có muốn điều tra đồ vật, cho nên hắn chỉ là nhìn nhìn pet. Pet bay, không có việc gì, người ngươi mang đi đi. Cảm tạ dung cảnh vỗ vỗ pet bà vai. Không có việc gì, bất quá ngươi gần nhất án tử rất nhiều, mặt trên phòng trường đã bắt đầu thúc dục ngươi đi. Được rồi, đừng nói nữa, không biết như thế nào, không án tử thời điểm nhàn muốn chết, nếu là vội lên, liền không biết ngày đêm. Dung cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà giờ phút này một cái màu đen xe ngừng ở hiện trường bên ngoài, Lục Diễm ngồi ở trong xe, bởi vì nghe nói Lục Kỳ bên này đã xảy ra chuyện, lại cứ xảy ra chuyện người lại là tiết thiến thiến, Lục Diễm không thể không tự mình lại đây nhìn xem. Diễm ra, đã tới rồi. Lục Kỳ đâu? Lục Diễm quay cửa kính xe xuống tầm mắt lại không tự giác mà như ngừng lại trung gian người nào đó trên người. Đại ca, có lẽ là huynh đệ chi gian tâm linh cảm ứng giống nhau, đồng nhiên liền thấy lục diễm xe, mà theo lục kỳ kinh hô rất nhiều người đem tầm mắt phóng ra tới rồi lục diễm trên người mặt. Lục diễm ngồi ở trong xe, thiết hôi sắc tây trang áo khoác, lạnh lùng ngũ quan, sắc bén con người, cho người ta cảm giác chính là không hảo tiếp cận. Lục diễm từ trên xe xuống dưới, định bạc dáng người ở trong đám người có vẻ phá lệ xung ra. Đặc biệt là còn có một trường tràn ngập thành thục Mỹ lệ mặt, nhưng thật ra chọc đến chung quanh nữ sinh thét chói thai liên tục. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Lục kỳ tuổi cũng không nhỏ, kỳ thật cũng có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là ở lục diễm xem ra, lục kỳ là hắn nhìn lớn lên, cho nên vẫn là không quá yên tâm. Ta lại đây nhìn xem, cái gì tình huống? Lục diễm dựa vào bên cạnh xe, nghiêng đầu nhìn về phía lục kỳ. Vừa mới dung cảnh tầm mắt cùng hắn chạm vào nhau, hắn cư nhiên né tránh. Lục Diễm bất đắc dĩ cười, đem tay cắm ở túi chung, hắn như cũng là cái kia không sợ gì cả Lục Diễm. Chính là tiết thiến thiến bị người đụng phải. Người đâu? Hiện trường chỉ tàn lưu một tảng lớn vết máu, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Đã chết. Lục Kỳ cắn cắn môi, liền tính là hắn chán ghét nữ nhân này, chỉ là một cái tươi sống sinh hoạt bỗng nhiên từ chính mình bên người bỗng nhiên biến mất. Lục Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Đặc biệt là ở phía trước vài phút. Nữ nhân này còn ở dây dưa chính mình, nữ nhân kia nước hoa vị, son phấn vị còn ở chính mình trong mũi, chỉ là trong ngáy mắt, nàng đã biến mất, sự tình phát sinh quá đột nhiên. Dung cảnh đi tới Lục Kỳ bên người, chờ lát nữa cùng ta đi cục cảnh sát một chuyến đi, làm ghi chép. ân Lục Kỳ gật gật đầu, mà Lục Kỳ bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, hai người kia cảm tình, chính là vẫn luôn thực tốt ta, như thế nào đông nhiên liền không nói lời nào à, chính là Lục Kỳ loại này thần kinh đại điều người đều nhìn ra được tới không bình thường. Càng đừng nói người khác. Thi Thi giờ phút này đã bỏ đi bao tay, đi tới trong nhà, đào hoa vẫn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Bất quá hài tử luôn là lòng hiếu kỳ thực trọng, mọ mì, cái kia A-Z đã chết sao. Tiểu hài tử đừng động này đó. Thi Thi rối tay méo méo đào hoa cái múi. Ai nha, nhân ra rõ ràng thấy. Ngươi không phải nói muốn đi ăn chối thuyền sao. Cố bác thần kéo đào hoa mông nhỏ, rối tay nắm Thi Thi liền hướng tới thang máy đi qua đi, chuẩn bị đi thang máy đến ngầm bãi đô xe. Bên này lộ đều bị phong, phòng chừng chờ lát nữa đi ra ngoài còn tương đối phiền thoái, vẫn là trước rời đi tương đối hảo. Đặt đi, thật sự có thể sao? Mắt đào hoa trước sáng ngời, đồ tham ăn chính là như vậy, thấy ăn, cái gì đều mặc kệ. Bọn họ người một nhà vào thang máy, thi thi nhìn dung cảnh cùng Lục Diễm thân ảnh, bọn họ hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào a kia hai người là xảy ra chuyện gì? Lục Diễm ở cố ra trong khoảng thời gian này. Thi Thi phát hiện Lục Diễm tựa Hồ đang ở ý đồ thong rong cảnh thế giới rút ra ra tới, mà chuyện sau đó cũng chứng thực điểm này, hai người kia chi gian trên cơ bản không có hỗ động, chỉ là. Thi Thi vốn dĩ cho rằng Lục Diễm rời khỏi là vì thành toàn dung cảnh cùng Diệp Huyên Huyên, chỉ là kia lúc sau, Thi Thi cũng chưa bao giờ gặp qua Diệp Huyên Huyên, này ba người quan hệ nhưng thật ra trở nên càng thêm làm người nhìn không thấu. Không hiểu. Cố bác thần chỉ là lôi kéo Thi Thi tay, trong đầu còn đang suy nghĩ. Thi thi quả sinh nhật làm sao bây giờ? Năm trước thời điểm, chính mình xác thật không biết nên đưa nàng cái gì. Tất cả mọi người nói nữ nhân thích châu áo kim cương, nhưng là nữ nhân này tựa hồ đối này đó đều không quá cảm thấy hứng thú. Trong nhà mặt mấy thứ này cũng chưa bao giờ thấy nàng mang quá. Nàng nói công tác thời điểm không có phương tiện, cho nên thu thập linh tinh. Trên cơ bản là không ở hắn suy xét trong phạm vi, mà quần áo cái gì, liền càng bị đề ra. Cho nên cố bác thần sầu A. Lục kỳ đi cục cảnh sát, Lục Diễm chuẩn bị đi theo nhìn xem tình huống, thuận tiện lúc sau mang Lục Kỳ về nhà, gần nhất về Lục ra tin tức quá nhiều, lao ra tử ở nhà chính nổi trận lôi đình đâu. Lục Diễm tuyệt đối không thừa nhận chính mình là có tư tâm. Tới rồi cục cảnh sát lúc sau, dung cảnh liền bắt đầu công tác, mà Lục Diễm còn lại là đi dung cảnh văn phòng ngồi trong chốc lát, hắn đi tới dung cảnh cái bàn phía trước, nhìn nhìn trên bàn ảnh trụ, chỉ là dối tay vớt ve một chút trên ảnh chụp người nào đó mặt, liền ngồi ở trên sofa mặt chờ người nào đó trở về. Lục kỳ chỉ là đơn giản lộng cái ghi chép, liền kết thúc. a cảnh, gần nhất ngươi rất bận sao. Luôn là không thấy được ngươi. Lục kỳ ăn mặc tây tràng, thoạt nhìn nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng. Gần nhất án tử tương đối nhiều, đều vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. Quá đoạn thời gian là đại ca sinh nhật, chúng ta ở ngập trong vàng son, định rồi ghế lô, ngươi tới hay không? ân Dung cảnh gần nhất bận quá, trực tiếp đem chuyện này cấp đã quên. Ngươi sẽ không quên đi, ngươi thật là, đại ca đã biết. Phỏng chừng muốn nhắc mãi ngươi, chính là chỗ cô bái, chúng ta mỗi năm không đều là như thế quá sao. Lục kỳ cười cười, kỳ thật chuyện này chỉ là cái lời dẫn, hắn là ở lấy chuyện này thử dung cảnh, mà dung cảnh chỉ là xấu hổ cười cười, cũng không có nói cái gì. Hai người kia có phải hay không ra cái gì vấn đề à, khó trách gần nhất đại ca mặt giống như là táo bón dường như, giống như ai đều thiếu hắn tiền giống nhau. Hai người tới rồi dung cảnh văn phòng thời điểm, Lục Diễm dựa vào trên sofa mặt đã ngủ rồi. Dung Cảnh rất ít thấy lục diễm như thế trầm tĩnh bộ dáng, ở hắn trong vấn tượng, người nam nhân này trước mặt ngoại nhân, giống như là ở dựng nên một đạo tường, tất cả mọi người vô pháp nhìn trộm hắn nội tâm rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Vô luận ở cái gì địa phương, cái gì thời điểm, hắn cho người ta cảm giác đều là lánh ngạo đến làm người cảm thấy vô pháp tiếp cận, này cũng lui qua thích hôn tuổi lục diễm, ngạnh sinh sinh dọa chạy rất nhiều danh môn khuê tú. Đại ca như thế nào ngủ rồi? Lục kỳ không chút để ý mà nói, đúng rồi A cảnh. Ngươi cùng nữ nhân kia như thế nào à, chính là cái kia ở nhà các ngươi ở một đoạn thời gian nữ, thực biêu hãn cái kia. Lục Diễm bốn dĩ chính là nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghĩ tới Lục Kỳ lá gân phì, biết rõ chính mình đối dung cảnh tâm tư, cư nhiên còn làm cho chính mình mặt như thế nói, chờ hắn trở về thu thập hắn. Chúng ta Lục Diễm đã mở mắt ra, sâu thẳm con ngươi, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Lục Kỳ, kêu lạnh lạnh tầm mắt, làm Lục Kỳ cảm thấy có ngàn vạn điều sâu ở chính mình phía sau lưng hoạt động. Một cổ hàn ý từ hắn xương cùng nháy mắt lan tràn tới rồi thân thể khắp người. Xong đời, chính mình gây họa Người tỉnh. Dung cảnh nhìn nhìn Lục Diễm. Ấn. Lục Diễm hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Kêu chờ lát nữa cùng nhau. Ra ra ở nhà chờ, chúng ta liền đi về trước. Cùng nhau ăn cơm đi. Dung cảnh nói ngạnh sinh sinh bị tạp ở hết hầu chỗ. Nói không nên lời cũng nuốt không đi xuống. Chỉ là hầm hực mà cười. Làm bộ không chút để ý bộ dáng Ta đây đưa các ngươi đi xuống Ơn. Lục Diễm tự nhiên đoán được ra tới dung cảnh phía dưới muôn nói nói, chỉ là hắn không thể làm chính mình lại như thế đi xuống, biện pháp tốt nhất, vẫn là giảm bớt chạm mà đi, chờ đến quá đoạn thời gian, hắn cùng Diệp Huyên Huyên ở bên nhau, đánh giá cũng liền sẽ không dối dăm chính mình cùng hắn quan hệ. Lục Kỳ ngồi ở xe chung, nhìn dung cảnh thanh em dần dần thu nhỏ lại, bất đắc di thở dài, đại ca, người đây là Hà Tất đầu A cảnh vừa mới rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tới. Ngươi như thế nào liền đem này hảo hảo cơ hội lãng phí đâu? ân Lục Diễm ngứng mày, cái gì thời điểm chuyện của ta đến phiên ngươi quảng? Lục Diễm nói bên trong mang theo một loại uy hiếp lương vị, Lục Kỳ khỏe miệng run rời hai hạ, ta không phải, ta chính là tương đối quan tâm. Lục Diễm liền tính là không cùng trong nhà mặt xuất quỹ thời điểm, Lục Kỳ sẽ biết đại ca là thích dung cảnh, cho nên hắn mới là cũng không có việc gì nói giỡn. Ngươi về sau đừng cùng hắn khai ta vui đùa. Chính mình đệ đệ ác thú vị lục diễm tự nhiên là biết đến. Ta biết rồi, bất quá đại ca, ta xem A cảnh cùng nữ nhân kia cũng không liên hệ, nói không chừng. Sự tình ngươi chờ lát nữa chính mình cùng Gia Gia giải thích. Đừng A, đại ca, ta ăn nói vụ về, Gia Gia khẳng định sẽ đánh chết ta. Kỳ thật Lao Gia tử tuy rằng không thích tiết thiến thiến nữ nhân kia, nhưng là đối với tàng tôn tử vẫn là thực chờ mong, này tiết thiến thiến bỗng nhiên đã chết, Lao Gia tử lúc ấy liền ốc, đại ca, ngươi muốn giúp ta à Cái kia sự tình ta về sau khẳng định không nói, ta thể, này còn không được sao, đại ca. Chậm. Lục kỳ khẩn câu nửa ngày, bất quá lục diễm người này nói chuyện, rất ít sẽ có đổi ý thời điểm, cho nên lục kỳ thở dài, nói tiết thiến thiến trong bụng hài tử cũng không biết là của ai, này hát qua đánh giá chính mình là bối định rồi. Lục diễm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ở hắn đã biết chính mình đối dung cảnh cảm tình lúc sau, vốn dĩ liền thập phần khắc chế hắn, đối người ngoài liền trở nên càng thêm lạnh nhạt trong đó có một chút chính là không nghĩ làm người phát hiện chính mình cảm tình, ở hắn xem ra, phần cảm tình này có điểm không thể gặp quang, hú hồ hắn rất sợ dung cảnh sẽ dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Kỳ thật mỗi một phần vui lùa sau lưng, luôn là cất giấu hoặc nhiều hoặc ít thiệt tình. Lục Diễm dung túng người khác nói giỡn, có lẽ từ bắt đầu liền tồn tư tâm, ít nhất, ở kia một khác, Lục Diễm sẽ cảm thấy hắn thật là chính mình. Không phải huynh đệ, không phải bằng hữu, mà là thái nhân nói cô ra một nhà ba người đi ăn cơm, không nghĩ tới cũng không như vậy sống yên ổn. Đào hoa muốn đi toilet, cố bác thần mang theo đào hoa liền đi toilet, cố bác thần dựa vào văn tường, nhìn nhìn đồng hồ, cái này tiểu tử thúi, như thế nào đi vào như thế lâu a Mà giờ phút này từ nữ sĩ toilet chung đi ra hai nữ nhân, dáng người vừa phải, trang điểm thật sự thời thượng, thấy cô bác thần mắt lập tức liền thẳng. Hai người liếm nhau, trực tiếp đi tới cố bác thần bên người. Thiên sinh, yêu cầu đặc thù phục vụ sao. Cố bác thần những mày, mặt bộ không thay đổi sắc, chỉ là hoạt động một chút thân mình, giữ kín như bưng. Ấn. Thiên sinh, thật sự không cần đặc thù phục vụ sao. Chúng ta hai người tính một người tiền cũng có thể Nga. Cố bác thần ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tay áo hơi hơi cuốn lên, cổ áo cùng cúc áo bung lỏng ra hai viên, lộ ra tinh xảo quyến rũ xương quay xanh, không nói đến kia trương xuất trần tuyệt dĩa mặt, chính là này địa cứng kiện thạc dáng người, cũng đủ hai người kia thèm nhỏ rãi. Cố bác thần sắc bén con người bắn phá này hai nữ nhân liếc mắt một cái, chỉ là hai người kia giờ phút này nơi nào còn sẽ xem người ánh mắt ta, chỉ nghĩ như thế nào đem cái này cực phẩm nam nhân quái lên giường lại nói. Như thế nào? Chúng ta trên giường công phu thực tốt Nga. Một nữ nhân móng tay nhuộn thành ám hát sắc, quyến rũ ở cố bác thần trước mặt lung lay một vòng, tựa hồ là muốn triển lãm chính mình tốt đẹp dáng người, chỉ là lại làm cố bác thần vô cớ từ dạ dày bộ sinh ra một loại buồn ôn. Đúng vậy, nếu không miễn phí cũng thành. Các nàng luôn là hầu hạ một ít lao nhân, cái gì thời điểm gặp qua như thế cực phẩm nam nhân A, hơn nữa xem người nam nhân này ăn mặc, đánh giá ra cảnh không tồi. Mà đào hoa giờ phút này đã giặt sạch tay đi ra, liếc mắt một cái liền thấy cô bác thần dựa vào ven tường, sau đó hai cái thoạt nhìn ba mê tả hữu nữ nhân, đang ở hắn trước mặt con mèo tạo dáng. Đào hoa lấy ra khăn tay xoa xoa tay, một bộ xem diễn bộ dáng. Cô bác thần liếc mắt một cái liền thấy nào đó tiểu quỷ, dùng ánh mắt ý bảo hắn lại đây. Chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Thiên sinh, suy xét đến như thế nào? Một nữ nhân rỗi tay liền phải đáp ở cố bác thần trên vai. Cố bác thần trở tay trực tiếp nắm nữ nhân thủ đoạn. À, nữ nhân đau đến thẳng dầm chân, bung ra. À, kia tiếng thét chói thai đều phá lệ chói thai. Cố bác thần vung tay, nữ nhân trực tiếp an mặc cao củng, một cái lào đảo, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất mặt. người người này như thế nào? Lan. Cố bác thần lạnh lẽo nhìn chầm chầm hai người. Hai nữ nhân bị dọa đến tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, liền trực tiếp cự tuyệt thì tốt rồi, ngươi như thế nào? Trong đó một nữ nhân đem té ngạ nữ nhân nâm dậy tới, hai người hiển nhiên đều bị cố bác thần trên người mặt nháy mắt phát ra lệ khí dọa tới rồi. Người nam nhân này vừa mới rõ ràng không phải cái dạng này a Đặt đi, cho ngươi sát tay. Một cái tiểu bao tử trực tiếp từ một bên chui ra tới, lấy ra chính mình vừa mới sát tay khăn tay đưa cho cố bác thần. Hai nữ nhân thấy nam nhân giống như là ở biểu diễn xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau, vừa mới rõ ràng vẫn là một bộ muốn giết người bộ dáng, giờ phút này lại ôn nhu đến không được. Cố bác thần từ đào hoa trong tay tiếp nhận khăn tay, xoa xoa tay, đem khăn tay trực tiếp ném tới một bên. Đặt đi, này hai nữ nhân là làm gì a Không biết. Chính là các nàng vừa mới rõ ràng đang nói các nàng công phu rất lợi hại à, thật sự như vậy lợi hại sao? Đánh thắng được mò mì sao? Đánh không lại. Kêu hảo nhượng A Ân, đi thôi. Hai nữ nhân nhìn này một lớn một nhỏ tay cầm tay đi ra, hai người đều hôn đột, cái này cực phẩm nam nhân cư nhiên liền hài tử đều có, quả nhiên hảo nam nhân đều là người khác sao. Chỉ là hai người vừa mới tới rồi khách sạn đại sảnh, tivi mặt trên đang ở lăn lộn bá báo tiết thiến thiến ra thai nạn xe cộ tin tức, chỉ là tivi mặt trên còn xuất hiện thi thi thân ảnh, những cái đó đài truyền hình, liền bắt đầu báo báo về thi thi tin tức. Chỉ là tivi mặt trên cư nhiên xuất hiện kia một chương một nhà ba người chụp ảnh chung, nam nhân kia còn không phải là. Hai nữ nhân liếm nhau, trốn cũng dường như chạy ra khách sạn. Thi Thi nhìn hai người đi vào tới, tùy theo mà đến còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt nước hoa mùi vị, Thi Thi nhữ lại mày, đôi tay chống cảm, nhìn cố bác thần, cười đến phá lệ quỷ dị. Người đang xem cái gì? Đào hoa đã ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi mặt, mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trước mặt em. Cố bác thần dối tay muốn ôm Thi Thi bả vai. Lại bị thi thi bất động thanh sắc né tránh, thi thi chỉ là đứng dậy đem đào hoa trước mặt kem lấy qua đi. Mọ mì, ngươi làm cái gì a Đào hoa làm nụ nói. Đừng tới này bộ, ngươi vừa mới có phải hay không tiêu chảy Không có a nào có. Đào hoa chính là nấu chín vịt mạnh miệng, đánh chết đều không thừa nhận, chỉ là thi thi dù sao cũng là hắn mọ mì, từ chính mình nhi tử phản ứng liền nhìn ra được tới. người trong lòng rõ ràng, hôm nay không được ăn, ta điểm cháo, ngươi uống điểm cháo. Ta không cần, ta muốn ăn kem. Đào hoa lời còn chưa dứt, thi thi liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đào hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển rời đến cố bác thần trên người mặt. Đặt đi, ta. Người cũng câm miệng cho ta, chuyện của ngươi ta trở về lại tìm người tính sổ. Cố bác thần trực tiếp nốc, chính mình đây là nơi nào chọc tới nàng. Mà kế tiếp ăn cơm thời điểm, thi thi càng là đem cố bác thần làm lơ hoàn toàn, nhưng phàm là cố bác thần cho nàng kẹp đồ ăn, nàng căn bản một chiếc đũa cũng chưa động Cô bác thần bất đắc dĩ, chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới cái này tiểu nữ nhân, ai? Quả nhiên nữ nhân tâm tư rất khó đoán à, hốn hổ, nàng thân thích đã đi rồi đi, như thế nào hỏa khí như thế đại A Trở về thời điểm, cố bác thần theo bản năng rỗi tay muốn giữ chặt thi thi tay, thi thi còn lại là trực tiếp lôi kéo đảo hoa tay, trực tiếp lên xe, mặc cho cố bác thần một người ở trong gió hôn đột. Ta nơi nào chọc tới nàng sao? cố bác thần vô tội nhìn về phía xuống lục. Súng lục nhún nhún bay. Tỏ vẻ chính mình cũng không rõ, hốn hồ, hồ ta còn là cái độc thân cẩu người hỏi ta làm cái gì? Ta trở về lấy điểm đồ vật, liền đi cục cảnh sát, tiết thiến, thiến thi thể yêu cầu giải phẫu.